lâm mộng nam chương một lâm Ngọc nam, nam tinh ngân thức tỉnh thành công xin chú ý xem xét tinh ngân bảng núi lở đất m g ọ n thành thị sụp đổ dưới phế tích thiếu niên tràn đầy cắt bụi trên mặt biểu tình dị thường khó coi nên chết thế nào thức tỉnh tinh ngân lâm Ngọc nam nam mười tám tuổi người xuyên biệt thanh dương thị nhất cao học sinh lớp mười hai đêm qua một đầu hình thể cao tới năm trăm m khủng bố cự thú không có dấu hiệu nào phủ xuống thanh dương thị cũng đã dẫn phát thú triều vô số người trong giấc n g bị đoạt đi sinh mệnh nó góp liệt trình độ không thua kém một chút nào một tràng cấp chín địa chấn lâm mộng nam vận khí chưa nói tới kém nhưng cũng chưa nói tới thật tốt hắn bị vây ở tàu điện ngầm trong phế t í c h đã dài đến mười giờ nhìn không được thân thể đau đớn lâm mộng nam ý niệm khơi thông tinh ngân rất nhanh một chương tinh bảng số liệu màu tím xuất hiện tại trước mắt hắn tính danh thứ nhất mộng nam lâm mộng nam cấp bậc nhất giai một thiên phú lực phá v ạ n pháp vạn pháp bất sâm thiên địa hồng lô bản mệnh thần t h ô n g pháp thiên tượng điệu tinh ránh không tinh di vật không ba cái lâm mộng nam lông mày nữ chặt vì sao lại có ba cái thiên phú chữa trị người xuyên việt không có mở u g hắn mở ra thiên phú tưởng tình xem xét lực phá vạn pháp hiệu quả ngươi lực bao trùm bất luận cái gì quy tắc khái niệm bên trên bất luận cái gì tồn tại đều không thể trực tiếp chống cự tới từ công kích của ngươi đánh giá đại đạo ba ngàn lực đứng đầu lấy lực chứng đ ạ o vạn pháp thôi vạn pháp bất xâm hiệu quả thân thể của ngươi tượng trưng cho lực hoàn mỹ tuần hoàn nhưng trọn vẹn miễn dịch vì không thiên đ i ệ u tự nhiên pháp tác sinh ra không sát thương vật lý bất luận cái gì tình kỹ năng đều không thể trực tiếp uy hiếp đến ngươi thân thể di chú quá mức hoàn mỹ thân thể làm cho tinh ngân vô pháp vì ngươi mở danh bậy vậy ngươi đem vô pháp k ả m vào bất luận cái gì tinh di vật đồng thời n g ư ơ i t h ă n g giai cần thiết năng lượng cũng đem viễn siêu tưởng tượng của ngươi đánh giá hỗn độn sơ khai vạn tượng sinh vạn pháp bất xâm từ tủ hành thiên điệu hồng lô hiệu quả ngươi nhưng thôn vệ hết t h ể sự vật cũng đem luyện hóa thành phẩm nguyên năng lượng di c h ú ngươi nắm giữ biến thái năng lực khôi phục có thể khôi phục nhanh chóng thương thế đồng thời cũng có thể làm tu luyện làm ít công to đánh giá thân là lò xương làm tủi máu làm lửa luyện thiên vạn vật để bản thân sử dụng lập tức luyện hóa lâm mộng nam trầm mặc ba cái thiên phú hiệu quả quá mức nổ tung để hắn trong lúc nhất thời có chút chỉ hoan không tới thiên đ i ệ hồng lô thông tục dễ hiểu nói tiếng người liền là thôn vệ thêm khôi phục lực phá vạn pháp giới thiệu có chút mơ hồ tạm thời trước tiên có thể lý giải thành trăm phần trăm xuyên đ ấ u vạn pháp bất xâm rất dễ lý giải miễn dịch không thiên địa tự nhiên quy tắc phía dưới sinh ra không sát thương vật lý phiên dịch tới liền là trăm phần trăm ma pháp miễn dịch khuyết điểm của nó là quá mức hoàn mỹ dẫn đến b ô pháp trang bị tinh di vật tinh di vật tương đương với sách kỹ năng nó có thể khảm vào tinh ngân bên trong tinh trong áng mọi người dùng tinh danh số lượng phân chia tinh ngân phẩm chất binh sĩ đem hầu vương phân biệt đối ứng không ba sáu chín mười hai tinh danh số lượng dưới cảnh giới ngang hàng tinh di vật số lượng mang tới ưu thế cơ hội là tính á p đ ả o bất quá lâm ngọc nam không quan tâm chính mình không có tinh d ã n h bởi vì hắn ba cái thiên phú theo một ý nghĩa nào đó đền bù hắn thiếu hụt có thể đánh có thể phòng còn có thể sữa thật tốt vượt chỉ tiêu k h á i không cái tinh d á n h lại như thế nào hắn có thể đi cổ võ một đường cứ việc cổ võ đã xuống dốc nhưng tại thiên phú trợ giúp tới hắn như cũ không thể so những thiên tài k h ắ c kém lớn nhất bằng chứng là hắn có bản mệnh thần thông bản mệnh thần thông cũng không phải mỗi người đều có đó là thiên tiêu đặc quyền、Hô. thần ờ một Lâm Nam thật bắt hơi dài, Ngọc đ thông này mở ra cần thấy rõ nắm giữ thiên địa quy tắc nhưng nếu là đạt được thiên địa ý chí đồng ý hoặc trợ giúp nhưng coi thường khởi động điều kiện đồng thời nắm giữ thần thông này người nhưng khơi thông thiên địa ý chí đánh giá loại trừ bản cổ người lớn nhất không vô địch lâm mộng nam gọi thẳng lưu bức đây là thật mẹ nó vô địch pháp thiên tượng điện đê phối bản cổ thẻ thể nghiệm học này mở có chút lớn a lâm mộng nam khó có thể tin ma pháp miễn dịch sát thương chuẩn thôn vệ hồi máu pháp thiên tượng điện phải bị nằm thắng cho vô địch thiên hạ lâm mộng nam thoải mái đến thật sự sảng khoải đến xuyên qua mười tám năm hắn không biết trải qua bao nhiêu cầu huyết nội dung chuyện tình cảnh của hắn thật sự là quá nguy hiểm nguy hiểm đến lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này tình trạng gia tộc tranh đấu thân nhân tính toán tùy ý khả năng sẽ phủ xuống thế giới khủng bố tình thú niên đại này nhà ai người xuyên biệt không có hệ thống bên người hệ thống vậy cũng là cơ sở nhất phối trí nhưng hắn đây loại trừ một bộ khí vũ như ngang mặt như ngọc dáng vẻ đường đường v a i hùng anh phát lãng mục thông lông mày phong thái sáng láng mày sao mắt kiếm bị lực phi phạm ánh năng tư lãng khí chất phi phạm phong thái trắc nhiên xuất khí bước người anh tuấn bề ngoài cùng một thân hoàn mỹ vóc dáng bên ngoài liền không còn có cái gì nữa hắn đến hiện tại cũng quên không được đem qua đầu cự thú kia cảm giác cắt bách loại k i u ngửa mặt trông lên cao t ầ n g thứ sinh mệnh cảm giác bất lực hắn đ ờ i này đều không muốn lại thể nghiệm một lần lâm Ngọc nam hai tay vô vỗ mặt thiên tài không phải là cường giả không chết hiểu thiên tài mới có thể trở thành cường giả hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót ý thức đến chính mình trước mắt khốn cảnh sau lâm Ngọc nam từng bước tỉnh táo lại hắn hiện tại không có chút nào an toàn k h i thực hắn c h ọ n m ẹ n có năng lực rời khỏi phế tích nhưng hắn không dám đi ra ngoài cự thú là bị tiêu diệt nhưng bên ngoài y nguyên có rất nhiều thú chiều sót lại tinh thú trên đường dạo chơi phế tích đối với hắn đã là lao tù lại là bình t h ư ớ n g khiếp người tiếng gào thét không ngừng chuyển đến lâm Ngọc nam trốn ở nghiêng trụ chịu lực sau thì thối cùng dì sắt mùi rót đầy xoắn n ú i xa xa vẫn có bê tông sụt xuống chầm đục tại tòa nhà lớn ở giữa vang vọng hắn xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại ngã tư đường đèn giao thông trụ đốn con thành nghi v ẫ n hình dáng toàn bộ đường phố t r ọ n vẹn loạn thành một đoàn cửa hàng tiện lợi tủ lạnh nằm ngang giữa đường tam nhãn ô nha chính giữa mổ lấy trên đường phố thi thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt lâm mộng nam con ngươi đột nhiên co lại trong tầm mắt thiếu nữ tóc bạc chính giữa ôm lấy tiểu nữ hải cấp tốc chạy nhanh thanh trúc mềm dai xương bọc trắng tiêu nước chảy hành bân dấu lôi đỉnh kinh gậy vòng eo vực màu đen cách mang xê dịch lên xuống lúc mới gặp nó vân ra như dày cung kéo căng dù cho toàn thân vết máu cũng khó nén nàng hai đầu lông mạy lấm liệt khí khái hào hùng đế đô đại học học sinh lâm mộng nam việt sẽ không nhận sai cái này đồng phục hạ tại trên tv gặp qua vô số lần vinh dự cùng trách nhiệm cùng tồn tại thân là hoa hạ đỉnh tiêm học phụ đế đô đại học gánh chịu coi trọng lớn xã hội trách nhiệm bọn hắn thường xuyên sôi nổi tại mỗi đại thá đế đô đại học học sinh chiến lược không tầm thường cùng giai bên trong chưa có đối thủ bất quá trước mắt hắn vị này tiên tri tiêu nữ tình cảnh tựa hồ có chút không tốt lắm mười mấy cái thân cao hai mét x à i lang nhân hiện hình quạt bọc đánh mạt tới bọn chúng xương sống đâm thủng ngoài ra nước bọt sôi theo răng n a n h nhỏ xuống tại ngựa đường mặt đường thực ra lỗ thủng thiếu nữ tóc bạc trở tay rút ra đ o ạ n kiếm bên hông màu tím lam hồ q u a n g nổ vang n ấ y mắt đứng đầu nhãn cầu của x à i lang nhân tại đầu lâu bên trong nổ tung còn lại đuổi theo sài lang nhân lập tức chậm lại truy kích n h ữ bước bắt đầu cẩn thận thiếu nữ tóc bạc thừa cơ đem hải tử nhét vào nghiền nát tự động buôn bán cơ hội bên trong đừng sợ tỉ tỉ làm xong liền mang ngươi tìm m ụ mụ tiếng nói vừa ra thiếu nữ nhanh chóng quay người một đầu xài lang nhân đã đi tới sau lưng nàng cánh tay trái đồng phục bị vớt sói bớt xé cùng lúc đó truy thủ trong tay của nàng tình chuẩn đâm vào xài lang nhân nhếp h ậ u hống sói chu từ trên không chuyển đến lâm Ngọc nam ngẩm đầu nhìn tới một đầu hình thể cao tới ba mét xài lang nhân chính giữa ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào phía dưới nữ tử tóc bạc đầu này hình thể to lớn xài lang nhân trên đôi gai xương hiện ra u làm giữ tợn trong miệng lớn càng là có vết máu nhỏ xuống hiển nhiên là vừa mới ăn qua thịt người loại thiếu nữ ánh mắt không sợ nàng r ơ i lên trong tay dao găm xài lang nhân thủ lĩnh đột nhiên từ thương trường vòm trời nhảy xuống lao thẳng tới thiếu nữ thiếu nữ dao găm s ẹ n qua phủ kín ngực bụng của lân thiến lại chỉ kích động r a kim loại đụng nhau giòn vang xài lang nhân thủ lĩnh một cái chọc quyền thiếu nữ thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài đập ầm ầm đến trên vách tường cương đại lực trùng kích làm cho vách tường ầm vang sụp đổ tỉ tiểu nữ hải tiếng khóc bị bụi đất nhấn chìm máy mắt lâm n g nam siết chặt ngươi đã không phải là tiêu phòng b i ê n đây là mẹ nó cao võ không phải cho ngươi khoe anh hùng địa phương nếu là thật chết tại cái này ngươi liền cái gì đều hết rồi quân tử không cứu thánh nhân lo việc nghĩa không thể c h ỉ ể n mạng ta chỉ là người xuyên biệt ta cũng không phải thánh nhân đ ỗ n g nhiên lão quản gia trước khi lâm trung lời nói ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên thiếu ra sống sót nhưng đừng sống thành g i ã thú lâm mộng nam song quyền b u ô n g ra ta không phải quân tử cũng không phải thánh nhân càng không phải là g i ã thú b u ô n g ra song quyền đột nhiên n ắ m chặt thiếu niên trong đôi mắt lóe lên xích kim hả quang giống như thần diễm phản phất có thể đốt sạch trừ thiên tinh hạ ta là võ giả thối hồn đoán có người đỉnh thiên lập địa hạng người thống nhất phục hồi một thoáng mọi người g i ã thú nhằm vào chính là nhân vật chính bản thân cái này cùng đạo tâm của hắn thân thế thiết lập có quan hệ cũng không phải là không cứu người người thiết lập bên trên nhân vật chính xuyên qua phía trước là lính cứu hỏa hắn cũng là bị lính cứu hỏa cứu được hai tử mọi người cũng có thể nhìn ra đây là lão quản gia nói hắn không hy vọng sinh hoạt kịch biến để nhân vật chính mất đi sơ tâm ta viết đoạn này dẫn dắt là bỏ đàn không phải thần linh liền là dã thú nếu như một cá nhân tuyển chọn cô độc sinh hoạt không tại xã hội đoàn thể bên trong tìm kiếm kết giao cùng đ g n g nhau như thế người này tại theo một ý nghĩa nào đó hoặc là siêu v i ệ t tử nhân như là thần linh tồn tại hoặc liền là nguyên thủy như là giá thú tồn tại kỳ thực cuộc sống của chúng ta bên trong cũng hầu như là kèm theo cô độc trưởng thành theo tuổi tác sẽ càng biến đến cô độc làm việc sinh hoạt tình cảm đủ loại áp lực không tiếp tục để chúng ta như nguyên lai dạng k i a ôm ấp cái thế giới này từ người tự do biến thành xã hội vận chuyển đinh ố c từ thế giới nhân vật chính biến thành một đầu làm khỏi bị thương tổn trốn ở xó xình liếm lắp vết thương giá thú đây mới là g i ã thú bản ý ta tin tưởng trong lòng tất cả mọi người đều có anh hùng bất quá xã hội rất nhiều bất đắc dĩ cùng sinh hoạt áp lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ đem đấy lòng lần l ú t anh hùng giam cầm tại á n góc g nhưng ta tin tưởng cái kêu biểu tượng chính mình hoàn mỹ anh hùng h ì n h tượng chưa bao giờ tại trong lòng bất kỳ ai chân chính biến mất để mọi người sinh ra hiểu lầm là lỗi của ta nhưng n g ư ờ i các vị độc giả thật to tin tưởng ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng các ngươi có thể từ ta trong sách đạt được khoái hoạt hy vọng cuối cùng mọi người nhìn thoáng được tâm chương hai trời sinh thần lực chương hai trời sinh thần lực trên đường phố mù hầu vi khục lấy bọt máu ngồi liệt tại đống đá vụn bên trong nhìn phía trước bụi mù vô lực cùng tuyệt vọng nhanh chóng trong, trong lòng nàng lăn tràn nàng rất rõ ràng chờ sương mù tàn đi đợi chờ mình sẽ là cái gì nhưng nàng là v õ giả mù hầu nữ nhi trước khi chết nàng quyết không thể sợ hãi cái chết bởi vì dạng này sẽ để phụ thân hổ thẹn đúng nhiên một cái giày d ọ n bóng lưng xông vào thiếu n ữ mơ hồ tầm mắt mù hầu vi vẻ mặt hốt hoảng nguyên lai sắp chết thì thật sẽ nhìn thấy đèn kẹo quân trước mắt bóng lưng cùng trong ký ức bóng lưng của cha không ngừng trung điệp cha cha thanh phong thổi bụi trần từng bước tiêu tán thủ b ư n g ý chí tiếng quát khẽ lẫn vào cho bụi ở vang nổ tung tấm lưng kia xoay người một tay cầm lên y phục của nàng mất trọng lượng cảm giác đánh tới nàng bản năng ôm lấy bên hông đối phương chờ hất bụi tan hết hai người đã đi tới máy bán hàng bên cạnh người kia đem nàng nhẹ đặt ở nữ đồng bên cạnh tỉ tỉ tiểu nữ h à i ôm thật chặt ngu h ấ u vi nữ đồng kêu khóc nháy mắt đem ý thức của nàng kéo về hiện thực lấy lại tinh thần ngu hầu vi vội vã ngầng đầu chỉ cái này một chút liền để nàng mắt cho váng nàng t ư ờ n g rằng tới tiếp viện chính là đồng học hoặc là lao sư nhưng đối phương trên mình cái tiêm mỏng manh tinh lực ba động cùng trên quần áo ấn lấy huy hiệu trường không một không tại tuyên đố người đến thân phận thanh dương nhất cao cao trung tới cứu nàng người dĩ nhiên là cái học sinh cấp ba lâm Ngọc nam xác định đối phương không có nguy hiểm tính mạng sau liền muốn quay người đột nhiên hắn ống tay áo bị nhuốm máu móng tay ôm lấy thân là vó giả ngu hấu vi nhạy bén phát giác được trong ánh mắt của đối phương mãnh liệt chiến ý thiếu nữ nhiễm bụi lông mi r ú rút g i y nhìn gị bóng lưng lâm động nam khàn khàn ó i không muốn đi liền ngu hấu vi chính mình cũng không biết nàng hiện tại tiếng này cầu khẩn đến cùng là làm bù đắp nàng chín tuổi lúc tiết đ ớ i vẫn là vì khuyên đ ủ một học sinh trung học không muốn giống vụ thân dạng kia đi đối mặt một cái vô pháp chiến thắng đ ị n h nhân người mang theo hải tử này đi lánh nạn a ta tới cấp cho người đ o ạ n hậu nhìn nữ hải cái kia gần như cầu xin ánh mắt lâm mộng nam hơi có chút kinh ngạc hắn kinh ngạc tại đối phương tuổi tác cái sinh viên này tuổi tác bất ngờ nhỏ ngắn ngủi kinh ngạc sau lâm mộng nam nhẹ nhàng cười một tiếng động đều không động được còn buồng đến đây vu hấu vi giang chống đỡ lấy tinh thần ta là võ giả bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của ta lâm mộng nam nụ cười thu lại ta cũng là võ giả bảo vệ dân chúng cũng là trách nhiệm của ta ngu h ấ u vi gấp nhưng ngươi b ấ t quá là mới nhập giai võ giả đám kia sài lang nhân thấp nhất đều có nhất giai đình phong thực lực tối cường sài lang nhân càng là đạt tới tam giải sơ kỳ không muốn làm chuyện điên rồ ngươi đánh không được đi mau a thật sẽ chết lâm mộng nam cưỡng chế nội tâm sợ hãi đánh không được ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì thiếu niên đột nhiên phát lực toàn bộ thân thể giống như, như mũi tên rời cùng xông thẳng sài lang nhân thủ lĩnh m ạ đi b à tay bị tránh ra khỏi ngu hầu vi thần tình hoảng hốt nàng cố gắng muốn đứng lên ngăn lại nhưng bởi vì thân thể mất cân bằng lại ngã nào h trên đất nhìn đối phương bóng lưng rời đi thiếu nữ nước mắt lá trá rơi xuống lại một lần nữa nàng lại một lần nữa không có ngăn lại nhân loại thiếu niên đột nhiên xuất hiện tập kích để xài lang nhân thủ lĩnh có chút kinh ngạc bất quá nó cũng không kinh hoàng thậm chí còn có chút trở mong nó cảm giác được đối phương tinh lực đẳng cấp một cái vừa mới nhập giai sâu kín thôi làm bảo vệ nhỏ yếu đồng loại thậm chí không tiết dựng vào sinh mệnh của mình ngu xuẩn như vậy nó từ đêm qua đến hiện tại không biết do đã ăn bao nhiêu cái Bây kiến cái ỏ này nhìn lên không sợ chết. Thật là đợi đến bọn hắn bị chính mình sinh nhưng là chết. Thật thời h lại sợ đợi cầm điểm, bị p t thảm. ra kia sâu không i ế n kêu t ả cảm m Em làm hay, cho thấy thú h kia càng Cái nó lạ. bị k biết trời cao đất rộng sâu kiến dĩ nhiên không dùng vũ khí liền như thế giơ quả đ ậ m tới nó là cao quý xài lang nhân thủ lĩnh ngày qua ngày trong huấn luyện thân thể nó sớm đã lột s á t thành cứng rắn nhất khải rác không dám tưởng tượng khu khu nhân loại sâu kiến nằm đấm rơi xuống trên người nó sẽ phát ra biết bao mỹ rượu kêu thảm cho nên xài lang nhân thủ lĩnh bông tha phòng thủ cảm thụ tuyệt vọng a nó rang hai cánh tay liền như vậy t r e o tức nhìn xem lâm ngọc nam sâu kiến dùng sức ha ha ha ha ha ha một giây sau tiếng cười im bặt mà dừng huyết iu e làm lâm ngọc nam nắm đấm lâm vào s ả i lang nhân thủ lĩnh phần bụng lúc cái k i a cứng rắn phần bụng đánh văng ra mắt trần g có thể thấy hình cái vòng vợn sóng cao ba mét s ả i lang nhân cung thành tôm còn màu tái nhợt da lông nổi lên như gợn sóng rung động toàn bộ thân thể cách mặt đất bay lên liên tục đụng bay ba chiếc xe đạn mới khảm vào ven đường tường bê tông trong cách vê anh vu hầu vi ngốc trệ lấp l ó e nước mắt thậm chí còn treo ở lông mi bên trên nàng không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy đầu kia cường hãn vô lý tam giai tinh thú dĩ nhiên lại bị một cái vừa mới thức tỉnh tinh lần thậm chí còn không thông qua tinh không thí luyện chuẩn võ giả đánh bay cái này sao có thể người khí lực vốn là không bằng tinh thú võ giả muốn cùng cùng giai tinh thú chống lại càng nhiều hơn chính là thông qua tinh kỹ cao hiệu quả lợi dụng tinh lực ạ tới t nàng rất rõ ràng cảm ứng được vừa mới thiếu niên kia cũng không có sử dụng tính kỹ năng hán hắn dùng chính là ma lực nhưng cái này sao có thể nhìn miệng s ù i bấm mép ngất đi thủ lĩnh x à i lang nhân nhóm cũng chấn kinh cái kia sâu kiến không phải chỉ có nhất dài sơ kỳ sao thế nào đem bọn nó tam giai thủ lĩnh cho làm không biết do tình huống x à i lang nhân không còn dám tùy tiện xuất kích mà là cảnh giác nhìn nhân loại kia thiếu niên đối với kết quả như vậy lâm Ngọc nam không có chút cảm giác nào đắc ý bên ngoài hắn khí lực rất lớn từ nhỏ đã lớn lớn đến trình độ gì đây nói như vậy hắn mới chuyển trường lúc chính vào mùng ba ngày nào đó giáo viên thể dục làm khảo thí học sinh thuận tiện hiện ra chính mình tam giai thực lực để trong lớp nam sinh xếp hàng g i bụng của hắn cái tiết tiết giáo viên thể dục cười như xuân phong thằng đến hắn trở đến lâm Ngọc nam tại chịu lâm Ngọc nam năm thành lực nắm đấm sau hắn nụ cười cứng ngắc tuyên bố giải tán để học sinh tự do hoạt động ngày ấy hắn xin nghỉ bệnh chân chính nghỉ bệnh từ đó về sau mỗi lần thể đo thời gian giáo viên thể dục đều sẽ chuyển ra bộ kia đã từng bị hắn ghét bỏ qua vô số lần cũ kỹ máy đo lực thằng đến ngày nào đó lâm Ngọc nam bởi vì ngủ chưa ngủ bán đầu không khống chế lại lực lượng để bộ kia máy đo lực sớm báo hỏng đảng lâm mộng nam tốt nghiệp trung học lúc giáo viên thể dục đặc biệt tìm tới hắn cũng thỉnh cầu lâm mộng nam toàn lực cho hắn một quyền xế chiều ngày ấy trẻ tuổi giáo viên thể dục nhân sinh lần đầu nhìn thấy đèn kéo quân sau khi tỉnh lại hắn tại lưu lại một câu mộng năm a ngươi nhất định sẽ trở nên nổi bật lời nói sau liền dốc lòng cầu học trường học nội t ư từ t r ư ớ c không có người biết hắn đi đâu có chuyên môn hắn cùng thế gia thiên kim bạn gái bỏ trốn cũng có người nói hắn kích phát võ đạo của mình tâm đi tu hành từ nhỏ đến lớn ví dụ như vậy không phải số ít tỉ như đem võ quán lao bản đánh tới đạo tâm băng hà lại tỉ như đem người đồng lứa đưa vào ý cờ u vẫn còn so sánh như làm phá đủ loại máy móc kiểm tra lực lượng của hắn hình như cuối cùng sẽ mang đến cho người khác thương tổn cũng bởi vậy hắn từ nhỏ đều tại kiềm chế tâm tình của mình g i à n buộc lực lượng của mình mà bây giờ lâm Ngọc nam nhìn khảm vào trong vách tường x à i lang nhân một loại trước đó chưa từng có cảm giác ngay tại đáy lòng l à n tràn không có chút nào k i ê n kỵ toàn lực ra quyền cảm giác dường như có chút thoải mái hống x à i lang nhân thủ lĩnh đột nhiên gào t h é t thẹn quá h o a giận nó nhìn không được thân thể mãnh liệt nôn mửa cảm giác trực tiếp hạ đạn tiến công mệnh lệ bốn phía nhà lầu đồng thời chuyển đến thủy tinh nghiền n á tâm thanh vậy con xài lang nhân từ khác nhau độ cao đánh tới chứ ba nghiền ép chứ ba nghiền ép kích thứ nhất tới từ đỉnh đầu xài lang nhân trưởng đánh đủ để đập nước n h a n g thạch lâm n g ọ c nam lại chỉ là đưa tay vào nữa ẩm k h í lang đánh bay phương biên mười m cho bụi thân hình của hắn m ẩ y may không đậu ngược lại thì xài lang nhân bị phản tác dụng lực tung đến ngựa ra sau bắt được trong chấp nhoáng này mất cân bằng lâm n g ọ c nam chế trụ xài lang nhân cổ tay xoay người phát lực cao hai m xài lang nhân như tạ xích bị bùng đem mặt bên đánh tới ba cái đồng loại đánh tới nào bốn đầu xài lang nhân như đánh bị a bị đụng bay đến cửa hàng bên trong cái thứ năm sài lang nhân từ phía sau lưng phát động công kích lâm Ngọc nam đột nhiên ngựa ra sau hắn bắt được x à i lang nhân cánh tay một cái ném qua bay đem nó đánh tới hướng phía trước biển quảng cáo to lớn thân thể va chạm biển quảng cáo nháy mắt miệng thủy tinh như đạn ghém nổ tung ngay sau đó lâm Ngọc nam bay người một kích chịu kích đập trúng đầu thứ sáu sài lang nhân c n g dưới toàn bộ đầu lâu mang theo vạn b ẹ o cái cổ xoay tròn hai trăm bảy mươi độ vị cuối cùng từ bên trên tập kích x à i lang nhân tại không trung sợ vỡ mật nó theo bản năng đem hai tay giao nhau đó đỡ nhưng mà nó trung quy là đánh giá thất thiếu niên t h ế quyền theo lấy thanh thúy khung sương tiếng vỡ vụn xài lang nhân đôi kia có thể so xà thép cẳng tay vốn c o n thành hình chữ B, bay ngược thân thể liên tiếp đụng nát không biết bao nhiêu thủy tinh cuối cùng biến mất tại tàn tạ i trong đại lầu đánh tan xài lang nhân lâm ngộng nam cũng không có quá nhiều vui sướng ngược lại tự rêu cười một tiếng cái gì đó ta còn tưởng rằng các ngươi nhiều mạnh đây làng nửa ngày ngươi lai、like、thị chính mình hù dọa chính mình a ngu hấu vi chừng lớn hai mắt mới bắt đầu nàng chỉ cảm thấy đối phương là trời sinh thần lực thế nhưng thiếu niên vừa mới biểu hiện nói cho nàng đối phương cũng không phải trời sinh thần lực đơn giản như vậy tinh thú sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích m ấ y n h i ê u tinh thần sắc khí không trải qua máu tươi tẩy lễ người căn bản không làm được gặp nguy không loạn động tác nước chảy mây trôi không có gì sánh kịp lực lượng đây hết thể hết thể đều tại nói cho nàng nam sinh kia chiến lược không kém hắn thậm chí nàng có loại trực giác m á h liệt cho dù chính mình toàn lực dưới trạng thái đối đầu hắn thua cũng chỉ lại là chính mình nhưng nhưng vấn đề mấu chốt là hắn vừa mới nhập d ã i a loại này ngửa mặt trông lên thiên tài cảm giác nàng chỉ ở chính mình huynh trưởng trên mình thể nghiệm qua hắn đến cùng đến cùng là thần thánh phương nào n g u nhiên vu hầu vi sắc mặt kỳ biến bởi vì tại trong góc nhìn của nàng cái x à i lang nhân kia thủ lĩnh lộ ra nụ cười dữ tợn nó kỹ năng tốt vu hầu vi b ộ i vã hô to nhanh trốn đầu x à i lang nhân này tinh kỹ năng có mang cực độc nàng l i ề n là ăn cái này thiệt t h i lớn và không cũng sẽ không dẫn đến chật vật như vậy ha ha ha muộn x à i lang nhân thủ lĩnh tranh cười chỉ biết dùng man lực vu xuân đi chết đi xung quanh x à i lang nhân t h ấ y thế tập thể nện đánh ngực hương phấn gầm rú lên tiếp theo một cái trước mắt, một đạo hào quang màu xanh thấm từ x à i lang nhân thủ lĩnh sau lưng trong pháp trận b ắ n ra, trực kích lâm Ngọc nam. Lâm Ngọc nam vô ý thức muốn trốn, nhưng lục quan g kia phản phất mở ra truy tung dường như, nhanh chóng đánh chúng vào hắn. Xì xì xì. lâm Ngọc nam trên mình b ố t lên màu tràm sát xương đ ộ n g ngu hấu vi như bị xét đánh, muốn gọi lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách lên tiếng, phản phất như n g ẹ n ở cổ họng. ha ha ha ha. chúng x à i lang nhân phát ra chói hai tiếng cười. n u ồ n cười hư. tràn ngập từ tính gầm nhẹ, cắt ngang ma viên tiếng cười, cũng cắt ngang ngu hấu vi tuyệt vọng. xương độc tiêu tán. lâm Ngọc nam kéo ra dính tại ngực b à i dắt đầu trên da liền nói bạch t ấ n đều không có hoàn toàn tính mịch sài lang nhân thủ lĩnh khó có thể tin nhìn lông tóc không hao tổn nhân loại thiếu niên thần t ì n h ngốc trệ cùng tạo thành so sánh rõ ràng chính là thiếu niên tranh cười sự thật chứng minh nụ cười chính xác sẽ không biến mất chỉ sẽ di chuyển tiếp tục cười a lâm Ngọc nam mà quyền sát trưởng sài lang nhân thủ lĩnh không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt không cam lòng nó lại lần nữa ngâm sướng rất nhanh lại là một đạo lục quang đanh tới nhưng mà lần này lâm mậu nam chỉ là đứng tại chỗ độc dịch màu tím ở tại trên lồng ngực toát ra khói xanh lông tóc không tổn h a o gì mù hấu vi đã k i n h đã tê dần nàng cảm giác chính mình cho đến tận này nhân sinh tất cả c h ấ n kinh đều dùng tại hôm nay sợ hai bắt đầu tại trong lòng sài lang nhân lan tràn mắt thấy thần tích sài lang nhân bắt đầu k h ô n g chế không nổi phát run đánh xong lâm mộng nam trêu thức cười một tiếng vậy liền đến phiên ta a tiếp theo một cái trước mắt hắn hai chân đột nhiên phát lực dưới chân mặt đất hiện hình mạng nhện sụp đổ thân ảnh kéo ra khí lang hất bay bụi t r ư n lần nữa đối mặt tắc kích sài lang nhân thủ lĩnh triệt để không còn lần trước nhà nhã cái k i a đang chết sâu kiến khí lực lớn d à o người cứ việc không nguyện ý thừa nhận nhưng nó thân thể vô pháp n mạnh kháng công kích của đối phương nghĩ tới đây sài lang nhân thủ lĩnh không dám k i n h thường trực tiếp bày ra tinh lực vòng phòng hộ nhưng mà làm lâm n g ọ c nam nắm đấm tiến đến thời điểm t ử tinh vòng phòng hộ như là giòn thủy tinh vỡ toang không chờ sài lang nhân thủ lĩnh kinh dị teo to thiếu niên trực kích t ử huyện sài lang nhân thủ lĩnh bản năng phòng ngự không phòng con tốt càng phòng lâm n g ộ n nam đánh càng hăng say phòng hiện tại biết phòng sớm mẹ hắn đi làm cái gì để ta dùng sức người cha mẹ ngươi đây lâm ngọc nam triệt để điên cuồng nắm đấm xuyên qua lồng ngực chịu kích vỡ nát xương quay xanh lên gối đội xuyên sân xếp thoáng qua ở giữa x à i lang nhân thủ lĩnh liền đánh mất sức chiến đấu tốc độ nhanh chóng động tác t à n nhẫn kinh người lâm ngọc nam đang bắn tung huyết vũ bên trong chuẩn sắc bóp l ấ y x à i lang nhân thủ lĩnh nhất hầu hắn một tay nâng x à i lang nhân thủ lĩnh nhanh chân hướng về phía trước man lực đem nó thân thể nhấn tại bên đường sụp đổ bê tông trụ chịu lực bên trên hương p ấ n trước đó chưa từng có hương p ấ n thiếu niên gần như điên cuồng a dễn liên mang tới kích thích cảm giác viễn siêu hết t h ả hắn cảm giác chính mình dường như loại này đánh cược tính mạng áp lên hết thể chiến đấu khoái cảm thật mẹ nó thoải mái toàn thân đ ấ m máu thiếu niên vét ra sâm bạch răng như người châu nguyện sâu kiến ta muốn dùng sức đón lấy hắn r ơ lên cao cao nắm đấm xài lang nhân thủ lĩnh sói khu chấn động nó sợ thật sợ hãi đánh n ử a này g mới phát hiện sâu kiến đúng là chính nó nhưng mà hối hận đã vô dụng bởi vì nắm đấm đã hạ xuống một q u y ề n mười q u y ề n trăm quyển âu lạp âu lạp âu lạp âu l ạ vênh vênh vênh đã vụ băng liệt âm thanh kéo dài sơ sơ nửa phút đằng lâm Ngọc nam nắm tay rút ra lúc tới chủ t r ị u lực bên trên có thêm một cái nhân hình lỗ khảm bên trong khảm xài lang nhân thủ lĩnh đã không được xài lan dạng lâm Ngọc nam sờ lên máu trên mặt tấm lôi kéo xài lang nhân thủ lĩnh mất đi đầu cản dỡ chanh cười ta dùng sức ngươi cũng không còn dùng được a a như thế không lịch sự đánh ngươi mẹ nó cũng không còn dùng được a thấy tình cảnh này xuất lại xài lang nhân trực tiếp sợ thẹ ra quần tao xú chất lỏng không ngừng sôi theo đúng quần nhỏ xuống tại lâm mộng nam ngẩm đầu n á y mắt cả con đường vang lên hết đợt này đến đợt khác chạy trốn âm thanh ngao nhìn chạy trốn x à i lang nhân lâm n g ọ c nam cũng không có đi đổi hắn quay người v ò n g ngược đến bên cạnh thiếu nữ nơi này không an toàn chúng ta muốn rút lui lúc này ngu hầu vi y nguyên đ ắ m chìm trong khiếp sợ thằng đến lâm n g ọ c nam v ỗ vào bờ vai của n à n g lần nữa thuật lại một lần mới thanh tỉnh lại ngu hầu vi hơi suy tư sau lắc đầu nơi này xót lại tinh thú quá nhiều thuộc về cao nguy khu tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ ta đã hướng lao sư gửi đi tín hiệu cầu cứu qua không được bao lâu liền sẽ có người tới nghe vậy lâm n g ộ n nam gật đầu một cái hắn đánh giá chung quanh một thoáng hoàn cảnh chung quanh vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi t r ố n đi nói lấy hắn nhìn về phía trọng thương thiếu nữ còn có thể đi hư b u hầu vi đắng c h ắ t lắc đầu hiện tại nàng đã động đậy không được đối cái này lâm mộng nam cũng không cảm thấy bất ngờ tựa như chạy cự ly dài đồng d ạ n g một khi nửa đường dừng lại thân thể liền cơ bản không có khả năng lại khởi động không do dự lâm mộng nam tay nằm tay mười tay trái cầm lên tiểu nữ hải tay phải ôm lấy thiếu nữ b u hầu vi hơi đỏ mặt đây là đầu nàng một lần bị bằng tuổi khác giới làm ra như vậy thân mật động tác nhưng lâm n g nam cũng không có cái gì ý đồ xấu hắn một lòng chỉ muốn mạng sống rất nhanh hắn tìm được một chỗ tầng hai cửa hàng tiếp đó mang theo một tiểu một ít trốn đi tạm thời sau khi thoát khỏi nguy hiểm mấy người căng cứng tiếng lòng khó được vung lòng lên tiểu nữ hải trực tiếp k h ố n đến ngủ thiết đi mà ngu h ấ u vi thì bắt đầu đánh giá đến lâm mộng nam n g ẫ nhiên nàng nhỏ giọng mở miệng cảm ơn ngươi cứu ta lâm mộng nam xem thường cười cười không k h á c h khí thẳng thắn nói hắn cứu người cũng là vì chính mình ý niệm thông suốt mới có thể đạo tâm củng cố hôm nay nếu là hắn chạy trốn e rằng đời này đều không cách nào ngầm đầu đơn giản cảm ơn đạt được đáp lại sau ngu hấu vi phản phất mở ra người hay chuyện ta gọi ngu hấu vi ngu mỹ nhân ngu tuổi nhỏ tuổi nhỏ trường vi vi đế đô đại học sinh viên năm nhất lâm ngộng nam gật đầu một cái đáp lại nói ta gọi lâm ngộng nam sau một lâm mơ lâm ngộng phương nam nam thanh dương thị nhất cao học sinh lớp mười hai cứ việc trong lòng đã làm tốt chuẩn bị nhưng làm ngu hấu vi chính miệng nghe được đối phương tự thuật sau ý nguyên khó nén trong lòng trật kinh thật là học sinh cấp ba đông nhiên ngu hấu vi như là nghĩ đến cái gì biểu tình có chút khẩn trương đ ộ kia dịch không có thương đến người đi chương ố n tinh cung chương bốn tinh cung lâm Ngọc nam lắc đầu không có việc gì ta thể chất có chút đặc thù mù âu vi thức thời không có đi sâu cái đ ể tài này thiên phú cùng thân thể đều là võ giả át chủ bài bất luận cái gì võ giả cũng sẽ không tùy ý lớn g ra phía ngoài lộ ra tin tức của mình mù âu vi quan tâm nói người nhà của ngươi thế nào ta là cô nhi lâm Ngọc nam ánh mắt yên lặng phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể mù âu vi thần tình trì trệ xin lỗi lâm Ngọc nam khoác bắt tay biểu thị không để ý không khí một lần lâm vào lúng túng cuối cùng mù âu vi chủ động đánh vỡ y lặng ngươi lúc nào thì thức tỉnh tinh ngân lâm mộng nam tự nhiên biết đối phương hỏi lời này nguyên nhân nửa giờ phía trước thức tỉnh bu hấu vi gật gật đầu cái kia còn hảo ngươi còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị thực lực của ngươi rất mạnh cơ sở công cực kỳ vững chắc tinh cung thí luyện không làm khó được ngươi tinh cung lâm mộng nam lâm vào trầm tư cái thế giới này tại vạn năm trước mất đi chân chính tinh không bầu trời đêm lưu lại chỉ có giả tạo tinh không lao tù tinh cung tinh cung giống như là quy tắc tạo thành lao tù lại như là cựu nhật chi phối thâm nguyên không thể diễn tả không khả con đo không thể lý giải không thể nhìn thẳng tất cả ngắm nhìn bầu trời nhân loại đều bị kéo vào tinh cung không còn tin tức làm tìm kiếm chân tướng vô số tiền bối chủ động tiến về tinh khung thế giới nhưng mà bọn hắn tất cả đều cùng phía trước biến mất người đồng dạng cũng lại không thể trở về tinh không phong tỏa vật chất từng bước thiếu thốn làm cho nhân loại khoa kỹ văn minh trì trệ không tiến thẳng đến 9.900 n ă m trước đầu tiên từ tinh khung bên trong trở về nhân loại xuất hiện hắn chẳng những không có chết tại trong tinh cung còn mang về tên là tinh ngân lực lượng tinh ngân không chỉ có thể để hắn tự do ra vào tinh cung còn để hắn thức tỉnh ra thiên phú nắm giữ người phàm không thể lý giải lực lượng làm đánh vỡ tinh không thành lũy nhân loại tại vị này người mở đường dẫn dắt xuống điên cuồng tràn vào tinh k h u n g phía sau càng ngày càng nhiều người thức tỉnh tinh ngân thu được tới từ lực lượng tinh không nhân loại tại tinh ngân ra trí xuống hoàn thành m i ế t bản trọng sinh chính thức đi vào kỷ nguyên mới nhưng mà thiên hạ không có cơm chưa m i ế t phí lực lượng nơi nơi kèm theo đ ạ i giới tinh không dị thú tên gọi tắt tinh thú bọn chúng từ tinh không phủ xuống l a n tinh tùy ý giết chóc tạo thành phá hoại cho dù thu được tinh ngân nhân loại có thể chống lại nhưng bọn hắn số lượng so với tinh thú thật sự là quá mức thưa thớt nhân loại thất bại thẳng hại sinh tử tồn vong thời khắc thế giới nhân dân lựa chọn đoàn kết tại liên hợp quốc dưới sự thôi thúc tinh võ giả hệ thống tu luyện chính thức ra mắt tinh võ giả số lượng cũng nên đón đại bạo phát trải qua ngàn năm cố gắng chiến tranh cây cân từng b ư ớ c khôi phục cân bằng nhân loại cùng tinh thú mở ra dài đến mấy ngàn năm chống lại bây giờ thời đại tinh thú tập kích thành thị sớm đã không phải cái gì chuyện hiếm lạ thì như đêm qua đầu kia tướng mạo cực giống gỗ tiểu lạ tinh không dị thú hình thể của nó thực lực biểu hiện đều viễn siêu trong phim ảnh gỗ tiểu lạ là... 500 m é thân t cao cường hóa thổ tức lập trường phòng ngự loại cấp bậc này tinh tú t ậ p kích cơ h ộ i hàng năm đều sẽ có nhớ lại đêm qua khủng bố hình ảnh lâm mộng nam tới bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi vô luận là ở đâu cái thế giới người thường đều không có chân chính quyết định chính mình sinh tử tư cách một khi gặp được cường địch hoặc ngồi chờ chết hoặc khẩn cầu cường giả cứu vãn thể nghiệm qua đem sinh tử giao cho người khác lâm mộng nam trong tay cũng không tiếp tục muốn thử nghiệm loại tư vị này thân là người suy biệt cái này lần thứ hai nhân sinh hắn khát vọng thu được chân chính tự do hắn muốn thu được bao trùn cao hơn hết lực lượng vì thế hắn muốn làm chuyện thứ nhất tại tinh không trong thí luyện sống sót khoảng cách thí luyện mở ra hai mươi ba giờ hai mươi hai phân nhân loại từ tuổi tròn mười bốn tuổi trở lên như tiếp xúc qua tinh khung khí thức liền có cơ hội thức tỉnh tinh ngân loại này thức tỉnh sát xuất sẽ theo lấy tuổi tác tăng trưởng từng bước tăng lên thẳng đến tuổi tròn mười tám tuổi lúc thức tỉnh sát xuất đạt tới một trăm i n h tinh ngân sau khi thức tỉnh sẽ tại hai mươi bốn giờ bên trong mở ra tinh khung thí luyện dưới tình huống bình thường tuổi tròn mười tám tuổi tròn học sinh để cho ngành giáo dục thống nhất tổ chức tham gia tinh ngân thức tỉnh nghi thức theo sau tiến về nhân loại đã hoàn toàn khống chế tinh cầu hoàn thành tinh k u n g thí luyện nhưng đêm qua thanh dương thị trải qua tình thú tập kích lâm mộng nam không chú ý dính t ì n h thú đeo trên người t ì n h k h u n g khí thức sớm thức tỉnh tinh ngân hắn nghe nói sớm thức tỉnh tinh ngân người t h í luyện độ khó sẽ lớn hơn nhiều nhưng tình huống cụ thể hắn căn bản không rõ ràng có thể cùng ta nói một chút tinh k h u n g thí luyện ư lâm mộng nam đột nhiên mở miệng ý thức đến đối phương sầu l o ngu hấu vi biểu tình biến đến nghiêm túc lên tất nhiên không có vấn đề chúng ta trước tử cơ bản nhất nói về a tuy là tinh khung là giả tạo tinh không thế nhưng phía trên lớp l ó mũi vì sao đều là thật sự tồn tại tinh cầu chúng ta đem tinh không so sánh trò chơi những ngôi sao kia liền tương đương với trong trò chơi phó bản mà tinh không thí luyện liền giống với trong trò chơi tân thủ cửa ả i tinh không thí luyện tinh cầu thiên kỳ bách k h á i nhưng có một điểm bọn chúng đều cực kỳ nguy hiểm mấy ngàn năm qua không biết bao nhiêu người mang hùng tâm tráng chi tiến về thí luyện nhưng có thể còn sống trở về lại t r ă m không tồn tại một t r ă m không tồn tại một cái này tỷ lệ sống sót cũng quá khoa chương a lâm mộng nam nhấn m ạ n những người kia tại thí luyện phía trước không có bị liên quan huấn luyện ư mù hầu vi đưa cho câu trả lời phủ định làm sao có khả năng không huấn luyện chỉ là huấn luyện cùng thực chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hoang dại tinh thu căn bản không phải những cái kia bị nuôi nhốt tang ra bại quyển có thể so sánh bọn chúng là cường đại kẻ săn mồi nắm giữ phong phu săn bắn kinh nghiệm cho dù là đại lượng bảo vật bên người t ử đệ thế g i a bởi vậy mất mạng cũng không phải số ít chính là bởi vì thí luyện chi địa quá mức nguy hiểm các tiền b ố i mới sẽ tìm kiếm n g h ị cách sửa chữa tinh khung quy tắc thay đổi tinh khung thí luyện địa phương mà nơi này liền là ngươi lẽ ra nên đi tỷ lệ sống x u t đạt tới chín mươi chín khởi nguyên tinh gặp trên mặt lâm mộng nam có chút không dễ nhìn bu hấu vi vội và an ủi Bất quả đối với ngươi cũng, cũng có thể đơn đấu tam giai tinh thú thí luyện đối ngươi mà nói đã mất đi ý nghĩa nghe đến đó lâm mộng nam tâm tình khẩn trương cuối cùng làm dịu một chút cẩn thận một chút tổng không sai ngư hấu vi gật đầu biểu thị tán thành chính xác như vậy bất kỳ tình huống gì phía dưới đều không thể xem thường l i ê n giống với vừa mới đầu kia xui xẻo xài lang nhân thủ lĩnh thân là loại nhân loại tinh thú nó có cực cao trí tuệ loại này cao trí tuệ tinh thú hội tụ vào một chỗ theo một ý nghĩa nào đó so chỉ có cường h ã n tinh thú càng thêm trí mạng nàng tin tưởng nếu như đầu xài lang nhân kia thủ lĩnh chịu cần thật chút tuyệt sẽ không hoàn thành kết cục như vậy tối thiểu nhất nó bại sẽ không như thế qua loa bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng ngu h u vi tiếp tục can đủi mỗi lần tinh thu tập kích thành thị đều sẽ có học sinh sớm thức tỉnh tinh ngân mỗi đ ạ i cao giáo trợ giúp hai khu nhiệm vụ một chồng liền l à đối sớm thức tỉnh tinh ngân học sinh bảy già khẩn cấp v ấ n luyện đẳng tiếp việc đến sẽ có người dẫn ngươi đi tinh không thí luyện tạm thời lớp v ấ n luyện đông nhiên ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng xẻ gió âu vi có bị thương hay không bu âu vi cuối cùng n ố i lòng một hơi lao s ư tới g i á n g chống đỡ thân thể cuối cùng buông lòng xuống tới sâu trong thân thể cảm giác mệnh mỏi giống như thủy triều đánh tới nàng quay đầu nhìn về phía lâm mộng nam thiếu nữ cười vô cùng ôn lu cảm ơn ngươi cứu ta thật cảm ơn ngươi nhìn thiếu nữ ánh mắt cảm kích lâm mộng nam hơi sưng sờ một loại không h i ể u vui sướng tự nhiên sinh ra giúp người làm niềm vui nguyên lai、like、không phải gạt người a thiếu nữ g i á n g chống đỡ dụng tâm trí từ trong túi lây ra một mai kim loại màu bạc tiểu cầu thả tới trong tay lâm Ngọc nam hy vọng nó có thể đến giúp ngươi đảng ngươi ngu hầu vi cười lấy lắc đầu tham dò tinh khung kiên kỵ nhất lập phờ lạc nguyện ngươi thí luyện thuận lợi chúc ngươi võ vận hưng thịnh lâm Ngọc nam nhẹ nhàng cười một tiếng cũng chúc ngươi sớm ngày khôi phục hôn mê thời khắc nữ hải nói ra câu nói sau cùng c ả ơn ngươi c ả ơn ngươi vừa dứt lời ngu hầu vi liền mất đi cùng lúc đó tới trước cứu viện lão sư cũng phát hiện lâm mộng nam t r ư ơ n g năm thứ nhất mộng nam t r ư ơ n g năm thứ nhất mộng nam sau hai giờ thanh dương thị thứ ba cung thể thao trường học thanh dương nhất cao tuổi tác mười tám tính danh đệ nhất manh nam ngay tại đăng ký trung niên lão sư ngầm đầu nhướng mày thiếu niên lang ta biết ngươi rất mạnh nhưng ta hỏi là danh tự không phải ngoại hiệu mời chút nghiêm túc lão sư ta họ kép thứ nhất tên mộng nam mơ lương mộng phương nam nam giáo sư con ngươi hơi co lại họ kép thứ nhất tinh vệ quý tộc nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi này giáo sư trăng mối vẫn không có cách giải nhưng hắn biết rõ nhìn thấu không nói toàn đạo lý thế là đánh cái qua loa này ngược lại là cái hiếm thấy họ trung niên giáo sư tiếp tục hỏi vậy ngươi tại sao muốn gia nhập thái nhất đại học a tại xác định đối phương là kháng hiểm cứu tế nhân viên cứu viện sau lâm mậu nam nghi ngờ nói lao sư nơi này không phải tinh không thí luyện tạm thời lớp huấn luyện ư trung niên giáo sư hoàn toàn tỉnh lộ xin lỗi xin lỗi ta bệnh n ề nghiệp phạm cái kia thứ n h ấ t mánh thiếu niên lang tên của ngươi có chút g i i đọc lấy tới không t i ệ n không bằng lão sư liền gọi ngươi mậu nam a thân thiết như vậy chút lâm mộng nam vui vẻ tiếp nhận hắn biết thân thiết chỉ là quan niệm nguyên nhân thực sự là hắn tên đầy đủ đọc lên tới quá mức xấu hổ kỳ thực hắn cũng nghĩ qua đổi tên nhưng tình huống của hắn có chút phức tạp suy nghĩ đến đặc thù danh tự sẽ dẫn tới rất nhiều không tiện địa phương tại chủ nhiệm lớp theo đề nghị hắn đổi dùng mẫu thân họ đối ngoại gọi mình là lâm mộng nam mà cái này trùng hợp liền là hắn kiếp trước danh tự chỉ có tại đăng ký tin tức những cái này chính thức tràn tự hắn mới sẽ sử dụng cái kia quát lên có chút xấu hổ tên thật giấc mộng kia nam đồng học ngươi xác định ngươi đã t ứ c tỉnh tinh văn ư lâm mộng nam thuần thục cờ áo ra ngay sau đó xung quanh liền chuyển đến kinh hô trung niên giáo sư đột nhiên đứng dậy vòng qua bàn trực tiếp lên tay thân cao 1 8 8 cm chín đầu thân tỷ lệ cổ gây vòng eo bắp đùi vây tạo thành một 1 ộ t nghìn u t i s đùi xong cái kia khế dây số xương vai xanh ở giữa cách cùng xương hông c h i ề u ngang cấu thành hoàn mỹ tam giác đều vai lưng so hiện ra một năm một ngược lại kim tự tháp kết cấu thắt lưng nhân ngư tuyến dùng 55 góc độ cắt vào xương hưng bộ cùng nghiêng mới thịt cạnh dưới tạo thành ảnh trong gương cân đối cơ học đường vòng cung cái này bắt thịt cái này đứng nét cái này cái này đây quả thực là có thể nói sách giáo khoa cấp bậc hoàn mỹ tỷ lệ vàng khéo a thật là khéo giáo sư ánh mắt của nhật yêu thích không vung tay lâm Ngọc nam sắc mặt c h n g nhận v ờ mông bắp thịt hơi hơi phát lực lui lại nửa bước lao sư ngài đừng như vậy ta có chút sợ sợ cái gì giáo sư xem thường nói ta cũng không phải nữ liên bởi vì cái này mới sợ được không lâm Ngọc nam thử nghiệm di chuyển đ ố i phương lực chú ý cái kia cái kia ngài không kiểm tra tinh ngân ư còn kiểm tra cái gì trên l ư n g lớn như thế tinh ngân ta lại không ngủ giáo sư giờ phút này chính giữa gắm chìm đang đốt v ẹ lâm mộng nam trong cơ thể thân tình k i a t ự a như là thợ điêu khắp tìm được tuyệt thế khó cầu ngọc thô thiếu n i ê n lang n g ư ơ i nhưng nhất định phải ghi danh thái nhất đại học a căn dặn một lần trung niên giáo sư cảm thấy có chút không an toàn hạn tử trong túi lấy ra một chương danh thiếp mộng nam đồng học ta gọi trung nhạc thái nhất đại học phòng t r i ê u sinh phó chủ nhiệm đảng ngươi thí luyện kết thúc làm ơn tất trước tiên liên hệ ta kể xong trung nhạc như là có tật giật mình dường như vội vã thúc giục lâm mộng nam đem ý phục mặc tốt thiếu như lang mau, mau mặc xong ta cùng ngươi nói xung quanh tất cả đều là cái khác đại học lao sư ngươi không nên tùy tiện bạo lộ thân thể của mình mặt khác nếu là có các lao sư khác c ầ u dẫn ngươi ngươi cũng tuyệt đối không nên đáp ứng trong này nước quá sâu ngươi nắm chắc không được mau mau đi vào đi chờ chút người đã đông đủ chúng ta liền bắt đầu kể chuyện nghe đến đó lâm n ộ n g nam như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra hắn b ộ i vã mặc x o n g áo hướng về cung thể thao đi vào bây giờ thời đại cung thể thao y thực liền là sân t h võ có chút tương tự kiếp trước quyền anh quán cung thể thao rất lớn bên trong đã hội tụ trên trăm tên học sinh mới vào trận xung quanh học sinh ánh mắt liền bắn ra tới trải qua đêm qua tai nạn những học sinh này biểu tình lại không có trước kia thanh xuân sức sống thay vào đó là không cầm được bi thương rất nhiều người trong vòng một đêm cửa nát nhà tan l ạ loi một mình thứ ba cung thể thao là tinh khung thí luyện thứ sáu tạm thời lớp v ấ n luyện như vậy nói cách khác s ớ m thức tỉnh học sinh đã đạt tới sáu trăm người e rằng con số này còn tại không ngừng gia tăng cũng không biết có thể hay không gặp được đồng học lâm mộng nam quét một vòng nhìn thấy không ít nhất cao học sinh nhưng nơi này không có hắn người quen trong cung thể thao tương đối yên tĩnh rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong bị thương t h ế thế lâm mộng nam trực tiếp tìm cái không có người ngồi trông ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn cùng ngu h ấ u vi tại lúc sáng sớm bị đế đô đại học lao sư phát hiện tại biết chính mình thức tỉnh tinh ngân sau liền bị đế đô đại học lao sư đưa đến nơi này cũng không biết cái kia ngu h ấ u vi cùng tiểu nữ h à i kia thế nào chuẩn bị một chút bắt đầu lên lớp đột nhiên xuất hiện hùng hậu giọng nói đem lâm mộng nam kéo về hiện thực n g ầ n đầu nhìn lại một người dáng dấp khôi ngô người mặc quân trang tráng hắn đứng ở tạm thời trên giàn đài trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi la chấn thất dài võ dạ lời vừa nói ra toàn trường náo động thất giai, b á i tướng võ giả tinh võ giả hệ thống tổng cộng chia làm thập nhị giai một nhị giai làm đê cấp võ giả tam thứ giai là trung cấp võ giả ngũ lục giai làm cao cấp võ giả lục giai phía sau phong vương b á i tướng thất giai, bát giai kiểu giai làm b á i tướng t ă n g cảnh phân biệt đối ứng người anh tướng địa sát tướng thiên cương đem bao trùm đem bên trên chỉ có đế vương hầu thất giai võ giả tuyệt đối được xưng t ụ n h â n tộc trụ cột vững vàng tồn tại loại này cường giả đích thân g i ả bài này làm sao không cho trong phòng học hải tử kinh ngạc là trấn h ắ n g g i n g thời gian bị giá chúng ta bớt nói nhiều lời trực tiếp tiến vào chính đề đầu tiên các ngươi muốn rõ ràng mình bây giờ tình cảnh sớm thức tỉnh tinh ngân nay cũng liền mang ý nghĩa các ngươi vô pháp tiến về khởi nguyên tinh các vị sắp tiến về thí luyện chi đ i ệ m sẽ là cựu tử nhất sinh hiểm á p địa phương nhìn dưới đại học sinh tráng bệnh sắc mặt la t r ấ n biết đe dọa mục đích đã tới thế là hắn bắt đầu bước kế tiếp diễn thuyết bất quá mọi người cũng không cần quá mức sợ trong ngàn năm này có không ít như các ngươi dạng này sớm thức tỉnh hải tử bọn hắn cho các ngươi lưu lại kinh nghiệm bị máu chỉ cần các ngươi nghiêm ngặt dựa theo chúng ta tổng kết phương pháp sách lược có thể bảo đảm các ngươi tỷ lệ sống sót đạt tới sáu mươi mốt quả nhiên tại nghe la chấn l ờ i nói sau dưới đài học sinh sắp mặt đã khá nhiều huấn luyện khóa trình tổng cộng có ba t i ế t theo thứ tự là sát khí huấn luyện thực chiến huấn luyện cùng rút lui lý luận hóa chúng ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi phát tương ứng b ắ t thưởng những phần thưởng này có thể trợ giúp thật lớn các ngươi tăng lên tỷ lệ sống sót hy vọng các vị đồng học thật tốt biểu hiện ngay vậy các học sinh đ ư c chú ý càng chuyên trú cuối cùng không có người nguyện ý trở thành cái kêu ba mươi chín một bộ phận học sinh biểu hiện để la chấn hết sức hài lòng đây cũng chính là hắn muốn gặp đến cuộc diện thế là chân chính giảng bài bắt đầu chương sáu sắc khí huấn luyện chương sáu sắc khí huấn luyện tiết hóa thứ nhất sắc khí chống lại huấn luyện thí luyện chi điệu bên trong đối các người uy hiếp lớn nhất liền là tinh thú nhất là những cái kia có chi khôn quần cư tinh thú trí mạng nhất la chấn lời nói cho phía d ư ớ i học sinh mang đến cực lớn khủng hoảng cùng lo nghĩ hôm qua đêm khuya bọn hắn vừa mới trải qua thú triều tự nhiên biết tinh thú khủng bố không cho phía giới phương đồng học sợ thời gian la chấn tiếp tục nói mọi người đều biết tinh thú sẽ p h ó n t í c h sắc khí sắt khí sẽ ăn mòn võ giả tinh thần ý chí thấp kém võ giả cực kỳ khó chống cự sắt khí tại sinh tử tồn vong chém giết bên trong các người rất có thể sẽ bởi vì ngắn ngủi bối rối sợ hãi để sát khí thừa lúc b ắ n g mà vào từ đó làm cho thân thể cứng ngắc không nghe sai khiến dạng này sơ hở nơi nơi là trí mạng một khi bị tinh thú nắm lấy cơ hội sẽ hải cốt không còn tiếp xuống chúng ta đem trọng điểm huấn luyện các nơi g ư đối lực chống cự của sắt khí tiếng nói vừa ra nhân viên đẩy lên tới một cái tre kín màu đen màn sân khấu lồng sắt lồng sắt điên cùng lung lay nội bộ va chạm nổ mạnh để vòm trời đều tạo rung động ý thức đến trong lồng sắt là cái gì sau các học sinh sắc mặt đều hơi trắng bệnh la chấn đây là chúng ta vừa mới bắt được t i n h thú ta muốn mỗi người các ngươi cùng chúng nó đối diện vượt qua một phút đồng hồ trở lên đối diện thời gian càng dài lấy được ban thưởng lại càng tốt các học sinh đưa mắt nhìn nhau tim đập l o ạ n la chấn thừa cơ đảo qua phía dưới học sinh nhìn phản ứng của bọn hắn đại đa số học sinh bị trong lồng tản ra sát khí hù dọa đến toàn thân run dày nhưng cũng có một phần nhỏ học sinh vẹn vẹn chỉ là căng thẳng cuối cùng hắn chú ý tới giáp danh vị trí lâm mậm ánh mắt thí lặng không có chút r u n động nào hai từ này dĩ nhiên không sợ có chút ý tứ nhìn xong mọi người phản ứng sau la chấn trong lòng đại khái có đáy để cho tiện quản lý ta quyết định bổ nhiệm một tiểu đội trưởng không cần lo lắng đây là phiền phức sống có ban thưởng nâng lên ban thưởng tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo trong đó có cái nữ hài trực tiếp nhấp tay học sinh trong đám người lập tức bạo phát nghị luận nghe nói không nữ sinh này đêm qua đánh chết hai đầu nhất gia i đình phong tinh thú đánh giết nhất gia i đình phong tinh thú thật hay giả thật người này ta đều biết thầm dược giao năm cao nhân vật phong vân là hung ác thẩm diệp giao có phải hay không cái thẩm thị kia tập đoàn thiên kim tiểu thư đúng không sai liền là thẩm gia thiên kim ca hắn liền là thẩm diệp thần nguyên lai thị thẩm diệp thần m u ộ i muội chẳng trách có thể đánh g i ế t tinh thú nghe lấy xung quanh học sinh truyền đến nghị l u ậ n thẩm diệp giao không khỏi đến dương đầu lên chính là còn trẻ hăng hái lúc ai không muốn trước người hiền thánh nàng là có đánh g i ế t tinh thú ghi chép thiên tài học sinh quan trọng hơn chính là nàng tại đăng ký lúc liền gặp qua la chấn đối p ư ơ n g cũng biết chiến tích của nàng cho nên nàng rất rõ ràng lớp trưởng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đang lúc tất cả mọi người cho là lớp trưởng vị trí rơi xuống thầm trên đầu d i ệ p giao thời gian la t r ấ n lại đem ngón tay hướng trong góc lâm mộng nam nhìn đột nhiên xuất hiện ánh mắt lâm mộng nam hướng hai bên nhìn một chút tiếp đó chỉ chỉ chính mình ta n g ẫ nhiên thẩm d i ệ p giao mở miệng ta không đồng ý thẩm d i ệ p giao đi tới la t r ấ n trước mặt lao sư ngài tại sao muốn một cái không bằng ta người đi làm trưởng lớp này la t r ấ n giống như cười mà không phải cười nhìn xem tới t r ư ớ c tranh luận thẩm d i ệ p giao không bằng ngươi thẩm diệt giao nghiêm túc gật đầu không phải ta không coi ai ra gì phụ thân ta đã từng nói qua thức tỉnh thiên phú chưa từng là cái gì vé số trúng thưởng thiên tài là có dấu hiệu từ nhỏ đến lớn ta đều ở trong trường học đứng hàng đầu cho nên ta có thể thức tỉnh ra hầu cấp tinh ngân thanh dương thị được xương tụng thiên tài học sinh ta đại khái đều gặp qua thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngài chỉ nam sinh kia nếu như hắn thật so với ta mạnh hơn vì sao ta cho tới bây giờ không có ở cao trung liên khảo bên trên nhìn thấy q u a hắn lâm Ngọc nam mẹ nó hết chuyện để nói lâm Ngọc nam có chút phá phòng không phải hắn quán triệt cầu đạo cũng không phải bởi vì hắn không màn danh lợi không tranh thủ thứ bậc thuần túy là bởi vì hắn nghèo đem nhân ra đánh bị thương không đ ề nổi n tiền mới nhập học lúc hắn hùng tâm trang trí muốn cầm thứ nhất kết quả lần đầu chiến đấu liền không cất k ỹ lực đem nhân ra trực tiếp làm vào y cờ u nếu không phải mới nhập chức chủ nhiệm lớp gặp một tháng mì t ô m giúp hắn đệm t i ề n thuốc men hắn liền xong đời hắn cũng nghĩ qua thu lực đánh nhau nhưng hắn chỉ là khí lực lớn võ đạo căn bản không đạt được viễn siêu người đồng lứa cảnh giới rất nhiều đối thủ y nguyên có thể thông qua thân pháp kỹ xảo tạo thành ý hiếp đối với hắn một khi đối mặt uy hiếp hắn liền khống chế không nổi lực đạo của mình chủ nhiệm lớp còn nghiêm túc tính qua sổ sách hai người số khổ phát hiện nếu như theo cái này cắt đánh cho dù hắn cầm v á o quân tiền thưởng cũng không đủ tiền thuốc men chín châu mất sợi lông từ đó về sau lâm Ngọc nam liền triệt để thành thật la chấn nhìn trong góc lâm Ngọc nam chơi thú cười nói nhiều lời vô ích là ngựa chết hay là l ử a chết kéo ra tới r ắ t r ắ t nói lấy h ắ n tử trong túi lấy ra một mai đan dược sinh cốt đan nhất giai võ giả sử dụng sau lại lần nữa thương cũng có thể nhanh chóng chữa trị hai người các ngươi a i kiên trì thời gian dài viên đan dược này cùng lớp trưởng vị trí liền về hay ngay vậy lâm mậu nam ánh mắt sáng lên không có người sẽ ghét đổ vật bảo mỹ gặp lâm n g ọ c nam tinh thần tỉnh táo la chấn trực tiếp lột xuống đ ắ p lên lồng sắt bên trên màn sân khấu răng n a n h không đều miệng to như t r ậ u máu gai xương lẩm chẩm màu mắt bị quyệt nửa người nửa sói trạng thái g i ữ tợn khủng bố cái kia bị nhốt tại trong lồng sắt tinh thú rõ ràng là xài lang nhân la chấn cười cười bình thường làm nhiều độ khó cao mô p h n g quyền đến khảo thí thời điểm liền có thể thành thạo la chấn gõ gõ lồng sắt cho nên ta cho các ngươi chuẩn bị hai đầu nhị giai đình phong xài lang nhân nhị giai đình phong học sinh kinh hô thẩm diệt dao cũng khó nén trong lòng hoảng sợ nhị giai đ ỉ n h phong nàng tối hôm qua xử lý tinh thú bất quá là nhất giai đ ỉ n h phong hơn nữa nàng cũng không phải chính diện đánh tan đối thủ bây giờ để chính mình chính diện đối mặt nhị giai đ ỉ n h phong tinh thú cái này thật là là rất có tính khiêu chiến thẩm diệt giao tự tin cười một tiếng đồng thời đứng ở lồng sắt phía trước lao sư ta đã chuẩn bị xong la chấn gật gật đầu hắn ngược lại không để ý thứ tự trước sau ngược lại cũng bất quá là mười mấy giây sự tình nhị giai đ ỉ n h phong cũng không phải nhóm này tiểu quỷ có thể nhìn thẳng tồn tại nghĩ tới đây hắn rời xa lồng sắt có hạn tại cái kia hai đầu x à i lang nhân sẽ biết sợ bắt đầu tính theo thời gian thẩm diệt giao nháy mắt tiến vào trạng thái n à n g thủ bước ý chí bắt đầu cùng x à i lang nhân ánh mắt đ ố i cháy cảm thụ được chính mình bị nhìn thẳng hai đầu x à i lang nhân nổi giận cứ việc bọn chúng đã thành tù nhân nhưng cũng không phải chỉ là một con kiến hôi có thể khiêu khích x à i lang nhân màu xanh đen bắp thịt đống nhiên kéo căng xương cụt n ô ra gai xương đột nhiên đâm xuyên lồng sắt trên sàn nhà cày ra tia lửa trói mắt xung quanh học sinh không ngừng chuyển đến hết đợt này đến đợt khác hít hơi âm thanh nhìn kỹ lại thân thể bọn họ đều đang phát run miệng máu mở ra giữ t ậ n răng nanh nhìn một cái không sót gì trước đó chưa từng có cảm giác cắt bách đông nhiên hai đầu xài lang nhân hướng về thẩm diệc dao đột nhiên g à o thét hống sóng âm thực cốt quỷ khóc sói gào ở giữa nhếp bồn và phách thân thể run rẩy mồ hôi lạnh chảy r ò n g hô hấp r ồ n r ậ p cuối cùng thẩm diệc dao cũng không còn cách nào giữ vững tâm thần nữ h à i hai chân mềm lũn đặt mông ngồi liệt tại dưới đất tiếp theo một cái trước mắt màn sân khấu lần nữa lắp lên lồng sắt bên trên la trấn âm thanh cũng từ phương xa chuyển đến lần đầu tiên đối diện liền có thể đạt tới một chín giây làm không tệ thẩm d i ệ p giao chậm chậm đứng dậy thân thể y nguyên không chế không nổi run dậy quá đáng sợ đây chính là nhị gia i đình phong tinh thú ngày trước nàng chỉ là khoảng cách xa giữ nhà người chém giết tinh thú thật là đến tiếp xúc gần vui thời điểm nàng mới l y giải tinh thú của bố thẩm d i ệ p giao thở một hơi thật dài sợ hai nháy mắt hóa thành chiến ý nhìn thẩm d i ệ p giao trong ánh mắt chiến ý la chấn đáy lòng nhịn không được cảm thán đến cùng là kiến thức rộng rãi từ đệ thế ra tố chất tâm lý chính xác muốn so gia đình bình thường hài tử mạnh hơn không ít tại trận học sinh không ai dám chế rêu thẩm diệt giao bởi vì bọn hắn chính mắt thấy cái kê hai đầu xài lang nhận k ủ n bố đó là thân thể bản năng đối càng cao sinh mệnh tầng dai kính sợ tiếp một cái chuẩn bị sẵn sàng chương bảy đem tinh thú dọa ngất chứ ư bảy đem tinh thú dọa ngất ánh mắt của mọi người không khỏi hướng lâm n g ọ c nam phương hướng rời đi ngươi nói hắn có thể kiên trì mấy giây cái này ai b i ế ta ta cảm giác hẳn là có thể có mười giây tả hữu như thế nhìn kỹ hắn ngươi nhìn kỹ tư thái của hắn long hành hộ bộ nhịp bước chầm ổn thân hình càng là hòa mỹ phong yêu bên lưng hạt thế lang hình có thể luyện thành dạng này cho dù không phải đỉnh tiêm sinh cũng khẳng định là cái học sinh xuất sắc ta cũng cho rằng như vậy không phải vì sao lão sư không chọn người khác liền chọn hắn đừng nói nữa nhanh thủ vững tâm thần không phải chờ chút sát khí nhập thể liền có chịu nghị luận ở giữa lâm mộng nam chạy tới lồng sắt bên cạnh thẩm diệt i a o cũng trong bóng tối quan sát người đến rất đẹp lâm mộng nam không có phản ứng thẩm diệt i a o ta chuẩn bị xong la chấn lần nữa kéo ra màn tre bắt đầu tính theo thời gian lại mẹ nó tới hai đầu xài lang nhân càng phẫn nộ thú khả sắt bất khả n h ụ nhân loại ta nhẫn các ngươi rất lâu miệng to như chậu máu điên cuồng gà ghét hống lâm mộng nam thờ ơ ánh mắt chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại có loại nhàn nhạt xem thường h ố n g tên đông bắc ngao ôm tên đông nam cái này nhưng làm hai đầu xài lang nhân làm không biết bọn chúng hoài nghi đánh giá đến lâm mộng nam thật quen mắt thân hình xài lang nhân có loại cảm giác đã từng quen biết bất quá bọn chúng có chút mặt mụ phân biệt không ra nhân loại gương mặt bọn chúng vô ý thức n gửi người lâm mộng nam ngủi quen thuộc hơn bọn chúng dường như ở nơi nào gặp qua tên nhân loại này cùng lúc đó lâm n g nam cũng có chút hoài nghi hắn cũng cảm giác chính mình dường như ở nơi nào gặp qua đối phương tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai thú một người ánh mắt phát sinh sẽ lẫn đón lấy hai đầu xài lang nhân biểu tình từ giữ thợ lại đến một bước cuối cùng đến kinh dị nhớ ra rồi tất cả đều nhớ ra rồi sáng sớm hôm nay sáng sớm cái tia treo lên đánh bọn chúng thủ lĩnh nhân loại nếu như không phải tên nhân loại này hù dọa cho chúng nó chạy trốn từ phía bọn chúng như thế nào lại bị bắt hán hán thế nào lại ở chỗ này nhìn hai đầu xài lang nhân kinh dị biểu tình lâm Ngọc nam cũng phản ứng lại khoe miệng của hắn điên cùng dâng lên biểu tình từng bước h ư n ấ n ta nói chúng ta sáng nay có phải hay không từng gặp mặt cười dọa người thật là hắn cơ hồ là từ thân thể bản năng s a i lang nhân không trần c h ờ chút nào thân hình nhanh l ù i lại tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới hai đầu vừa mới còn tàn bạo vô cùng khủng bố tinh thú giờ phút này lại cuộn tròn tại lồng sắt xo xỉnh lạch run trên mặt lâm hậu nam ý cười cũng nhịn không được nữa thật là các ngươi ha ha ha tại nơi trốn có người bao gồm la c h ấ n tại bên trong đều mở to hai mắt nhìn một bộ khó có thể tin rằng r ố c phát phát sinh cái gì này làm sao còn nhận bên trên người quen nhìn ta lâm hậu nam giống to hắn hiện tại chỉ muốn thắng được viên đan dực kia nhưng cái kia hai đầu x u ấ t sinh lại đem đầu thấp gắt gao lâm Ngọc nam gấp mau nhìn ta mau nhìn ta a phanh phanh phanh lâm Ngọc nam điên cuồng va chạm l ố n g sắt hai đầu xài lang nhân run đến lợi hại hơn bọn chúng chăm chú ôm nhau trốn ở xó xỉnh nhỏ yếu mà bất lực mẹ nó vì sao không nhìn ta lâm Ngọc nam không t ì m được tình cảnh này vây xem đồng học n ộ n nhịp bắt đầu hướng lui về phía sau bước trong lòng đối xài lang nhân sợ hãi toàn bộ chuyển rời đến lâm mộng nam trên mình điên rồi người này điên rồi bên cạnh thẩm diệp giao thế, thế. vừa mới g dấy lên chiến ý nháy mắt tiêu tán hai chân mềm đũng kém chút không hù dọa có q u ắ p trên mặt đất lâm ngọc nam càng quay lồng sắt hai đầu xài lang nhân vùi đầu càng thấp cuối cùng lâm ngọc nam nhịn không được hai tay của hắn một trái một phải bắt được hai cái thiết trụ tiếp h đó đột nhiên dùng s ứ c tại la chấn một bộ gặp quỷ biểu tình phía dưới cái kia lồng sắt dĩ nhiên phát sinh biến hình thẳng đến khe hở có thể chứa được người thông qua lâm ngọc nam mới buông tay ra hắn vẹ vẹ cổ n h a răng cười một tiếng lại trực tiếp chui vào la chấn nhìn không được chân kinh thầm kêu một tiếng không tốt hắn vội vã muốn cứu viện nhưng mà một giây sau Phang, lâm m ộ c nam mang theo nằm đấm tay năm tay mười hai đầu xài lang nhân một người nhận một quyền đón lấy lâm m ộ c nam nắm lấy hai đầu ngực xài lang nhân lông đưa chúng nó cưỡng ép nhấc lên vì sao không nhìn ta trả lời ta vì sao không nhìn thằng ta các ngươi có phải hay không muốn cho láo tử thua nói chuyện hai đầu xài lang nhân đều nhanh hủ doạng mậu vậy xem học sinh cũng đều sợ choáng quán ổ tung cái này mẹ nó đến cùng ai mới là người khiêu chiến mẹ cầm lâm m ộ c nam n â n g lên nằm đấm trực tiếp hành hung theo lấy quyền quyền đến thịt nặng nề thanh â m mọi người trái tim nhỏ đều nâng lên cổ họng la chấn mắt chừng nhanh hơn nhảy ra hớp mắt thật mẹ nó sống lâu gặp đây là cái gì lịch thiên học sinh cấp ba bạo truy nhị giai đình phong tình thú con mẹ nó là hai đầu là thế giới đ i ê n vẫn là ta đ i ê n đánh xong một hồi sau lâm Ngọc nam cưỡng ép nhấn lấy hai k h o ả đầu chó cùng chính mình nhìn thẳng một giây sau hai đầu x à i lang nhân cũng không còn cách nào tiếp nhận trong lòng sợ hãi một trận nước tiểu khai chuyển đến lại trực tiếp dọa ngất đi qua uy lâm mộng nam càng gấp hơn mẹ nó các ngươi choáng ta còn thế nào thắng thoáng qua ở giữa mười mấy bảm i ệ n g xuống dưới lúc này la chấn cuối cùng nhịn không được đi tới trong lồng sắt để lại lâm mộng nam tiểu hoạ tử đủ đủ lâm mộng nam gắng sức tránh thoát đừng cả ta phế vật đồ vật để ta phiến chết nó la chấn càng k i ế p sợ hắn phát hiện đối phương khí lực dĩ nhiên có thể so tam giai đ ỉ n h phòng t i n h thú nghịch đại thiên sau năm phút lâm mộng nam nằm tại phòng nghỉ trên ghế s o f a ngẩn người hắn bị ngừng quá cũng không phải bởi vì bị lao sư c h ắ n ghét mà là lao sư phán đoán hắn đã không có lên trước hai tiết khóa tất yếu còn có điểm trọng yếu nhất là lao sư hoài nghi hắn có nhập ma khuynh ê ư ớ n g nói đến cũng là buổi sáng hắn liền có chút cảm thấy không được bình thường hắn đối mặt tinh thú thời điểm liền cùng căn thuốc dường như trí thông minh đều bị ảnh hưởng cũng tỉ như vừa mới rõ ràng chính mình đem hai cái xài lang nhân dọa lùi liền đã thắng nhưng hắn nào tựa như là chuyện không tới con dường như tập trung tinh thần chỉ muốn cùng đối phương đối diện không chút nào biết b i ế n báo đây rốt cuộc là vì sao hắn cũng không có cái gì có giá trị nhập ma tâm tiết a lâm mộng nam chăm mối vẫn không có cách giải cuối cùng dứt khoát chạy xe không tư tưởng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cùng lúc đó phòng nghỉ bên ngoài lão đại tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện cũng quá hung hạ ca người mặc quân trang nam tử sợ h ã i t h ằ n nói nhìn trên vai của hắn quân hàm rõ ràng là tên thiếu tá vị thiếu tá gọi là lão đại la c h ấ n chỉ là nhìn kỹ phòng nghỉ cửa phòng yên lặng không nói lão đại người thế nào không nói thiếu tá hỏi la c h ấ n y nguyên yên lặng nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trong không khó đ o á n được hắn ngay tại suy nghĩ ai nha ta ca người thế nào trầm ặ c thiếu tá n g ự a k h i có chút gấp ngươi không đi chỗ đó ta đi la trấn đưa tay ngăn lại thiếu tá tiếp đó lắc đầu thiếu tá mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể lý giải được lao nhân ngươi nghiêm túc sao để quân đội giảng bài đây chính là tiết tướng quân thật bất và tranh thủ tới phúc lợi nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng chúng ta lúc này xem như so đám t i a cao giáo lao sư m o n một bước tiểu tử biết như thế n h ư b ư ớ c hiện tại không khai hắn đảng đám t i a phòng t r i ề u sinh lão sư tới cấp người ư la trấn lấy ra tấm phẳng điều ra lâm n g ộ n nam tài liệu đưa cho bộ hạ chính mình nhìn thiếu tá hoài nghi tiếp nhận tấm phẳng chỉ cái này một chút trên mặt lo lắng nhanh chóng lui bước thay vào đó là loại lạnh lùng xa cách cảm giác họ kép thứ nhất hắn là tinh u ệ quý tộc chương tám thẩm diệt giao khiêu khích chương tám thẩm diệt giao khiêu khích la chấn thở dài đáng tiếc tinh u ệ con rơi đều là nhóm n u ô i không quen bạch nhãn lan g thiếu tá khó nén c h á n ghét tình trạng có cái gì thật đáng tiếc la chấn ngữ khí nhiều hơn mấy phần không cam l ò n g ta nhìn hài tử này lý lịch hắn là cái hài tử hiền lành nhưng ngay vậy thiếu tá bắt đầu nhìn chăm chú tư liệu của đối phương nghiêm túc sau khi xem tài liệu xong vị này thiếu tá hiếm thấy rơi vào trầm mặc sau một hồi thiếu tá lần nữa mở miệng muốn hướng thượng cấp xin phép một chút ư la chấn suy tư chốc lát cuối cùng c h ậ m c h ậ m lắc đầu người trong lòng thành kiến là một tòa đại sơn rất nhiều con rơi đều là tại xa cách nghi kỵ hoàn cảnh phía dưới lớn lên trồng dưa đến dưa loại đầu đến đầu căn gối thổ nhưỡng lại thế nào khả năng kết ra dinh dưỡng phong phú quả chúng ta không thể để cho một hải tử quá sớm gánh b ắ c huyết mạch nhãn hiệu mang tới nghi kỵ cùng đắc ý so với q u n giáo cao giáo hoàn cảnh thích hợp hắn hơn thiếu tá gật đầu biểu thị tán thành vậy chúng ta là không muốn đem hắn vừa mới biểu hiện cáo chi những cái kêu cao giáo chiêu sinh lao sư cuối cùng rất nhiều cao giáo đều không chào đón tinh duệ có chúng ta thư xác nhận tình cảnh của hắn có lẽ sẽ rất nhiều la chấn lại lần nữa lắc đầu ngàn vàng mua xương ngựa tan cố ra nhà tranh chỉ có b a nhạc mới xứng với thiên lý mã thiếu t a thấm nhuần mọi ý lộ ra cười xấu xa vậy liền nhìn một chút đến cùng là nhà nào cao giáo bá nhạc bản lĩnh mạnh a la chấn nhàn nhạt cười một tiếng t ố t đừng nói chuyện thím tranh thủ thời gian lại cho ta bắt hai đầu tinh thú đừng ảnh hưởng tới lên lớp tiến độ thiếu t a kính c r ọ n tuân lệnh ba giờ sau lâm hậu nam lại xuất hiện tại lớp huấn luyện bên trong xung quanh học sinh thấy hắn cũng bắt đầu khống chế không nổi lui lại sau khi lâm mộng nam đi lão sư lại bắt lấy hai đầu tinh thú tại tự mình trải qua nhị giai tinh thú sát k h í sau tất cả người đối lâm mộng nam sợ hãi lại tăng lên một cái cấp bậc bọn hắn căn bản không dám cùng trước mắt cái này dọa ngất nhị giai đ ỉ n h phong tinh thú đại biến thái có nửa điểm giao lưu sợ tiếp một cái bị dọa ngất chính là mình chỉ có thẩm diệp giao ánh mắt lạnh giá nhìn lâm mộng nam vừa mới nàng liền điều tra đối phương bất quá thức tỉnh bình cấp tinh ngân từ nhỏ sống ở dưới đèn chiếu nàng không thể nào tiếp thu được chính mình tiêu điểm bị minh trưởng bên ngoài người c ư p đi c à n g không cách nào tiếp nhận chính mình dĩ nhiên sẽ đối với hắn xuất hiện sợ hãi nhất là cái người này vẫn là cái binh cấp tinh ngân v õ giả cho dù hắn hiện tại có thể ủy vào thiên phú của mình g i ữ u võ dương a i nhưng vậy thì như thế nào không có tinh d á n h theo thời gian trôi qua đối phương sớm muộn sẽ bị nàng thẩm diệp giao đạp tại dưới chân Húng chi, huynh thành tuyệt không thập phía、dưới. Cho nên, nàng không thể mặc kệ tâm mà sinh nàng còn trường, còn tương Nàng tương nên, nàng Nàng muốn gia có có tộc cựu mặc lai tại dai dưới. tiêu đối tuyệt trợ. tâm trừ ra. ma kệ thẩm diệt giao đi tới trước mặt lâm mộc nam dáng vẻ cao cao tại thượng ta gặp qua rất nhiều cổ võ kỳ tài bọn hắn có lẽ ngộ tính cao có lẽ căn cốt mạnh nhưng cuối cùng bọn hắn đều biến mất mọi người đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn giống như ngươi không có tinh d á n h khuyên ngươi một câu đừng tưởng rằng chính mình hù đến hai cái tinh thú liền có thể coi trời bằng vùng cũng không cần cảm thấy chính mình là cái nhiều châu thiên tài không phải đánh đồng linh người khảm vào tinh di vật từng bước một cùng ngươi kéo dài khoảng cách lúc ngươi liền viết đạo tâm băng hà bốn chữ này là viết như thế nào nàng lời nói tận lực nhiều thêm làm chính mình thêm can đảm đồng thời cũng để cho người xung quanh nghe tới nhất thanh n h ị sở vừa mới t ỉ n h ngủ lâm mộng nam ánh mắt n g á y mắt sắp bén cái này bức miệng thế nào như thế t h i ệ n đây chính mình không chiêu nàng không chọc giận nàng nàng ngược lại tốt gặp mặt nói thẳng chính mình coi trời bằng bung thậm chí còn miệng mai hắn lâm mộng nam không có t i n h rãnh nói thẳng tương lai mình sẽ biến mất mọi người nghe lấy phiền lòng không nói ánh mắt kia tràn đầy m ệ t thị một bộ bênh báo hung hăng dáng dấp thật sự là để nhân thủ ngữ sau lưng nói một chút nhàn thoại đừng để người nghe thấy cũng liền xong việc nhưng cái này b ư c nào phát bệnh còn đi đến trước mặt khiêu khích dạy ta làm sự tình người là cái thá gì dung mạo xinh đẹp lê v ơ n g a lâm mộng nam căn bản không quen nàng tật xấu trước mắt bao người hắn đưa tay liền làm một bàn tay ba to lớn lực đạo rơi vào thẩm trên mặt diệt dao làm cho thân thể của nữ hải trực tiếp bay lên ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng phản phất toàn bộ thế giới đều tại thẩm diệt dao trước mắt điên cuồng xoay tròn hoàn m ỹ không trung xoay người ba vòng nửa sau tại mọi người kinh hô bên trong thẩm diệt dao t r ù n g điệp v ằ n g tại hậu phương trên ghế q u a n chiến xung quanh học sinh thấy thế vội vã dịu đỡ thẩm diệt dao thẩm diệt dao người trưởng thành đến mắt ra thế lại tốt cứ việc tính tình có chút nào nhưng thân là con em nhà giàu giáo dưỡng ý nguyên có thể bảo trì tương đối cao lực tương tác cho nên ngắn ngủi hai tích hóa nàng liền cùng một đám người lớn đánh tốt quan hệ mấy cái nam sinh ngăn tại lâm Ngọc nam phía trước nhìn xem thẩm diệt dao nhanh chóng sưng lên nửa bên mặt một vị nam sinh đẻ ép lửa g i ậ n trong lòng ngươi sao có thể đánh nữ sinh đây lâm Ngọc nam lắc lắc tay mỉm cười nói ta chưa từng đánh nữ nhân chỉ là ta có chút nam nữ không phân một vị k h á c nam sinh chỉ trích nói nàng bất quá nói là mấy câu thôi ngươi một cái đại lao ra đi đánh nữ sinh mặt có phải hay không có chút quá phận lâm mộng nam tiếp tục mỉm cười chính xác quá mức thế nào ngươi cũng muốn nhảy mùa ư nàng là nữ hai tử nàng b ấ t quá là chỉ đùa một chút những cái này đạo đức bắt cóc lời nói lâm n g ọ c nam nghe lấy liền muốn nhả hắn lười cùng những người này tranh luận vô luận nam nữ đã lựa chọn khiêu khích người khác vậy liền muốn làm xong bị đánh chuẩn bị đây là thiên cổ không đổi đạo lý võ giả nói liền là một cái ý niệm thông suốt đã ngươi thiếu ăn đòn vậy ta liền thỏa mãn ngươi đạo lý liền là đơn giản như vậy không phục vậy liền tới đánh một trận ngươi xuất đầu nam sinh tỉnh n g i hắn cũng liền động, động miệng đối phương có thể dọa ngất hai đầu tinh thú lại có thể một bàn tay đập bay thẩm d ị c dao liền làm mười cái hắn cũng không đủ nhân ra đánh được rồi ngươi cũng đừng liếm lấy nàng hiện tại đứng cũng c h n g vững chóng đầu lợi hại như vậy có thể hay không nhớ kỹ ngươi vì nàng xuất đầu vẫn là một chuyện đây lâm n g ộ n nam rất dễ dàng đánh giá ra nam nhân này liền là muốn t r è o cao cảnh nói thật ra hắn không kỳ thị cũng không có lòng phê phán cái gì chỉ cần ngươi không chọc ta thích thế nào ta khuyên ngươi chờ xen vào việc của người khác thật chọc ta khó chịu ta cũng cho ngươi tới cái đại b ư ớ đấu cân nhắc sau đó mấy cái nam yên lặng lui về phía sau hai bước bọn hắn cũng rõ ràng dùng bản lĩnh của mình thẩm diệp i a o là t r ư ớ n g mắt bọn hắn quan trọng hơn chính là lập tức sẽ tinh khung thí l u y ệ n rồi hiện tại bị thương tỷ lệ sống sót tất nhiên hạ xuống đám người tản ra sau chỉ để lại thẩm diệp i a o tại chỗ lâm Ngọc nam một cái tát kia lực đạo vừa vặn mộng bức không lên não thẩm diệp i a o che lấy nhanh chóng sưng lên nửa bên mặt đầu vang lên nóng nóng g trên mặt đau r á p như là có từng cái châm nhỏ đang không ngừng buộc lấy thái dương h u y ệ t điên c u ồ n g kích thích nàng ạ dện liền bài tiết ngoài dự liệu chính là nàng không có bị nhục nhã làm c h o á n váng đầu ó c vừa vặn tư phản thời khắc này thẩm diệp dao bình tĩnh đáng sợ. cái k i a một bạt thai đem nàng đánh thức thẩm diệt giao rất rõ ràng nhận thức đến nàng đánh không được phiến hắn bạt hai người đây là giờ phút này vô pháp sửa đổi sự thật nàng không nên thông qua phương thức như vậy tới tiêu trừ sợ hãi trong lòng chân chính v õ giả muốn nhìn thẳng sợ hãi của nội tâm đối phương bất quá là số không t i n h danh cổ v õ giả loại này tiền đồ xa v ớ i thời đại trước v õ giả không nên trở thành tâm m a của nàng thẩm diệt giao giờ phút này hạ quyết tâm đợi nàng thí luyện trở về khảm vào tinh gì b ậ sau quan minh chính đại đánh tan đối phương mợ miệng k ê u khích là ta không đúng tại nơi này ta hướng người tạ lỗi thẩm diệt giao không người bãi thật sâu biểu tình nghiêm túc n g u y i ngươi n có thể thuận lợi thông quan t í luyện đảng ta khảm vào tinh di v ậ t ta sẽ khiêu chiến ngươi đến lúc đó ta đem chính diện đánh ta ngươi lúc trong bóng tôi quan sát g i á o quan nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc nữ h à i này tuổi còn trẻ lại có như vậy đ ổ bền lâm n g ọ c nam khép cười một tiếng ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi về phần khiêu chiến ngươi đều có thể đến thử xem vô luận ngươi khảm vào một mai mười mai vẫn là trăm mai kết quả vĩnh viễn sẽ không biến mọi người ngạc nhiên đây là bực nào tự chịu hắn một cái cổ võ dạ càng như thế quần vọng l o n g tin đến cùng từ đâu mà tới thẩm diệc giao bị đối phương khí thế kinh đến nàng hai mắt nhắm lại thở một hơi thật dài cưỡng ép đệ xuống trong lòng tích tụ tiếp đó bắt đầu vận công điều dưỡng nguyên lai tưởng rằng sẽ làm lớn chuyện tranh chấp dùng một cái ước định thuận lợi vượt qua mọi người nộn nhịp bắt đầu nghị luận đối tượng bàn luận đại bộ phận là lầm m ộ n g nam nam nữ không phân cái t i ê u m i n h đệ thật là xì、sì、ơ m à nam nhân a hắn vì sao tự tin như vậy do a ngất nhị gia i đ ỉ n h phong dị thú một trưởng đánh bay hầu cấp thiên tài ngươi có thực lực này ngươi cũng tự tin thẩm diệc giao chủ động phát động k ê u chiến đại khái là làm tiêu chử trong lòng trở ngại có thể đem hầu cấp thiên tài đánh ra bóng ma tâm lý quá mạnh đáng tiếc hắn không tinh d á n h nhất định trở thành thẩm diệt giao bàn đạp chính xác cổ võ giả so với tinh võ giả k é m qua xa đừng nói nữa đánh linh đinh linh linh theo lấy tiếng chôn g văng lên la chấn lần nữa leo lên tạm thời một dạng không cần nói nhảm nhiều lời tiết thứ ba chính thức bắt đầu chương chín tinh cung rút lui quy tắc chương chín tinh cung rút lui quy tắc tiết thứ ba chủ yếu là chuyển thụ mọi người tại tinh cung trong thí luyện hạng mục chú ý tiến vào thí luyện sau các ngươi phải làm chuyện thứ nhất liền là tìm cái địa phương an toàn trốn đi phía trước ta nói qua thí luyện tri địa bên trong đối các người uy hiếp lớn nhất liền là tinh thú vừa mới các người cũng tiếp xúc gần vui tinh thú cũng đã được kiến thức bọn chúng đáng sợ phía dưới phương đồng học lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu loại cảm giác đó bọn hắn căn bản không muốn thể nghiệm lần thứ hai bất quá sợ hãi thì sợ hãi bọn hắn trung bi là trải qua huấn luyện so với không lên khóa phía trước bọn hắn can đảm lớn không chỉ một sao nửa điểm thấy mọi người trong ánh mắt sợ hãi so với ban đầu tiêu tán hơn v h n nửa là trấn tiếp tục nói các người có thể yên tâm tinh cung sẽ không trực tiếp đem các người truyền tống đến nguy hiểm khu vực thí luyện bắt đầu sau trước quan sát cảnh vật chung quanh lợi dụng được thiên phú của các ngươi tận khả năng đi thu thập sinh tồn tài nguyên đ i nhớ kỹ không tất yếu dưới tình huống tuyệt đối không thể bạo phát chiến đấu một khi bị thương hoặc là thể lực tiêu h à o các ngươi sống s ó t s á t x u ấ t sẽ đường thẳng hạ xuống thu thập xong tài nguyên trước tiên xem xét rút lưu điểm nói đến nơi này la chấn trực tiếp mở ra máy chiếu kỹ thuật số cùng còn lại tinh khung thế giới giống nhau muốn rời khỏi thí luyện chi địa cần đến rút lưu điểm tinh k u n g thí luyện rút lưu điểm không cần các ngươi thăm dò bản đồ sẽ trực tiếp cho các ngươi tiêu ký xung quanh rút lư điểm rút lui hơi lớn gửi chia làm ba loại theo thứ tự là la c h ấ n cầm b ú t lên bắt đầu tại bảng trắng bên trên v i ế t thông thường rút lui điểm điều kiện rút lui điểm đặc thù rút lui điểm thông thường rút lui điểm không cần bất luận cái gì t i ề n trí điều kiện đến liền có thể rút lui điều kiện rút lui điểm thì cần muốn thỏa mãn t i ề n trí điều kiện mới có thể rút lui t ỷ như cần đánh g i ế t tương ứng tinh thú đánh g i ế t rút lui điểm vẫn còn so sánh như cần thanh toán tương ứng tài nguyên trả tiền rút lui điểm các loại các người muốn ưu tiên lựa chọn điều kiện rút lui điểm chúng về không rút lui điểm cũng liền là cái gọi là ném bao rút lui không muốn liên tiếp thu thập được tài nguyên sống sót so cái gì đều trọng yếu nếu như về không rút lui điểm khoảng cách các ngươi có chút xa vậy liền đến liền gần thông thường rút lui điểm hoặc là trả tiền rút lui điểm xác định lộ tuyến sau không muốn tùy ý thay đổi về phần đặc thù rút lui điểm đụng cũng không cần rơi vào la chấn biểu tình biến đến mức dị thường nghiêm túc không sợ nói cho các ngươi biết đặc thù rút lui điểm tiền trí nhiệm vụ sẽ thu được phi thường chân quý ban thưởng nhưng mà lại chân quý đồ vật các ngươi cũng phải có mệnh ngưu thụ những cái kia ham muốn nhiệm vụ ban thưởng người cơ bản không có kết cục tốt tinh k u n g thí luyện tỷ lệ sống sót liền là bị bọn hắn kéo thấp nhớ kỹ thí luyện mục đích quan trọng nhất là sống sót chân quý nhất bảo vật cho tới bây giờ không phải cái gì cái gọi là thí luyện ban thưởng tinh khung trong thí luyện tốt nhất ban thưởng là các vị đang ngồi ở đây sinh mệnh là các ngươi tràn ngập vô hạn khả năng tương lai nhân sinh chỉ cần các ngươi thông qua khảo hạch liền có thể thu được tinh khung tán thành đến lúc đó các ngươi có thể tự do ra vào tinh khung thăm dò mạo hiểm nhất định phải nhớ kỹ sống sót so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu nghe rõ chưa học sinh cùng tiếng hô to nghe rõ la chấn liếp nhìn một vòng gặp học sinh biểu tình vô cùng nghiêm túc yên tâm gật đầu một cái đám h à i tử này thoạt nhìn không có loại kêu mãng thiên mãng lăng đầu thành tỷ lệ sống sót nhất định không tệ tiếp xuống sẽ từ các lao sư khác tới cho các ngươi giảng giải rút lui mạch suy nghĩ cơ sở chiến đấu tinh thu tập tính đẳng hạng mục chú ý thời gian d à i giảng giặc đi qua thời gian bất chi bất giác đi tới đêm kia lúc này khoảng cách thí luyện bắt đầu đã không đủ nửa giờ bên ngoài lều vải trên đất trống thành thị phế tích mênh mông b ắ n á t rất nhiều phụ huynh đều tại cùng h à i tử lẫn nhau cáo biệt hải tử mẹ chỉ còn lại ngươi. ngươi ngươi nhưng nhất định phải chú ý an toàn mẹ ngươi cứ yên tâm đi mãi mãi ngươi đừng khóc không có chuyện gì tỷ ngươi bình thường luôn nói ta mất c h â n trâu hôm nay thế nào chính mình trước mất lên yên tâm đi mô mô hôm nay lên lớp ta nhưng nghiêm túc nghe lão sư nói ta đều nhớ kỹ ca ô ô tiểu mộ không cần như nguyên lai、like、dạng kia không hiểu chuyện mụ mụ còn tại bệnh viện đây đừng khóc khuê nữ a cha cha đẳng ngươi trở về ô cha ngươi khóc cái gì khóc ca nhiều người như vậy đây ra ra chờ ta trở lại làm cho ta thị kho tàu nhị thúc không cần lo lắng cho ta Ai mô ra, ngươi h a ra, m mô n liền thả một ngàn vạn tâm a ngươi đại ngoại tôn tối hôm qua đem tinh thú nhìn đến cùng chó đồng dạng chỉ là thí luyện thì ngươi nhanh đừng khóc cùng cái nương môn dường như tiểu thư mặt ngươi như vậy sưng lên không chú ý được phải một chút việc đều không có tuyệt vọng cùng bi thương tại thành thị các ngọ ngách lan tràn nhưng tại dưới phế tích vẫn có hy vọng sinh ra tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại đây chính là tai nạn cảm thụ được xung quanh thân tình bộc lộ lâm mộng nam ngẩng đầu nhìn tinh không thật lâu không nói nhà của ta lại tại phương nào đây sau một khắc tinh không đột nhiên hạ xuống một đạo quan mang chờ hào quang tiêu tán trên đất t r ố n g trẻ tuổi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại khóc đỏ mắt các người nhà lâm Ngọc nam vẫn như cũ ngắm nhìn bầu trời nhóm thứ ba chuẩn bị tập hợp sau năm phút bắt đầu trèo lục tinh cung quân nhân âm thanh vang r ộ i đem lâm Ngọc nam kéo về thực tế đang lúc lâm Ngọc nam muốn đi tập hợp xếp hàng lúc một đôi tay đột nhiên đắp lên trên vai của hắn thiếu niên lang đi theo ta sau năm phút lâm Ngọc nam bóp trong tay viên c ầ u nhỏ tỉ mỉ nghiên cứu nhưng không nên coi thường cái này chỉ có viên thủy tinh kích thước đồ vật nó liền là đại danh đỉnh, đỉnh tinh trang bị cũng liền là cái gọi là tinh trang tinh cung bên trên tinh cầu không cho phép ngoài ra còn vật tư đi vào tinh trang là số lượng không nhiều có thể miễn trừ cái kia quy tắc vật phẩm không có người biết tinh trang vì sao có thể miễn trừ tinh không quy tắc mọi người chỉ biết là giá trị của nó vô cùng đắt đỏ cho dù là phẩm chất thấp nhất chất tinh trang cũng có thể tùy t i ệ n bán đi mười vạn trở lên giá tiền hơn nữa liền cái này còn cung không đủ cầu dẫn đến loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là tinh trang thu hoạch con đường có ít t u y ệ t đại bộ phận người cầm tới tinh trang sau đều sẽ lựa chọn lưu cho chính mình hoặc thân hữu sử dụng thị trường lưu thông、ý. giá tiền tự nhiên là đi lên tinh trang dùng màu sắc phân chia phẩm chất từ thấp đến cao phân biệt là trắng lục lam tím đen k im đỏ trong tay lâm mộng nam tinh trang là thái nhất đại học t r i ề u sinh lão sư cho phẩm chất màu lam giá trị gần trăm vạn hồi tưởng vị tia t r i ề u sinh lão sư lấy lỏng lâm mộng nam cảm thấy có chút khó bể tưởng tượng hàn thủy t r u n g tại hồi tưởng đối phương đã nói chớ có nói cái gì báo đáp tân huệ đảng ngươi thí luyện sau khi kết thúc có thể gia nhập ta thái nhất đại học liền tốt lâm mộng nam làm không rõ ràng đối phương phía dưới nặng như vậy bốn chỉ là làm tuyển nhận chính mình nhập học nhưng hắn cũng không có bạo lộ thiên phú a hơn nữa đối phương đã biết hắn tinh d á n h số lượng là số không cuối cùng tinh d á n h ngay tại tinh ngân bên trên cái đồ chơi này căn bản không đ ạ t được mắt to quét qua liền có thể nhìn ra cổ võ giả hạn mức cao nhất thấp đây là xã hội loài người công nhận theo l i mà nói hắn tại trong mắt đối phương hẳn là thuộc về tiền đồ xa vợi đám người này mới đúng cho dù đối phương biết hắn vừa mới tại trên lớp biểu hiện vậy cũng hẳn là một cái hạn cuối cao điểm tầm thường đối phương là thế nào nhận định hắn có giá trị đầu tư đông nhiên lâm mộng nam hoa cúc căng thẳng trong lòng cảm thấy không ổn khó chẳng lẽ giờ này khắc này lâm ngọc nam nhìn xem trong tay t i n h t r à n g chỉ cảm thấy đến tượng như cái củ khoai nóng b ỏ n g tay quả nhiên thiên hạ không có miễn phí đ i ệ b ánh lâm ngọc nam bước lên mồ hôi lạnh mạch suy nghĩ thành đô hóa lâm ngọc nam lập tức liền định đem nó trả lại nhưng nghĩ lại thí luyện chi địa vốn là nguy hiểm nhiều cái bảo mệnh át chủ bài có lợi mà vô hại đảng thí luyện sau khi kết thúc lại đem nó trả lại á vô luận đối phương từ cái mục biết gì phần ân tình này hắn đều sẽ ghi nhớ n h ư đối phương thật chỉ là để hắn gia nhập thái nhất đại học hoàn toàn cũng không có vấn đề cuối cùng thái nhất đại học cũng là đỉnh cấp cao giáo nhưng nếu là đối phương thật là thèm thân thể của hắn muốn cùng hắn tập đâm lê vậy hắn liền là lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn đem nhân tình này nợ cho trả sau khi suy nghĩ cẩn thận lâm Ngọc nam thở một hơi thật dài đem tạp niệm không hề đ ễ tâm tiếp xuống hắn muốn tập trung tất cả lực chú ý làm sinh tồn m à chiến nhóm thứ ba học sinh chuẩn bị sẵn sàng ba giây sau bắt đầu trèo lục tinh k h u n g ba hai một đăng nhập thí luyện sắp bắt đầu theo lấy đếm ngược kết thúc tinh cung lại lần nữa tỏa ra một đạo con mang lâm mộng nam bị hào quang bao khỏa sau ý thức từng bước tán đoạn ngay sau đó một loại hoang đường quen thuộc cảm giác ở trong lòng lan tràn vì sao trèo lục tinh cũng sẽ cùng ta xuyên qua lúc cảm giác như vậy giống chương mười đầu tư lý do chương mười đầu tư lý do cứu viện phía sau doanh đ g h i ệ p trung nhạc nhìn lâm mộng nam biến mất thân ảnh nhịn không được siết chặt nằm đấm thiếu niên h lang n g ư ơ i n h ư n g nhất định phải sống sót đi ra a tại bên cạnh hắn thuộc hạ không kèm nổi hỏi chủ nhiệm đây chính là ngài trước kia lấy được phệ huyết ma kia liền như vậy đưa đi ngài liền không sợ hắn chết tại ngay vậy trung nhạc vội vã che xuống t h miệng đ ừ n mẹ nó cho lão tử nói xối khỏe lời nói có hắn tại chúng ta chiêu sinh bộ năm nay chỉ tiêu liền ổn thuộc hạ nghi hoặc bà phần ngài liền như thế nhìn kỹ hắn ta tỉ mỉ quan sát qua hắn tinh ngân cái kia tinh ngân liền thành một khối trọn vẹn nhìn không tới phân nhánh điểm liền mang ý nghĩa hắn tinh danh số lượng là số không loại trừ vóc dáng bên ngoài ta thật sự là nhìn không ra hải tử kia có cái g ì dị bẩm thiên phú địa phương trung nhạc lường thuộc hạ một chút ngươi bỏ qua vóc dáng làm gì thuộc hạ nghe xong tiến lặng ôm chặt chính mình lui về sau một bước chủ chủ nhiệm ta là thẳng đồ hỗ trướng trong đầu nghĩ gì thế trung nhạc chửi g ầ m lên hình như lo lắng chính mình bị hiểu lầm trung nhạc bắt đầu giải thích nói hiện nay thế giới dùng tinh ngân bên trên tinh danh số lượng phân chia thiên tư đẳng cấp nhưng tuyệt đại bộ phận người đều quên đi tại tám n g h n năm trước phân chia võ giả thiên tư chỉ có thiên phú thuộc hạ có chút không xác định hỏi ngài chỉ là cổ võ giả nhưng cổ võ một đường không phải theo lấy tinh danh xuất hiện đã h i ệ u quả như hiện tại cổ võ bất quá là tinh danh mấy ít phàm p h u tục từ bất đắc dĩ chọn trung nhạc lắc đầu cổ võ là hữu q u ả nhưng nó không phải chết cho dù cổ võ giả mất đi trước kia lực thống trị nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn nhỏ yếu thiên tư chắc tuyệt người cho dù tinh danh số lưỡi ợ cũng có thể có đại thành cựu thuộc hạ lập tức phản bác nhưng ngài đ ừ n g quên thiên phú ưu khuyết bản thân liền cùng tinh danh số lượng thành tỷ lệ một cái tinh danh có thể khảm vào một mai tinh di vật mỗi cái tinh di vật tối thiểu nhất đều có thể làm võ giả mang đến một cái tinh kỹ năng có thể nói tinh danh số lượng trực tiếp quyết định võ giả hạn mức cao nhất không có tinh danh võ giả chỉ có thể thông qua nhiều năm khổ tu mới có thể từ trong công pháp nộ ra kỹ năng đây cũng là vì sao cổ võ sẽ bị đạo thải hạch tâm nguyên nhân, nhân trung nhạc bất đắc di cười một tiếng t i ể u nô ngươi phải nhớ kỹ chúng ta sàng lọc học sinh cũng không phải hướng tối cường đi cho dù là bọn họ lựa chọn con đường đã quá hạn chỉ cần hắn có thiên phú trường học sẽ vì hắn cung cấp b ì n h lại trợ giúp hắn đem thiên phú của mình khai phá đến thực h ạ n đây mới là trường học là chúng ta thân là giáo dục người tồn tại ý nghĩa thuộc hạng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chủ nhiệm ta minh bạch tý của ngài nhưng ta không hiểu ngài thế nào khẳng định như vậy hài tử kia là c ổ võ hạt giống tốt đây chỉ bằng thân hình của hắn trung nhạc ý vị thâm trường nhìn về phía tinh không ngươi cảm thấy hải tử kia loại trừ vóc dáng bên ngoài không có xuất chúng chỗ nhưng ngươi không để ý đến một điểm thân hình của hắn vừa v ặ n là hắn dị bẩm thiên phú biểu hiện trung nhạc chỉ chỉ thuộc hạng ư ơ i cẩn thận hồi ức một thoáng mỗi đại cao giáo học sinh nhất là kiêm tu của võ bọn hắn có lẽ sẽ có mập g â y phân chia nhưng bọn hắn không xương cùng b ắ p thị t phân bố có phải hay không đều xu hướng tỷ lệ vàng cái kia thuộc hạ hồi ức phía sau lông mày níu chặt chính xác như ngài nói thế nhưng chủ nhiệm vóc dáng tỷ lệ ưu tú nhưng thiên phú kém học sinh cũng vừa nắm một bó to a chỉ dựa vào điểm ấy phán đoán có thể hay không xúc động trung nhạc ánh mắt nhiều hơn mấy phần c ủ a n h ậ t ta sở dĩ giam khẳng định hài tử kia là mầm mống tốt chủ yếu là bởi vì ta kiểm tra thân thể của hắn thời điểm phát động thiên phú mà thiên phú của ta mất hiệu lực cái này sao có thể thuộc hạ khó có thể tin trung chủ nhiệm thiên phú làm mỏ xương huyền giám hắn có thể thông qua chạm đến thân thể tra xét giám định đối phương căn cốt cao thấp thậm chí là dự đoán họa phúc cắt hung trước mắt chỉ có hai loại tình h u ố n sẽ để hắn thiên phú mất đi hiệu lực một là cảnh giới vượt qua hoặc ngang hàng tu vi của hắn hai là đối phương tiên phú tại phía xa c h i n hắn trung nhạc ánh mắt nóng rực mới bắt đầu trong lòng ta cũng cùng ngươi có phản ứng giống vậy nhưng ta tới tới lui lui thử nghiệm năm sáu lần y nguyên vô pháp soi ra tin tức của hắn sự thật bày ở trước mắt ta không thể không tin nghe đến đó thuộc hạ y nguyên khó nén trong lòng trần kinh bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề khác mấu chốt chủ nhiệm hai tử kia rất có thể là tinh duệ quý tộc chúng ta chiêu hắn nhập học có thể hay không chọc phiền thoái trung nhạc khinh thường cười một tiếng một nhóm đắc thế liền cao cao tại thượng đầu mũ thôi đám kia thế ra môn phiền thích kỷ tới cực điểm nói là nhân g i n cũng không đủ t người nhất đi xác nhận một chút nhìn một chút tinh nhiệm, duệ trong quý tộc có hay không có họ cách thứ nhất gia tộc mặt khác trọng điểm điều tra thứ nhất mộng nam tin tức nếu như ta đoán không lầm vậy chúng ta lại đem thu hoạch một thanh kiếm sắc thuộc hạ cũng cười lên cho dù trường học khác lao sư phát giác được thứ nhất n g n g nam thiên tư bất phàm cũng sẽ bởi vì tính d á n h số lượng giảm xuống đối với hắn đánh giá trung nhạc tà mị cười một tiếng bọn hắn khẳng định nghĩ không ra cái này bị bọn hắn sơn sót h ả i tử sẽ có như thế nào thiên tư nghe xong chủ nhiệm lời nói sau thuộc hạ phát ra từ nội tâm khâm phục lên hoặc sao có thể nói ngươi là chủ nhiệm như vậy thận trọng loại trừ ngày còn có ai có thể đảm nhiệm đây trung nhạc lắc đầu và cười khiêm tốn nói bộ bộ thuộc hạ một bộ ta hiểu biểu tình châu chủ nhiệm lớn tuổi lập tức liền muốn về hưu đợi ngài thật đem hải tử kia chiêu tới nhiệm vụ một đạt tiêu chuẩn cái này chính giữa cùng bộ còn có khác biệt ư ngay vậy trung nhạc khỏe miệng không chê không nổi d ư n g lên ai nha t i ể u nô ta đây sẽ phải phê bình ngươi chính giữa bộ cái kia cũng đều là làm phục vụ học sinh ư nông cạn a thuộc h ạ n đội vã cúi đầu chủ nhiệm phê bình chính là thuộc hạ trở về liền khắc sâu kiểm điểm chính mình trung nhạc một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình nhất định cần muốn mạnh mẽ kiểm điểm không phải liền ngươi cái này giác ngộ Ta có ánh tinh linh văn minh. nhưng yên tại ngày nào đó một khoả thiên thạch vũ trụ rơi xuống tinh linh quốc độ nó làm tinh linh mang đến có thể nói t a i nạn không biết v i r u t bị nhiễm trùng tinh linh mất đi mà pháp năng lực thậm chí liền vẫn lấy làm tiêu ngạo sinh mệnh lực cũng bắt đầu tiêu tán vẹn vẹn ba năm không biết vi rút liền k h u ế t tán tới toàn cầu vượt qua chín thành tinh linh mất mạng vẫn thạch rơi xuống năm thứ năm thần bí ma viên sinh ra phía sau thần bí ma viên xuất lĩnh bộ tộc săn g i ế t tinh linh ngàn năm sau t h ầ n vương chính tay kết thúc cựu vương viết mạch c ó n g ánh tinh linh văn minh triệt để biến mất thế giới đến đây biến thành ma viên nhất tộc đất ấm mất đi tinh linh đối thế giới bảo vệ á m ộ t tinh ngay tại hướng đi hủy diệt vô biên rừng r ậ m bao phủ đại điện đoạn m ộ c như biển xa xa dậy núi biến mất tại lâm hải bên trong mây mù lở dã thu gầm nhẹ văn vọng tựa như hồng hoang gì thế đột nhiên một đạo quan mang xé rách chân trời rơi vào trong rừng hào quang tiêu tán một cái m ả y kiếm mắt sáng khôi ngô thanh niên quỷ một chân trên đất vững vàng rơi vào trên đồng cỏ sau khi hạ xuống lâm n g ọ c nam nhanh chóng quan sát cảnh vật chung quanh tại xác định không có gì thường sau lập tức leo lên bên cạnh đại thụ che trời trên đỉnh cây lâm n g ọ c nam nhìn xa xa nhìn không thấy bờ rừng lâm hải dương c ó nén nội tâm sợ hãi t h ả n g p h ụ t h á n cây che lấp mặt trời bộ r ễ lan sen rêu như thảm phúc địa dây leo rủ xuống như màn lá gối trồng chất thành biển gió lướt qua ngọc cây lá cây vang xảo sạt đồng thời còn mang đến độc thuộc tại rừng dậm tươi mát mùi thơm thật là đẹp chấn động nhân tâm cảnh sắc làm cho lâm mộng nam căng cứng thần kinh làm dịu một chút ngẫu nhiên thinh cung bảng bắn ra ngoài kiểm tra đo lường đến thế thân thảo nhân ngay tại làm ngài đồng bộ thiên địa quy tắc thế thân thảo nhân lâm mộng nam hoài nghi cau lại lông mày không chờ hắn suy nghĩ nhiều túi quần liền chuyển đến có chút nóng rực nhiệt độ lâm mộng nam đưa tay luồn vào túi tiếp đó l ấ y ra một mai tiểu cầu màu bạc b g u hầu vi đưa viên cầu nhỏ tiếp theo một cái trước mắt viên cầu nhỏ tin tức tương quan bắt đầu bắn ra thế thân thảo nhân phẩm chất t í sử thi loại khác tinh chi đ ạ cỗ chết thay loại hiệu quả người nắm giữ sau khi chết có thể trực tiếp tại ngoài tình không phục sinh ghi chú người dơm tại tử vong lúc tự động sử dụng sử dụng người dơm phục sinh sau cảnh giới xem đẳng cấp rơi xuống đồng thời cũng đem rơi xuống b e o trên người vật ư vô pháp miễn trừ siêu thoát t i ê n địa quy tắc tử vong thương tổn lâm n g ọ c nam cầm lấy trong tay viên cầu nhỏ s ư ơ n g sở tại chỗ khiến vô số võ giả bon chen chết thay loại đạo cụ nó tồn tại tương đương với cho võ giả cung cấp đầu thứ hai sinh mệnh sinh mệnh quý giá không thể nghi ngờ trừ đó ra chết thay loại đạo cụ còn nắm giữ viễn siêu bên ngoài miêu tả hiệu quả thì như không có sợ hai tâm lý tác dụng một đầu mệnh ngươi sẽ cẩn thận cẩn thận mà hai cái mạng ngươi sẽ nắm giữ thẳng tiến không lùi dũng khí nhiều khi thời khắc sinh tử quyết đấu liều liền là song phương c ă n g đảm nắm giữ hai cái mạng có giả sẽ tại liều mạng tranh đấu bên trong chiếm cứ tâm thái bên trên tuyệt đối lợi thế đây chính là chết thay đạo cụ mang tới lực lượng giá trị của nó không thể dùng bình thường đạo cụ phẩm chất tới định nghĩa cuối cùng sinh mệnh vô giá cái này quá chân quý lâm động nam vạn vạn không nghĩ tới cái t i ê bị hăn cứu nữ hải dĩ nhiên sẽ tặng cho chính mình chân quý như thế đạo cụ cái thế thân thảo nhân này sẽ mang đến cho hắn lớn lao lực lượng người tốt có báo đáp tốt tại lúc này thật cụ tưởng hóa bất quá cho dù nắm giữ thế thân thảo nhân lâm mộng nam ý nguyên không có ý định đi chơi hắn vô pháp yên tâm t h o ả i mái tiếp nhận chân quý như vậy lễ vật đợi sau khi trở về trả lại nàng a hiện tại quan trọng nhất chính là thông qua thí luyện lâm mộng nam thở một hơi thật dài chạy xe không tâm thần tiếp đó bắt đầu hồi ức vừa mới lao sư giáo dục sinh tồn kỹ xảo trước kiểm tra cảnh vật c u n g quanh bảo đảm không có những sinh vật khác sinh hoạt dấu tích thì như phân bà nước tiểu dấu chân xào huyện trong lòng lâm Ngọc nam lẩm nhầm đồng thời cẩn thận từng ly từng tí t r a xét đến hoàn cảnh chung quanh hắn ngồi tại thô chắc trên n h ữ n g cây n g ó tay nhẹ nhàng đẩy ra che chắn tầm mắt dây leo ánh mắt đào qua tán cây ở giữa mỗi một đạo khe hở lá gố bao trùm mặt đất không có rõ ràng dấu trần xung quanh dây leo đồng dạng không có bị lôi kéo dạn nước dấu tích trong không khí cũng không có mùi hôi cùng mùi màu tươi nhìn như hết thể bình thường lâm Ngọc nam vừa muốn đứng dậy kiểm tra địa phương khác đột nhiên cảm thấy sau cổ phát lạnh nào đó bị k h ó chặt trực rác như rắn đ ộ n u ấ n lên sương sống hắn bản năng xoay người lại trông thấy ngọ tao lâm mộng nam thầm têu không tốt cùng lúc đó mấy chi mũi tên hướng về lâm mộng nam phi tốc đánh tới lâm mộng nam nháy mắt vặn người quay cuồng ba chi ngâm độc gai xương lướt qua sau cổ đinh vào vỏ cây a n mòn tư tư âm thanh bên trong dâng lên màu c h á m sát xương độc chờ hắn giấu kỹ sau lưng phát hiện phía dưới nguyên bản đặt chân vỏ cây đã bị rung thành tổ hong bộ dáng m ư ợ n ngắn m g i khẽ hở lâm mộng nam cuối cùng thấy rõ kẻ tập kích diện mục chân thật ma biên kết thúc tinh linh văn minh cao trí tuệ quần cư trung tộc không trần trờ chút nào lâm mộng tay trái trực tiếp nắm chặt bên cạnh dây le cũng không phải là hắn sợ chiến mà là hắn không thể tùy tiện chiến đấu đây là rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm không biết quá nhiều một khi gây nên tồn tại càng mạnh mẽ hơn sẽ rất phiền thoái gặp thú săn muốn chạy trốn ma viên tiếng rít từ tán cây các nơi vang lên lại là mấy phát gai độc từ hai bên trái phải bắn về phía lâm mộng nam bắt thịt quần c u ộ n cánh tay đột nhiên kéo căng trong tay lâm mộng nam nắm lấy dây leo răng r ắ c d ạ n nước hắn mượn phản xung lực trực tiếp phóng tới gần nhất ma viên thời gian cực ngắn bên trong hắn đã suy nghĩ minh bạch nơi này là rừng rậm hắn không có khả năng bước bỏ viên hầu loại sinh vật có trí khôn thợ săn am hiểu nhất liền là không ngừng xua đuổi đe dọa thú săn cuối cùng để thú săn kiệt lực mà chết một mặt chạy trốn chờ đợi hắn chỉ có ngày càng táo tợn v ớ i quét đã dù sao đều là phiền thoái còn không bằng chủ động xuất kích nhân loại thiếu niên đột nhiên xuất hiện tập kích để dẫn đầu ma viên có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị bất quá nó cũng không kinh hoàng thậm chí còn nhắm chuẩn quả đ ầ m đối phương dùng đầu đục vào nó là tộc trưởng con rể ngoại hiệu thiết đầu của luận hạ n i ệ m tộc trưởng hậu tuyển tại bọn chúng bộ lạc thế hệ trẻ tuổi bên trong sức chiến đấu của nó có thể nói tối cường nhất là nó thiết đầu công càng là đánh khắp trong thôn vô địch tủ h vàng không nó cũng sẽ không đem tộc trưởng nữ nhi vượn bích la lấy về nhà ma viên tranh cười khu khu nhân loại nằm đấm liền thành thành thật thật tại ta thiết đầu của ngọn dưới đầu đoạn t h a n h bóng rổ lớn đầu khỉ giống như dưa hấu nổ tung huyết dịch hôn tạp não tung tóe khắp nơi đều là nổ đầu đúng nghĩa nổ đầu nhìn quý đất thi thể không đầu chúng vượn trận tròn mắt thiết đầu bị bể đầu bị tung tóe một thân não lâm ngọc nam biểu tình tràn đầy không nói đầu mã lâu này có bệnh a cầm đầu đụng nằm đấm không phải tinh khiết ngu xuẩn ư vất quá làm hắn nhìn thấy xung quanh ma viên biểu tình hắn liền biết chính mình mạch suy nghĩ là đúng rồi cao sinh vật có trí k h ô n so những sinh vật khác lại càng dễ xuất hiện sợ hãi chỉ cần hắn tàn bạo chút đối phương tất nhiên sẽ chạy tán loạn tựa như đám kia x à i lang nhân đồng dạng nghĩ tới đây hắn thử nghiệm bắt chước kinh điển nhất phản phái tiếng cười kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt. kèm i ệ t k theo tà ác tiếng cười tại chúng ma viên ánh mắt nhìn kỹ lâm ngọc nam nhấc lên không đầu ma viên thi thể tay năm tay mười tiếp đó đột nhiên dùng x ư c xé lạc máu tươi dâng trào tay xé ma viên thành tựu đ ặ thành Đó là một loại thuật ý, chương n mười hai đặc thù rút lui điểm chương mười hai đặc thù rút lui điểm nhìn ma viên vội vàng thoát đi bóng lưng lâm mộng nam tinh thần cũng không có vương lòng càng không có thu thập ma viên thi thể tài liệu ý niệm ma viên thân là bộ tộc có trí tuệ s á t suất lớn sẽ vì đồng bạn báo thủ sinh vật có trí không rõ rệt đặc thù là bọn hắn phổ biến cẩn thận nhất đan nhưng cũng không thiếu khuyết săn giết cường đại thú săn n h ư kế xua hồ n u ố t sói độc chết hắn không thể coi thường bất luận cái gì sinh vật có trí khôn sớm rút lui mới là vương đạo lâm Ngọc nam không rõ ràng đối phương có cái gì đặc biệt truy tung thủ đoạn hắn có thể làm được liền là tận khả năng che giấu tung tích của mình cùng bụi nửa giờ sau lâm mộng nam thành công tìm được một đầu dòng suối lặp đi lặp lại rửa sạch thân thể của mình để cho an toàn hắn lại góp nhặt một chút quả, đem chất lỏng bôi lên tại trên quần áo thêm một b ư ớ c che giấu mùi của chính mình làm xong hết thảy sau lâm hậu nam bắt đầu kế hoạch rút lui lộ tuyến lớp huấn luyện lão sư nói qua không có cái gì so rút lui quan trọng hơn ném bao rút lui điểm an toàn nhất gọi ra bản đồ sau lâm hậu nam phát hiện khoảng cách gần hắn nhất ném bao rút lui điểm trọn vẹn có chín mươi km quá xa lâm hậu nam sắc mặt có chút khó coi hắn không biết rõ nơi này còn có bao nhiêu ma viên tùy tiện đi xa nguy hiểm thật sự là quá lớn hành hung ma viên cũng không để cho hắn tự ngạo so sánh với ma viên càng làm cho hắn nhức đầu là trong rừng rậm những cái kia g i n kiến độc trùng căn cứ thiên phú của hắn miêu tả hắn miễn dịch chính là tới từ tình kỹ năng cùng thần thông không sát thương vật lý mà những cái kia độc trùng trời sinh kèm theo độc dịch thuộc về thiên địa phép tắc tự nhiên thủ đoạn không tại thương tổn của hắn miễn dịch trong phạm vi lâm Ngọc nam lùi mà cầu lần bắt đầu tìm kiếm thông thường rút lui điểm thế nào sao lại thế lâm Ngọc nam sắc mặt có chút khó coi hắn thế nào cũng không nghĩ ra khoảng cách gần hắn nhất thông thường rút lui điểm lại có một trăm hai mươi km khó bể tưởng tượng căn cứ lao sư thuyết pháp phương biên mười km bên trong nhất định có thông thường rút lui điểm nhưng lâm mộng nam phương viên năm mươi km chỉ có một cái rút lui điểm đặc thù rút lui điểm thậm chí ngay cả đánh giết loại tại nguyên loại điều kiện rút lui điểm đều không có hắn trải qua cùng lão sư nói hoàn toàn khác nhau lâm mộng nam ý thức đến không được bình thường b ấ t quá hắn không được chọn hắn không có khả năng tại nguy hiểm như vậy trong rừng rậm tùy tiện tiến lên nghĩ tới đây lâm mộng nam chỉ có thể gửi hy vọng gần nhất đặc thù rút lui điểm hy vọng nhiệm vụ độ khó không muốn quá cao lâm mộng nam lo lắng nói đặc thù rút lui điểm lại xưng nhiệm vụ rút lui điểm nó cần hoàn thành độ khó cao tiền trí nhiệm vụ mới có thể kích hoạt lâm mộng nam mở ra đặc thù rút lui điểm tường tình giới thiệu cấm kỵ phòng thí nghiệm kích hoạt điều kiện hoàn thành tương ứng nhiệm vụ lâm mộng nam tiếp tục mở ra nhiệm vụ đàn sắt tây á ý nguyện xưa nhiệm vụ miêu tả tinh linh đại h i ể n giả đàn sắt tây á làm cứu vãn bị vi rút nguyền r ù a tinh linh nhất tộc mở ra cấm kỵ thí nghiệm nhưng mà một chàng bất ngờ thay đổi hết thảy nhiệm, nhiệm vụ ban thưởng trở lại quê hương lá kiểu diệu tinh di vật g i chú một đàn sắt tây á đem nàng phòng thí nghiệm giấu ở mê cung điểm cuối cùng đi chú hai đàn sắt tây á phòng thí nghiệm an toàn đẳng cấp cực cao ự c c ngươi cần thu được g á c cổng bí chìa khóa đi chú ba tinh linh h i ể n giả đàn sắt tây á biết nhiều bí mật hơn là m ngươi tìm được nàng phòng thí nghiệm lúc ngươi đem thăm dò thế giới t r ậ n tướng cũng đem tiết lộ thuộc về ngươi sử thi thiên trương t ừ ban thưởng liền có thể nhìn ra nhiệm vụ này độ khó lâm Ngọc nam có chút phát điên bất quá khó về khó nhiệm vụ này ban thưởng quả thực để người đến cùng cựu rượu tinh di vật tinh di vật sẽ kèm theo tinh rượu khắc ấn khắc ấn số lượng càng nhiều phẩm chất càng cao thấp nhất một rượu cao nhất mười hai rượu cùng võ giả cùng tinh thú thập nhị cảnh giới lẫn nhau đối ứng thu hoạch tinh di vật con đường ít đến thương cảm chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đặc thù san giết cường đại tinh thú tham dò di tích viết cổ cái này ba loại cố định phương thức tất nhiên còn có cái khác đặc thù kỳ nộ cũng có thể thu được tinh di vật bất quá những cái này con đường tính ngẫu nhiên quá lớn cựu d i ệ u tinh di vật là khái niệm gì dưới tình huống bình thường bọn chúng chỉ ở cựu giai tinh thú trên mình xác suất rơi xuống hơn nữa có thể rơi xuống tinh di vật tinh thú đều không phải hình ảnh bọn chúng cơ bản đều là đồng tộc bá chủ mỗi một cái đều không dễ chọc lâm mộng nam nhớ hắn tại nửa tháng trước soát từng tới cựu rượu tinh di vật đấu giá video mai kia tinh di vật giá sau cùng là năm ngàn vạn đ ắ t như thế giá cả căn bản không phải võ giả bình thường có thể tiếp nhận đối với gia thế phổ thông võ giả tầm thường mà nói sáu rượu phẩm chất tinh di vật đã là thượng tượng đẳng chẳng trách sẽ có người chó cùng rất dâu lâm mộng nam cảm thẳng nói là đi chín mươi km bên ngoài ném bao rút lui điểm vẫn là hoàn thành đặc thù rút lui điểm nhiệm vụ lâm mộng nam bắt đầu dầu gì n g ẫ nhiên t i n h k u n g bảng bán ra kiểm tra đo lường đến thế g i i ý chí can thiệp tự động xác nhận nhiệm vụ đàn sắt tây á ý nguyện xưa nhiệm vụ nhắc nhở đã đổi mới thế giới ý thức trong lòng lâm Ngọc nam nhảy một cái gọi thẳng không ổn nội dung chuyện này hướng đi khẳng định là c u ố n vào cái gì phiền phái lớn bất kể như thế nào vẫn là nhìn một thoáng nhiệm vụ nhắc nhở a đàn sắt tây á ý nguyện xưa nhiệm vụ nhắc nhở một trước khi lâm trùng đàn sắt tây á đem phòng thí nghiệm g á c cổng bí chìa khóa giấu ở mê cùng một chỗ nhiệm vụ nhắc nhở hai bởi vậy mới thế giới ý chí can thiệp ngài không cần phá giải mê cùng thế giới ý chí đem ngài kéo g i i hướng dẫn các cổng bí chìa khóa chỗ tồn tại còn có thể dạng này lâm mộ thế giới ý chí đích thân hạ tràng không chỉ làm hắn đơn giản hóa nhiệm vụ quá trình vẫn xứng cái hướng dẫn bất quá lâm Ngọc nam cũng không có xúc động thiên hạ không có cơm chưa miễn phí đối phương làm chính mình cung cấp tiện lợi tất nhiên cần chính mình cho tương ứng hồi báo nghiêm túc suy nghĩ chốc lát lâm Ngọc nam vẫn là quyết định tiếp nhận nhiệm vụ bởi vì hắn bây giờ tại trên địa bàn của người ta hắn vô pháp bảo đảm chính mình cự tuyệt sau đối phương có thể hay không giận chó đánh mèo hắn tất nhiên quan trọng nhất chính là hắn hiện tại có hai cái mạng trọ vẹn có chơi với liếng ạ n nhất đọ sức thắng đó chính là k i u diệu tinh di vật thanh phong tới chậm không linh giọng nói lại lần nữa vang vọng tại trong đầu lâm mộng nam hữu hảo hối lộ vậy mất trong giao lưu cái gì thêm tiền cái gì có thể cự tuyệt cái gì bảo đảm ta bình an thoại liệu sau lâm mộng nam thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ lớn đảo ngược sông pha khói lửa không chối tử chỗ cần đến xác nhận đã làm ngài quy hoạch hảo tốt nhất lộ tuyến bản đồ thế giới bắt đầu làm ngài hướng dẫn gió nhẹ thổi qua vài mảnh lá cây phản phất tạo nên ma pháp lơ lửng tại lâm n g nam ngay phía trước trong rừng hoàn cảnh phức tạp xin chú ý an toàn danh điểm quá nhiều lâm ngọc nam căn bản không biết rõ bắt đầu nói từ đâu bất quá nghĩ đến chính mình chờ chút b a n thưởng lâm ngọc nam ý chí chiến đấu sụp sôi xuất phát phía trước 800 m é t có ma chu h ẩn hiện làm ngài sinh mệnh an toàn mời đi vòng bên phải 300 mét có cỡ lớn tinh thú mời tới cây tranh đẽ phía trước 200 m é trên t cây có ong độc định cư hướng tạ đi bộ một trăm m n g ả y vào dòng sông lặn nước thông qua thượng du dòng sông 500 m é t có cỡ lớn tinh thú s ả n bán ngay tại làm ngài lần nữa quy hoạch lộ tuyến phía trước cao năng cất chó cảnh cáo phía trước năm m ư có dòng sông nhưng cọ rửa ba ba t r ư ơ n g mười ba phệ huyết cuồng kích t r ư ơ n g mười ba phệ huyết cuồng kích ba giờ sau thái dương c h ậ m chậm rơi xuống màn đêm rủ xuống dừng dậm đường nét tại mở tối từng bước mơ hồ ngọn cây ở giữa cuối cùng một vòng ánh nắng chiều dần dần tiêu tán thay vào đó là thâm thúy màn trời màu xanh đen hô hô hô lâm Ngọc nam tựa ở trên tảng đá há mồm thở rỡ ngụ nội nó ngươi thế nào so thất đức bản đồ còn không đáng tin cậy bản đồ thế giới nhắc nhở ngài khoảng cách chỗ cần đến còn có một km mới tiếp tục cố lên a mẹ nó thật là tiền khó kiếm p â n khó ăn lâm mộng nam có chút phá phòng nhìn lên một km ít nhưng đây là rừng rậm làm tránh né những cái kia kẻ săn ngồi có đôi khi đường thẳng mấy trăm mét khoảng cách hắn đều muốn c u ố n cái hai ba km cái này nên chết hướng dẫn đều là cho hắn b á n h mẽ mỗi lần còn không đi lên phía trước bao xa liền tới câu ngay tại làm ngài lần nữa quy hoạch hướng dẫn bơi lội leo cây lạ nước trên cây chạy đội và mọi cách hoàn toàn là đem hắn lúc đầu bản thân chắn đơn giản tu trình sau lâm mộc nam lại lần nữa khởi hành sau hai mươi phút bản đồ thế giới nhắc nhở ngài ngài khoảng cách mê cung còn s u t lại hai trăm mét kiểm tra đo lường đến phía trước có đại lượng ma viên tụ tập ngay tại làm ngài lần nữa quy hoạch lộ tuyến cửa và ở vào ma viên bộ lạc bên trong trận chiến này không thể tránh khỏi mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâm Ngọc nam dừng bước lại nhìn về phía trước ngay phía trước có tòa rêu bao trùm cũ nát kiến trúc mà nơi đó hiện tại hình như thành ma viên nhà nhìn phía trước tụ tập tại bên cạnh đống lửa ma viên lâm Ngọc nam không có hành động thiếu suy nghĩ hán cầu trên t à n g cây tỉ mỉ quan sát ma viên số lượng hai cái bảy cái mười tám con một trăm năm mươi chỉ lâm mộng nam biểu tình nghiêm trọng cái này cũng không tốt giải quyết đã s o n g quyền nan địch tứ thủ một khi bị quần công hoặc là thân thể bị trói buộc vậy liền xong đời đ g ẫ u nhiên lâm mộng nam như là nhớ ra cái gì đó đúng a ta thế nào đem nó quên phệ huyết quần kích phẩm chất lam hiến có loại khác tinh trang bị vũ khí loại hiệu quả vũ khí công kích có hiệu lực sau có thể nhếp lấy địch nhân sinh mệnh lực phục d ỡ n g bản thân kỹ năng chủ động kỹ năng mở ra sau tự động thôn phệ bán kính mười m bên trong địch nhân sinh mệnh lực thời gian duy trì ba mươi phút thời gian hồi năm giờ g i chú thời gian dài sử dụng sẽ dẫn đến lý trí hạ xuống lâm vào điên cuồng đôi chiến không sống mệnh đơn vị lúc đem hấp thu cẩm kích người sinh mệnh lực lâm Ngọc nam nhìn xem vệ huyết c u ồ n g kích cường đại hiệu quả có chút không d é t mà run lao s ư kia sẽ không thật tính toán mang đều mang bảo không dùng tỷ phí nghĩ tới đây lâm Ngọc nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu cầu trong tay nở rộ hà quan g tiếp đó nhanh chóng hóa thành một chuôi bá khí trường kích lưỡi kích như ba cạnh đình chủ phong nước da dỉ ra đỏ sầm b u ế t đức đúng như huyết quản leo lên tới nguyệt nha câu răng hắc thiết cán kích bay bổng màu máu phủ v ằ n trôi nắm ba đạo hang sâu giống bị răng nhọn gắm ướt mỗi đạo lô khảm đều ngưng h o n g gió vết máu mũi kích treo lủng lẳng lúc vết nứt bên trong d ì ra d ọ t máu treo mà không rơi ánh sáng nhạt lưu chuyển ở giữa chiếu ra vô số nghiền nát gương mặt khá lắm phân luận này lâm Ngọc nam có chút kinh hỷ hắn luyện qua rất nhiều binh khí trong đó thích nhất liền là vũ khí hạng nặng đại kiếm đại đao trường kích trọng cô n cự phủ chiến truy đều là hắn thích nhất bất quá trong trường học binh khí đại bộ phận đều là làm bằng gỗ h u n luyện binh khí, chơi lên mười phần khó chị nhưng trong tay hắn trôi này trường kích uy vũ ba khí phân l ư ợ n g mười phần đơn giản b u n g về sau lâm mộng nam đem trường kích thu về có vệ huyết cung kích hắn liền có hơn mấy thành nắm chắc hiện tại hắn cần phải làm là kiên nhẫn quan sát đối phương nhân viên chiến đấu phân bố dùng bảo đảm chờ chút trong chiến đấu có thể chiếm cứ chủ động ma viên bộ lạc ung ngô cùng ngục cùng ngục bích la quên mất r i ả i à nó bị cái kia phủ xuống người một q u y ề n đ ố m chết ma viên tộc trưởng khuyên đ ủ chờ xuống tự động tiên dịch mang theo vòng hoa vượn bích la tâm tình xúc động phụ thân chúng ta muốn tìm tới cái kia phủ xuống người ma viên tộc trưởng an ủi yên tâm đi ta bích la ta sẽ vì giặt báo thủ v ợ n bích la lắc đầu không phải phụ thân phế vật chết thì đã chết trọng yếu là hàng tới người tế t i đại nhân đã từng nói t h á n h thành các quý tộc sẽ nuôi nhốt phủ xuống người tế t i đại nhân còn nói á mộc tinh gần mười năm tới đều không có phủ xuống người xuất hiện nếu như chúng ta bắt sống cái này phủ xuống người cũng đem h ắ n hiến cho t h á n h thành các đại nhân bên cạnh chạy trở về ma viên tiểu đội nghe được sau n ộ n nhịp lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình bắt sống cái k i a m ộ t quyền giết chết giặt phủ xuống người giờ này k h ắ c này bọn chúng thật rất muốn hỏi một chút vượn bích la có phải hay không hai điếc chẳng lẽ nó không nghe thấy giặt l á chết như thế nào ư m a viên tộc trưởng cho mày bích la ngươi là ta xinh đẹp nhất thông tuệ nữ nhi chẳng lẽ ngươi không biết rõ cái kia phủ xuống người mạnh bao nhiêu ư vượn bích la liếc mắt đội đi săn khinh thường cười một tiếng phụ thân n g à i sao có thể tin tưởng một nhóm không nao h è nhát n bọn chúng nhất định là chúng đối phương mấy dập làm che giấu sự ngu xuẩn của mình cùng thất bại bọn chúng mới sẽ biên ra loại kia một quyền nổ đầu giặt nói láo giặt là trợ phu c ủ a ta ta rất rõ ràng đầu của nó cứng đến bao nhiêu cho dù là thánh thành tới thiên tài cũng không dám nói có thể một quyền đem nó nổ đầu huống chi chỉ là một cái không lông phụ xuống người phân vân trốn về đến ma viên n ộ n nhịp mắt trợt r ò n ma viên a hè nhát ma viên b bẫy rập ma viên c chỉ là không lông phụ xuống người vượt bích la trên mặt tràn đầy khinh bỉ một bên ma viên tộc trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chính xác như vậy phụ xuống người chỉ có nhất giai thực lực đây là công khai tin tức càng khác nhất giai đ ỉ n h phòng khoảng cách nhị giai bất quá kém một bước cùng giai bên trong một quyền miểu sát nghĩ như thế nào cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận ma viên tộc trưởng g i ậ n tím mặt nên chết đội đi săn các ngươi cũng dám lựa ta ma viên săn bắn tiểu đội thành viên trong lòng bạn đầu thảo nê mã băng băng bọn chúng muốn phản bác nhưng bộ tộc đẳng cấp xâm nghiêm chống đối tộc trưởng thế nhưng trọng tội cái nào đó ma viên thận trọng nói tộc trưởng đại nhân chúng ta không có nói dối cái kia đủ rồi ma viên tộc trưởng gấm thét làm trốn tránh trừng phạt các ngươi lại dám nói ra loại này ngây thơ hoang ngôn v ư n t bích la lên trước một bước phu thân bây giờ không phải là truy xét nhóm này hèn nhát thời điểm chúng ta phải nhanh một chút bắt đến cái kia phụ xuống người một khi bị những bộ lạc khác ma viên vượt lên trước vậy chúng ta công lao liền không có ma viên tộc trưởng gấp bích la ngươi nói đúng chúng ta có lẽ lập tức bắt hắn lại ngươi có cái gì biện pháp tốt v ư n t bích la một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình có thể bố trí loại này bấy dập phủ xuống người tất nhiên là thông minh người hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện rời khỏi chính mình bố trí bấy dập chúng ta chỉ cần trở về giặc chúng bấy dập địa phương tiếp đó hướng bốn phía tra xét liền nhất định sẽ tìm được hắn ma viên tộc trưởng tâm hoa n ộ phóng xứng đáng là ta thông tuệ nhất nữ nhi bích la đảng chuyện này kết thúc ta sẽ để ngươi trước hưởng thụ cái kia phụ xuống người để hắn thật tốt trên giường phục thị ngươi vợ bích la ngượng ngùng cười một tiếng vậy ta nếu là không chú ý đem hắn chơi hỏng làm thế nào ma viên tộc trưởng n g ử a mặt lên trời cười dài cẩn thận một chút liền tốt ma viên cha con nói chuyện với nhau rơi vào trong mắt lâm mộng nam hòa phong đặc biệt ấm áp có thân nhân làm bạn cảm giác thật tốt lâm mộng nam cảm khải nói thấy bọn nó trao đổi như thế ấm áp ta khỏa này lạnh giá tâm lại có một tia bếp nứt cho chúng nó lưu lại toàn thây tỏ chim a lâm mộng nam ngựa mặt lên trời thở dài rời nhà nhiều năm ta trái tim này cũng sơ sơ nhiều hơn chút nhiệt độ đây đúng rồi thất đức bản đồ ngươi có thể giúp ta phiên dịch một thoáng bọn chúng bô bô đang nói cái gì sao ta không muốn lạnh giá cơ hội lật ta cần có thì ra có nhiệt độ phiên dịch không cần lo lắng cho ta sẽ tâm sinh thương hại càng không cần lo lắng cho ta lại bởi vậy ấ y nấy có câu nói rất hay phật có mặt mũi hiền lành cũng có nộ mục kim cương thứ bi cùng dết chóc nên cùng tồn tại đây mới là tu bọn chúng tại thảo luận bắt đến ngươi phía sau có lẽ thế nào về ngươi chương mười bốn đồ sát chương mười bốn đồ sát tính mịt a là ca l ặ n lâm mậu nam không tự chủ được luốt luốt lô mũi hắn cảm giác l ô mũi c ó chút nữa dường như giải tên hệ quả cầu đỏ bóng mạnh nam mỉm cười lấy ra chính mình trọng kích vậy liền nhàn nhạt phân cái mười tám c ố i a tiếng nói vừa ra không có chút nào do dự lâm mậu nam trực tiếp vung lấy trọng kích z ế t ra ngoài đi chết đi phụ trách phòng thủ hai đầu ma viên mới nhìn thấy lâm mậu nam còn không phản ứng lại h à n quang loại lên đầu liền phân nhà hai cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất âm thành đưa tới ma viên bộ lạc lực chú ý chúng g ư ợ n quay người nhìn lại người đến nhịp bước mạnh mẽ trận mắt dữ tợn t h ố i hợp trong tay dài đến ba mét màu máu trương kích giống như quỷ thần hàng thế từ trong tay lâm động nam chạy trốn mấy cái ma viên sau khi thấy được hù dọa đến trái tim đột như ngừng một đầu ma viên run lập cập chỉ vào lâm mộng nam tộc, tộc trưởng liền liền là hắn ma viên tộc trưởng ánh mắt hừng hực không nghĩ tới cái này p h ụ xuống người dĩ nhiên xuẩn đến tự chui đầu vào lưới bắt hắn lại tộc trưởng sau khi ra lệnh bốn đầu ma viên trước tiên hướng lâm động nam phát động công kích nhưng mà còn không chờ cái này bốn đầu ma viên tới gần trường kích bắt ngang lực lượng bá đạo trực tiếp đem bốn đầu ma viên chặn ngang chặt đứt càng quỷ dị hơn là miệng vết thương huyết dịch không còn phun không trùng mà là nắm giữ sinh mệnh dường như thướng trong tay lâm Ngọc nam trường kích hội tụ chỉ cái này một kích tại trận ma viên ngáy mắt minh bạch đội đi săn không có nói dối cái kia phủ xuống người thật nắm giữ miệng sát ma viên lực lượng thế nào khả năng vợ ư n bích la trận mắt h ố t mộn không chờ vợ ư n bích la c h ấ n kinh nó đột nhiên cảm giác chính mình bị khóa chặt định thân nhìn lại vợ bích la kèm chút hủ dọa đến kẻ ra quần cái kia phủ xuống người tại cười đang nhìn mình cười mà nụ cười kia dữ tợn đáng sợ không nên hoảng hốt ma viên tộc trưởng hô l ớ nói n địch quân chỉ có một cái mà chúng ta có một trăm năm mươi cái một đ ố i một trăm năm ưu thế tại ta ai bắt sống hắn người đó là hạ nhiệm tộc trưởng ngay vậy ma viên nhóm nháy mắt như đ i ê n c u ồ n g hướng về lâm mộng nam nào tới đối mặt bốn phương tám hướng tới ma viên lâm mộng nam cũng không có nửa điểm bối rối p h ệ huyết mở theo lấy tiếng nói vừa ra trong tay lâm mộng nam trưởng kích phảng phất sống lại dường như sau một khắc quỷ dị năng lượng đỏ tươi quấn quanh ở lâm n g nam xung quanh phễ h u ế t củng kích kỹ năng chủ động lâm mộng nam xoay người vung lên trong kích quét ngang độ con mang theo màu máu tàn ảnh trực tiếp đem trước hết nhất đánh tới mười cái ma viên chém thành hai khúc vết thương ngang mặt c ắ t huyết dịch còn không tràn ra liền bị trường kích hấp thu còn lại ma viên trong lòng mắt lạnh sợ h ã i bản năng ép buộc bọn chúng lùi lại nhưng mà phệ huyết c u ầ n kích kỹ năng chủ động đã trải qua bắt đầu suy yếu bọn chúng sinh m ệ n h lực không cho ma viên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn lâm mộng nam trực tiếp lữ ư bố phụ thể lợi dụng thuần t h ụ kích pháp tại ma viên trong nhóm loại vũ mỗi một lần trường kích vung ẩy đều có xương vỡ lẫn vào nội tạ mảnh vỡ tràn ra như vậy tàn bạo một màn cuối cùng để ma viên tộc trưởng không ngồi yên được nữa vị này ma viên bộ lạc người mạnh nhất vung đ i n h đ ầ y gai xương lang nha đồng đ ứ n g người nhảy một cái mục tiêu lâm mộng nam lâm mộng nam ánh mắt l ấ m liệt hai tay g i a kích thương l ư ớ i kích cùng lang nha đồng giao kích bắn ra à trói mắt hỏa tình dưới chân lâm mộng nam phiến đá như mạng nghệ ư ớ t ra ma viên tộc trưởng cầm trong tay lang nha đồng trên cao nhìn xuống áp chế gắt gao lâm mộng nam nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt thế nào khả năng ma viên tộc trưởng trường lớn hai mắt k ó có thể tin tên nhân loại này dĩ nhiên gánh vác nó tấn công chính diện càng làm cho nó cảm thấy khiếp sợ là nó vậy mà tại lực lượng chiến đấu bên trên rơi xuống thế bất lợi không có khả năng ta thế nhưng nhị giai đ ỉ n h p h o n g ma viên tộc trưởng gào t h é t lâm mộng nam không ngừng thêm đại lực độ lực lượng bá đạo làm cho ma viên tộc trưởng biểu tình bắt đầu và ặ mẹo từng cục cánh tay t h ì cũng từng bước có rút cảm nhận được đối phương kiệt lực lâm mộng nam trưởng kích đột nhiên hướng lên mẹ lên cái k i a nặng mấy trăm cân lang nha đ ồ n g lại rời tay bay về phía không trung ma viên tộc trưởng còn không phản ứng lại lệnh bớt bán kích đã áp đến trên vai của hắn cái này cao hơn ba mét khôi ngô ma viên bị cứ thế mà áp đến bị giảm xuống đất đầu gối đem mặt đất đập ra hai cái h g ô sâu ma viên tộc trưởng răng nanh ở giữa p h u n ra mang theo mùi máu tươi sưng ơ trắng nó không thể nào tiếp thu được chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo man lực giờ phút này lại như cùng rơi vào v ũ n bùn khí lực làm sao có khả năng lớn như vậy c h ô i kia nhìn như mảnh khảnh trường kích nặng như núi lớn áp cho nó xương q u a i xanh phát ra không chịu nổi gánh nặng gà ghét lâm Ngọc nam không cùng đối phương dây dựa dự định cổ tay hắn xoay chuyển mũi kích thiệm đâm xuyên ma viên tộc trưởng bày phải không chờ nó kêu thảm lâm Ngọc nam xoay người đã bay chân phải chính giữa ngực ma viên tộc trưởng gần tới cao bốn mét cự khu đánh vào trong vách tường dưới ánh trăng lâm Ngọc nam xách ngược giọt máu trường kích hướng đi đống đá vụn khảm vào trong vách tường thân hình khổng lồ còn tại liệu mạng rẽ ruột ma viên tộc trưởng sợ nó muốn cầu xin tha thứ nhưng mà sau một khắc một chuôi trường kích bay tới trực tiếp xuyên qua trái tim của nó ma viên tộc trưởng đến chết đều không hiểu tên nhân loại này thế nào sẽ có cường đại như thế lực lượng bắt giặc trước bắt đua theo lấy ma viên tộc trưởng chết đi xung quanh ma viên phản phất bị rút đi tất cả dũ khí bọn chúng bắt đầu bồn phía tháo chạy lâm Ngọc nam không có phản ứng những cái này ma biên mục tiêu của hắn chỉ có một cái cái k i a mang theo vòng hoa ma biên v ư ợ n bích la sợ kẻ ra quần thật đi tiểu nó bên cạnh tiểu bên cạnh chạy quá đáng sợ cái k i a phủ xuống người quá đáng sợ cháy mau chạy mau chết chân chạy nhanh lên một chút ta đột nhiên v ư ợ n bích la cảm thấy sau lưng chuyển đến một cỗ cự lực nó trực tiếp một cái lảo đảo ném cái chó gằm ùn v ư ợ n bích la quay đầu nhìn lại hù dọa đến há to miệng lâm mộng nam chân phải gắt gao đạp tại vượt bích la trên lưng cười dữ tợn bắt đến ngươi vượt bích la hụ dọa đến nước mắt cùng nước m u ố i đi ra tới v a n cầu ngươi đừng có giết ta đừng có giết ta cùng n g ủ c ù n g n g ủ c ù n g n g ủ lâm mộng nam trên cao nhìn xuống bô bô ổ n ào quá dứt lời trường kích b u n g lên một k h ỏ a biểu tình hoảng sợ đầu tròn ném không trung nó xích hồng trong con ngươi phản chiếu lấy nhân loại võ giả một tay dơ cao kích cắt hình sau ba phút lâm mộng nam triệt để thanh khung mảnh này khu vực ma viên đại bộ phận ma viên đều chạy cá biệt chưa kịp chạy đều thành lâm n g nam kích phía dưới vong hồn lúc này lâm n g nam cuối cùng có cơ hội thu thập ma viên trên mình tài liệu đây chính là tinh hoạch lâm mộng nam tò mò nhìn trong tay tinh hạch chương mười lăm đến phòng thí nghiệm chương mười lăm đến phòng thí nghiệm tinh hạch tinh võ giả tu hành ắt không thể thiếu tài nguyên nó nội bộ năng lượng b ẩn chứa nhưng trợ giúp võ giả tu luyện nó tựa như tu tiên trong tiểu thuyết linh t hạch theo một ý nghĩa nào đó tinh hạch liền là tinh khung nhất lưu i thông tiền tệ nhất giai tinh hạch tại long quốc giá thị trường đại khái một trăm đến năm trăm đồng ở giữa nhị giai tinh hạch giá trị cực lớn khái tại năm trăm đến một nghìn đồng ở giữa cao giai võ giả trọn vẹn được sưng t ụ một đài máy kiếm tiền liền lâm n g nam vừa mới thu thập tinh hạch liền có thể cho mang đến bốn thu nhập Ngày trước h thể u 4.000, có so với n bình thường một tháng tiền lương. Bất quá, võ giả không có khả năng đó ạ lâm ự a ra bán tinh t hạch. h dò tinh phải khung cũng không mộng i đ ư nam chỉ ở sách giáo khoa cùng trên tv gặp qua tinh hạch bởi vì tinh hạch cần chứa tinh khung khí thức học sinh không bị cho phép tiếp xúc gần gũi tinh hạch mặt khác xã hội loài người đồng dạng không cho hứa vũ người tùy ý phóng thích năng lượng những cái này biện pháp tất cả đều là làm phòng ngừa học sinh sớm thất tình thu thập xong tinh hạch sau lâm Ngọc nam tại địa đồ chỉ dẫn xuống thành công tìm được mê cung lối bảo nhìn phía trước đen kịp vô cùng con đường lâm Ngọc nam trực tiếp xông bảo đã tiến vào mê cung ngay tại làm ngài lần nữa quy h o ạ c con đường phía trước hai mươi m có cơ quan bẫy dập ngợi tránh dẫm đạp có khắc ký tự phiên đá phía trước ba mươi m có gai đất bấy dập bấy dập chiều dài hai mươi m nhưng thông qua chắc bích thông hành phía trước năm mươi m có ma pháp trận nhưng đối n g ư i i g ố n g như bài trí mở lớn mật thông hành quẹo trái hai mươi m có thạch tượng quỷ mai phục so với ma pháp công kích bọn chúng càng e ngại nằm đấm cảnh cáo phía trước mật thất có tứ giai quái vật trấn thủ xin đi vòng tiến lên ngay tại l à m ngài quy hoạch lộ tuyến rẽ phải năm mươi m có ẩn tàng thầm nói sau năm tiếng lâm n g ộ n nam nhìn xem trong mật thất trên bệ đá trôi nổi bí chìa khóa thở phào một hơi rốt cuộc tìm được độ khó này quả thực dưới tình huống bình thường nhiệm vụ này quá trình hẳn là phá giải mê cũng đến điểm cuối phát hiện mở cửa cần bí chìa khóa phá giải mê để thu được bí chìa khóa manh mối tìm kiếm bí chìa khóa v ò n g n g ư ợ c điểm cuối cùng mở ra cửa chính mà hắn b ẫ n hắc miễn đi rất nhiều quá trình nhưng dù cho như thế hắn vẫn là tiêu c h ọ n b ẹ n hơn năm giờ mới tìm được g á c cổng bí chìa khóa khó có thể tưởng tượng nếu như không có bản đồ chỉ dẫn hắn chỉ sợ sớm đã lành lạnh tự mình trải qua nhiệm vụ đặt thủ độ khó sau lâm mộng nam càng cẩn thận chẳng trách lao sư luôn nói n g ạ mạn cùng sơ xuất so thực lực không đủ càng trí mạng sau đó coi như đặc thù rút lui điểm lại gần ta cũng không đi lâm mộng nam âm thầm hạ quyết tâm kiểm tra đo lường đến n g à i thu được gác cổng bí chìa khóa ngay tại làm n g à i lần nữa quy hoạch lộ tuyến mục tiêu đàn sắt tây á phòng thí nghiệm lộ tuyến xác nhận hoàn tất đường đi bấy dập rất nhiều xin ngài giảm tốc độ đi từ từ lại trải qua hai giờ lộ trình lâm mộng nam cuối cùng đến mê c u n g điểm cuối cùng ngài đã đến chỗ cần đến hướng dẫn kết thúc đây chính là điểm cuối cùng ư lâm mộng nam đánh giá hoàn cảnh chung quanh đây là một đầu thực vật hành lang cuối hành lang là một đạo ánh sáng cửa cuối cùng đã tới lâm mộng nam nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết có hay không có đến tiếp sau nhiệm vụ nhưng vô luận như thế nào hắn đã tới đặc thù rút lui điểm lâm mộng nam giữ vững tinh thần lấy ra gác cổng bí chìa khóa bí chìa khóa tiếp xúc ánh sáng cửa nháy mắt lóe lên đặc thù phú văn cùng lúc đó trên cửa hào quang bắt đầu tiêu tán phòng thí nghiệm cửa chính diện mục chân thật cuối cùng bại lộ đi ra đây là một đạo cửa đồng thanh đồng văn tại dịch gác âm thanh bên trong c h ậ m chầm dâng lên múc meo không khí bao bọc màu lam lãnh quang q u ra theo lấy cửa lớn mở ra lâm n g nam mở ra như bước bước vào trong đó phủ đầy rêu dây leo trên trần nhà đàn sen t r ẳ n g t r ị t không biết tên hợp kim trên mặt tường phủ đầy vết chảo mặt đất còn lưu lại nào đó chất keo dịch nuôi cấy khô cạn dấu tích mỗi đạt một bước đều sẽ nổi lên huỳnh quang lục sinh vật hạt bụi nhỏ lâm hậu nam cẩn thận đánh giá phòng thí nghiệm hoàn cảnh hắn sợ nơi này sẽ như trong điện ảnh dạ kia đột nhiên xông ra một cái quái vật sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều căn này phòng thí nghiệm không lớn cùng nói là phòng thí nghiệm chi bằng nói là cái trung tâm k h n g chế hình tám cạnh bàn điều khiển khảm bảy khối vỡ vụn lam tinh màn hình phí mấn sớm đã phong hóa thành hóa thạch bộ dáng nô、lên. đống nhiên một cái bồi dưỡng khoang từ phía dưới mặt nền dâng lên xuyên tấu h qua hơi mở cánh cửa khoang lâm Ngọc nam nhìn thấy một sinh vật hình người đứng nét nhịp tim tiêu thăng lâm Ngọc nam lập tức lấy ra vũ khí chuẩn bị đối địch nhưng mà một giây sau quen thuộc không linh em hưởng đến hai tử đừng sợ đây là ta di hải phủ đầy rêu bồi dưỡng kho bên trên đột nhiên sáng lên hình chiếu ba d một cái mỹ lệ tinh linh nữ tử xuất hiện tại lâm Ngọc nam trước mặt nàng chậm chậm con lưng thi lễ một cái ta gọi đàn sắt tây á hai tử cảm tạ trợ rút của ngươi nghe được cái này tên quen thuộc trong lòng lâm Ngọc nam giật mình phía trước liên hệ hắn lại là tinh linh hiền giả đàn sắt tây á đàn sắt tây á là thế giới này thế giới ý thức đẻ xuống trong lòng hoài nghi lâm Ngọc nam lắc đầu không cần d ạ n g này chúng ta bất quá là cùng có lợi hỗ trợ thôi đàn sắt tây á cười cười tinh linh sẽ không cô phụ bằng hữu của bọn hắn tiếng nói vừa ra bồi dưỡng kho từ từ mở ra trong kho bên trong dũng động tinh xa chất lỏng một tôn hơi mở tinh linh di hải đang l ặ n g lặng nằm tại kho đáy ngay sau đó tinh linh di hải nơi tim thoát ra hào quan màu tím quan mang kia thoát khỏi di hải từ từ đi lên cuối cùng đứng tại trong tay lâm mộng nam đàn sắt c â y á trái tim loại hình tinh di vật phẩm chất giới thiệu hiểu giai tinh linh hiển giả đàn sắt c â y á trái tim nó đem ngươi mang đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng ma pháp nhìn thiếu niên có chút kinh ngạc t h ầ n tình đàn sắt c â y á ôn n u cười một tiếng thu cất đi đây là ngươi nên được nhiệm vụ ban thưởng lâm mộng nam khó có thể tin nói vậy liền coi là nhiệm vụ hoàn thành đúng thế đàn sắt c â y á cười nói nội dung nhiệm vụ liền là đi tới nơi này cái này nhưng làm lâm mộng nam cho làm không biết hắn đều đã làm xong vỏ chăn đường chấp hành đến tiếp sau nhiệm vụ chuẩn bị kết quả hiện tại nói cho hắn biết đối phương không có nửa điểm xáo lộ kiểu diệu tinh di vật đơn giản như vậy liền đến tay hắn thậm chí đều cảm thấy nhận lấy t h ì n g ạ i dưới tình huống bình thường sẽ không có đến tiếp sau nhiệm vụ ư lâm mộng nam nhịn không được hỏi lên đàn sắt tây á n nụ cười có chút tàng đ ạ o không có ý nghĩa ta đã thất bại viên tinh cầu này đem lại không lâu tương lai đi vào tử vong nếu là lại sớm cái hai trăm năm có lẽ còn có c h u y ể n cơ nhưng bây giờ kết quả đã vô pháp bị chuyển lâm mộng nam thần tình có chút phức tạp như là đã thất bại vậy tại sao còn muốn chỉ dẫn ta tới nơi này đàn sắt c â y á nụ cười nhiều hơn mấy phần cũng được có lẽ là bởi vì ta chấp h nhiệm sau khi chết ta muốn trở về cố h ư ơ n g cố h ư ơ n g lâm mộng nam không hiểu nhưng ngươi không phải thế giới ý chí ư viên tinh cầu này chẳng lẽ không phải cố h ư ơ n g của ngươi ư đàn sắt c â y á lắc đầu á mộc tinh là cố h ư ơ n g của ta nhưng lại không phải cố h ư ơ n g của ta chương mười sáu kế hoạch có biến thông quan thế giới chương mười sáu kế hoạch có biến thông quan thế giới lâm mộng nam bên trái n ã o đánh cờ bên phải não phát giác được lâm mộng nam n g h i hoặc đàn sắt c â y á bắt đầu giảng thuật chính mình đã qua cố hương của ta tên là càng đầy ngươi nơi đó có tinh linh nhất tộc mẫu thần thế giới thụ mấy bạn năm trước càng đầy ngươi phát sinh một chàng hạo kiếp hạo kiếp ép buộc càng đầy ngươi thế giới phân liệt á mộc tinh liền là càng đầy ngươi thế giới chia ra đi một khối nhỏ mảnh vụn thoát khỏi càng đầy về sau á mộc tinh từng bước diễn hóa thành tinh cầu mới bắt đầu chúng ta cấp bách muốn tìm kiếm trở về cố hương phương pháp nhưng n g ô luận chúng ta trả giá như thế nào cố gắng cũng không tìm tới nửa điểm về nhà đầu mối trong lòng lâm mộng nam hơi hơi xúc động đàn sắt cây á cười cười sinh hoạt cũng nên hướng về phía trước đã vô pháp thay đổi hiện trạng vậy liền đi tiếp nhận nó thế là chúng ta sống yên vận nghiên cứu ma pháp mở ra óng ánh tinh linh thời đại thẳng đến thiên thạch vũ trụ đến khỏa kia vẫn thạch làm tinh linh mang đến nguyền rủa vẹn vẹn ba năm hơn chín thành tinh linh tại nguyền rủa bên trong mất mạng vì để tránh cho tinh linh diệt tuyệt ta xây dựng tòa này phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu khỏa kia v ẫ thạch ta phát hiện cái kia cũng không phải là v ẫ thạch mà là một đoàn huyết đủ tới từ vô cùng kinh khủng tồn tại huyết đủ đoàn kia huyết đủ cần chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng nó thậm chí có thể thay đổi xung quanh sinh vật đen khi đó ta mới biết được tinh linh cũng không phải là chết bởi bệnh tật mà là bọn hắn không thể thừa nhận ghen biến dị đưa tới thân thể t ă n g vỡ cho dù là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ thế nhưng có vị tinh linh tại ghen biến dị bên trong vẫn còn tồn tại hắn gọi kệ l ì y ản là đệ tử của ta hai tử kia chủ động xin trở thành vật thí nghiệm hai năm sau cũng liền là vẫn thạch rơi xuống năm thứ năm ma viên sinh ra nghe đến đó trong đầu lâm n g ọ c nam đ ố n g nhiên sinh ra hoang đường ý nghĩ cái kêu ma viên sẽ không phải liền là ngươi đúng thế đàn sắt tây ả ánh mắt bi thường đầu kêu ban đầu ma viên chính là ta đệ tử kệ lụy ản vậy bên ngoài ma viên sẽ không phải tất cả đều là tinh linh biến a lâm Ngọc nam hỏi đàn sắt cây a lắc đầu ma viên sinh ra suy luận tương tự chiếc cây táo cảnh chiếc cây đến cây lê trên mình về sau kết quả không còn là lê mà là táo ma viên đen tựa như là cảnh mà tinh linh thân thể liền tương đương với cây cối thân thể ma viên đen đem kệ lụy ản xem như ký chủ tiếp đó đoạt xả hắn đằng sau ma viên đều là ban đầu ma viên hậu đại bọn chúng cùng tinh linh không có bất cứ quan hệ nào lâm mộng nam vô cùng chấn động hắn chưa từng nghe nói qua thủ đoạn như vậy đoạt xá nhất tộc cái này quá kinh khủng bất quá lâm ngọc nam rất nhanh phát hiện điểm sáng ngươi vừa mới nói quá muộn ý là ngươi đã từng tìm được cách phá cục đàn sắt cây á gật đầu đúng thế thông qua đại lượng nghiên cứu ta phát hiện đoàn kêu huyết đ ụ c dĩ nhiên tới từ cố hương của ta càng đầy ngươi xoay quanh phát hiện này ta chế tạo ra có thể dẫn dắt chúng ta trở về cố hương đạo cụ nói đến nơi này đàn sắt cây á tay phải bung lên một mai phát ra h à o quang màu vàng, vàng lá cây chậm chậm bay về phía lâm ngọc nam trở lại quê hương lá phẩm chất tín sử thi loại hình tinh chi đạo cỗ loại đặc thù hiệu quả sử dụng sóc nhưng tiến về càng đẩy người thế giới giới thiệu người xa quê về cố hương đây là tất cả tại bên ngoài người xa quê một mạc nhất tình cảm chẳng biết tại sao trong lòng lâm mộng nam nhiễm lên mấy phần bị thương cố hương cái này một t ử có quá nhiều ma lực xuyên qua mười tám năm hắn thủy trung chưa từng quên chính mình là vị dị giới lữ giả về nhà vĩnh viễn là trong lòng hắn chấp h nhiệm ta có thể giúp ngươi cái gì lâm mộng nam hỏi đàn sắt tây a ôn nhu cười một tiếng nếu là tương lai có một ngày thực lực của ngươi đủ để đặt chân càng đẩy ngươi mời ngươi đem ta còn có ruột thịt cho cốt v ậ y vào thế giới thụ bên cạnh lâm mộng nam nắm chặt s o n g quyền hắn có chút không cam tâm không cam tâm một vị chờ lợi trở về nhà người xa quê dẫn đến kết quả như vậy hắn không nguyện ý tiếp nhận các nàng trả giá như vậy cố gắng lại chỉ có thể đem cho cốt mang về chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác ư ngươi không phải thế giới ý thức ư đàn sắt cây á cười y nguyên ôn lu thế giới ý thức cũng không phải bản năng nó chỉ là cái ý thức vô pháp can thiệp quá nhiều thế giới vận chuyển cứ việc nó có thể trên trình độ nhất định bản thân điều tiết không chế nhưng phần này bản thân chữa trị năng lực trung quy là có hạn liền giống với thân thể của chúng ta dưới tình huống bình thường chúng ta hệ thống miễn dịch sẽ kéo dài thành trừ thể nội v i r ú t cùng có hại vật chất chỉ khi nào mắc bệnh nặng liền cực kỳ khó thông qua bản thân hệ thống miễn dịch chữa trị ma viên liền tương đương với nhân loại các ngươi ung thư á mộc tinh đã bệnh nguy kịch cảm nhận được lâm mộng nam bi thương đàn sắt cây á hình chiếu nhẹ nhàng cho thiếu niên một cái ô m ấ p cảm ơn ngươi quan tâm ta không hy vọng kinh nghiệm của mình mang cho ngươi tới là bi thương chúng ta đã cố gắng dùng hết toàn lực hôn về quê cũ liền là tinh linh nhất tộc cuối cùng ý nguyện xưa đến lúc này lâm Ngọc nam mới hiểu được vì sao nhiệm vụ gọi đàn sắt tây á ý nguyện xưa đột nhiên lâm Ngọc nam nghĩ đến cái gì ngươi nói á m ộ c tinh đã bệnh nguy kịch nếu như ta nói là nếu như nếu như ta có thể giúp ngươi xử lý đầu kia ma viên chi vương đây đàn sắt tây á hơi xứng sở nhưng rất nhanh lại cười lên đoạt xá kệ ly an đầu kia ma viên bây giờ đã có thất giai đình phòng thực lực á m ộ c tinh thuộc về cấp thấp nhất thí luyện tinh cầu thí luyện tinh cầu quy tắc là mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần hai tử cảm ơn ngươi hảo ý nhưng lâm mộng nam lên tiếng cắt ngang đối phương không phải lần sau đàn sắt tây á ngây mận cả người nếu như nàng không nghe lầm đối phương ý tứ là hiện tại giúp nàng xử lý ma viên tri vương nhưng cái này sao có thể h ả i tử ngươi khả năng lý giải sai ngươi vẫn chưa trả lời ta nếu như ta đem nó xử lý ngươi có thể hay không khỏi hẳn lâm mộng nam truy vấn cái này nhưng làm đàn sắt tây á cho làm không biết vị này tinh linh hiền giả căn bản không hiểu rõ thiếu niên não mạch kín b ấ t quá nàng vẫn là lựa chọn trả lời cái này không có khả năng thực hiện giả thiết ta cũng không xác định có thể hay không k h i hẳn nhưng nếu là có thể giải quyết mất đầu kêu ma viên tri vương á mộc tinh sẽ tốt hơn nhiều ta làm tinh linh nhất tộc lưu lại sinh mệnh tri trùng nếu như đầu kêu ma viên biến mất tinh linh nhất tộc có thể khôi phục bọn hắn có thể hiệp trợ ta chữa trị thế giới nghe đến đó lâm n g ọ c nằm cười đã như vậy vậy còn chờ gì đàn sắt cây á đầu v ó c mơ hồ từ lúc nàng sau khi chết cùng á mộc tinh dung hợp còn chưa từng gặp được loại này để nàng không rõ ràng cho lắm tình huống nàng không hiểu không hiểu thiếu niên lực lượng đến cùng ở đâu chỉ dựa vào nhất gia thực lực liền dám hò hét chém giết tất gia đình phong ma viên lâm mộng nam đồng d ạ n g có chút kỳ quái người thân là thế giới ý thức chẳng lẽ không biết tin tức của ta ư đ g ẫ u nhiên đàn sắt tây ai nhớ tới nàng chính xác vô pháp nhìn thấu tin tức của thiếu niên này nhiều năm qua nàng cho tới bây giờ không có trải qua nhìn không thấu phủ xuống người tin tức tình huống nàng cho là chính mình là bởi vì lực lượng hạ xuống bị mất nào đó quyền hạn h ư n g bây giờ nhìn tới cũng không phải là như vậy hai từ này là nhiều năm như vậy duy nhất có thể cùng nàng khơi thông trao đổi tồn tại chẳng lẽ hắn còn có dấu bí mật gì sao lâm n g nam cũng có chút ngẫu hắn cho là đối phương là biết hắn có pháp thiên tượng địa cái thần thông này mới khơi thông hắn hiện tại xem ra đối phương chính xác không biết rõ ngươi có muốn hay không thử xem đem thiên địa chi lực đều cho ta điểm đàn sắt tây á khỏe mắt giật một cái m ở cái gì quốc tế nói vừa thiên địa chi lực thế nhưng thập giai cường giả mới có thể chạm đến lực lượng l i ê n nàng khi còn sống cũng không cách nào nhiễm loại lực lượng này không phải nàng đã sớm thay đổi á một m tinh b ậ n mệnh hai từ này bất quá là cái nhất giai đừng nói san ra đi coi như một k đều có thể nháy mắt muốn mệnh của hắn gặp đàn sắt tây á còn không động tác lâm hậu nam có chút không chắc ngươi sẽ không phải một điểm tiên đ ị a chi lực đều không còn a đàn sắt tây á nghiêm túc quan sát thiếu niên ánh mắt rất nhanh nàng đạt được một cái khiếp sợ đáp án ánh mắt kia thiếu niên này không có nói đùa hắn là nghiêm túc chẳng lẽ thiên phú của hắn hoặc là thần thông có thể tiếp nhận t i ê n đ ị a chi lực sao nhưng cái này sao có thể làm sao có khả năng có như vậy n ị c h tiên tiên phú hoặc là thần thông ngược lại cho câu nói a lâm Ngọc nam có chút gấp đàn sắt tây á nội tâm không bình tĩnh ngươi xác định có thể tiếp nhận t i ê n đ i ệ chi lực ư có thể lâm mộng nam ma quyền sát trưởng cứ tới a một khắc đồng hồ sau dầu gì thật lâu đàn sắt tây á cuối cùng điều động một chút thiên địa chi lực rót vào lâm mộng nam thể nội làm người kinh ngạc chính là ẩn chứa sức mạnh vô thượng thiên địa chi lực đi vào thiếu niên thể nội lại như cùng bùng vào đại hải trong chấp nhóm này đàn sắt tây á cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước đó chưa từng có chủ kích thậm chí liền vui sướng cũng bị phần này chấn động áp chế lâm mộng nam tả mị cười một tiếng kế hoạch bỏ biến t h ô n g quan thế giới chương mười bảy phát thiên tượng địa chương mười bảy phát thiên tượng địa sau mười phút đàn sắt tây á nhìn đứng ở trong truyền thống trận lâm mộng nam biểu t ì n hai phức tạp. h tử ngươi khẳng định muốn làm thế này sao nàng không hiểu tên nhân loại này thiếu niên đã hoàn thành nhiệm vụ hắn rõ ràng có thể cầm lấy phần thưởng phong phú an toàn rút lui nhưng hắn lại lựa chọn bước lên nguy hiểm trợ giúp chính mình lâm mộng nam cười cười ngài rất hiền lành cũng cực kỳ hào phóng mà ta cùng ngài vừa bận tương phản ta cực kỳ tham lam ta không nguyện ý buông tham một mai giá trị đắt đỏ tinh di vật võ đạo ý tứ là ý niệm thông suốt mai này tinh di vật ta nhận lấy thì ngại vô luận là ta làm dây an toàn đi mai này tinh di vật vẫn là ta ôm lấy tiết mối vương tha mai này tinh di vật ta khẳng định đều sẽ hối hận đã đều sẽ hối hận vậy ta còn không bằng vung tay đánh cược một lần đàn sắt tây á bất đắc dĩ cười một tiếng hai tử hết sức là đủ vô luận thành bại tinh linh nhất tộc đều muốn dùng người làm linh lâm Ngọc nam đi võ g i ả lễ vinh hạnh vợ cùng theo lấy tiếng nói vừa ra trận pháp truyền t ố n g bắt đầu vận chuyển đàn sắt tây á t h ử a cơ làm lấy cuối cùng nhắc nhở hiện tại á mộc tinh cao nhất cho phép thất giai đình phong sinh mệnh tồn tại ma viên tri vương thực lực làm thất giai đình phong nhưng nó không thể dùng bình thường thất giai đình phong đối đãi cho dù cảnh giới của nó nhiều năm chưa nói thăng nhưng nó kế thừa kệ l ì y án tất cả ma pháp kiến thức trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu sức chiến đấu của nó tuyệt đối viễn siêu năm đó so sánh với cái tia thân thể mạnh mẽ càng cường đại hơn chính là pháp thuật của nó năng lực lâm ngọc nam nghe xong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng pháp sư vẫn là bỏ võ t ử m à pháp sư cái này thật sự là quá để người mong đợi cùng lúc đó truyền t ố n g trận khởi động hoàn thành mục tiêu nguyên tinh linh thánh điện hiện ma viên hoàng cung viên vương cung thời khắc này viên vương trong cung một tôn cao tới ba trăm mét cự viên ngay tại nhắm mắt minh tưởng sau một khắc nó đột nhiên mở ra xe hàng kích thước hai mắt ngay sau đó một cô ba đạo năng lượng xuất hiện tại đầu ngón tay của nó bên trên chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương bên cạnh phục thị ma viên quỷ sắt nói chẳng biết tại sao rõ ràng là chúc mừng nhưng nó âm thanh lại mang theo ô n dung ma viên chi vương chơi thú nhìn xem chỗ đầu ngón tay năng lượng tụ tập năm mươi năm cuối cùng thành nói xong nó đem ánh mắt chuyển qua phía dưới phụng dưỡng nó ma viên trên mình ngón tay nhẹ nhàng phía dưới vạch tia sáng màu đen từ đầu ngón tay bắn ra t một nhóm ngu xuẩn không hiểu đến rất nhanh thân thời để đó ma pháp không đi học chỉ biết tập luyện thân thể đảng ta trở về nhất định cần để các người biết ai mới là đồn đại nhân tối cường dòng dõi ha ha ha ha ngẫu nhiên tiếng cười im bặt mà rừng ma viên chi vương nhìn chăm chú trong đại điện nó cảm giác được ma pháp lưu động nơi này từng là tinh linh thánh điện có thể khởi động nó chỉ có tinh linh nhất tộc nhưng tinh linh không phải đã sớm bị nó diệt tộc ư ma viên chi vương thân thể hơi hơi căng cứng nó làm xong chiến đấu chuẩn bị tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mặt nền hiện lên ma pháp p h ù văn chờ phù văn hào quang tiêu tán người đến đập vào mi mắt ma viên chi vương ngây n g ẩ n cả người cái này thật sự là thái hoa sinh nó dĩ nhiên sẽ bởi vì một cái chỉ là nhất gia nhân loại làm ra chiến đấu chuẩn bị ha ha ha ha, ha. ma viên chi vương tự rêu tiếng cười như sấm chấn đến thần điện không ngừng rơi xuống đá vụn nhìn trước mắt cự viên lâm n g ộ n nam thân thể k h ô n g chế không nổi run dày lên cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng làm hắn thật đứng ở đầu cự viên này phía trước nhất giai cùng thất giai đ ỉ n h phong loại kia siêu việt cấp độ sinh mệnh mang tới cảm giác các bách ý nguyên để trái tim của hắn cuộc loạn xe hàng kích thước hai mắt toàn thân lông đẹp t ị t thân thể phủ đầy so n h a m thạch còn kinh khủng hơn bắt t ị t nhô ra tựa như gò núi nhỏ đồng dạng cho dù nó chỉ là ngồi cũng có gần tầm năm mươi lầu độ cao n g nhiên lâm n g ộ nam cười chẳng biết tại sao rõ ràng có lẽ cảm thấy sợ hai thân thể lại dị thường hưng phấn hưng phấn đến linh hồn đều đang run rẩy ma viên chi vương rất hứng thú nhìn xem lâm mộng nam áo mộc tinh đã hồi lâu không có nhân loại phủ xuống người tới trong những năm này ngươi là ta gặp qua xui xẻo nhất nhân loại nói cho ta ngươi là ở nơi nào chạm đến truyền tống trận mới t r u y ề n đến nơi này nếu là ngươi đáp án để ta vừa ý ta có lẽ có thể suy nghĩ thả ngươi sâu kiến sinh tử c h ọ n b ẹ n quyết định bởi tại nó một ý niệm hiện tại nó cực kỳ nguyện ý cùng cái này sâu kiến nói chuyện với nhau một hai lâm n g nam đọc hiểu ý nghĩ của đối phương Cuối cùng hắn cũng sẽ không thích hợp bên cạnh kiến có chán quá nhiều kiến hắn không bên nghĩ. Nhàm hợp sẽ ý lâm i hồi. ề n nhìn một t Có lẽ tâm huyết mộng chào nam nói ma viên chi vương sửng sốt u một chút phát ra c ư ờ i vang để một cái nhân loại tới nơi này chịu chết đàn sắt tây á đã trầm lân u đến tận đây ư sâu kiến trở về nói cho nàng liền nói chỉ cần nàng không còn c h ố n g lại vậy ta liền lòng từ bi thỏa mãn tinh linh nhất t ổ n cước nguyện lâm mộng nam không hề bị lay động ma viên chi vương ánh mắt từng bước nguy hiểm sâu kiến ngươi là hù dọa đến không dám động lên vẫn là muốn chống lại mệnh lệnh của ta lâm ngọc nam s o n g quyền nắm chặt b ắ c thịt nô lên giờ phút này cự viên cuối cùng phát giác được nhân loại thiếu niên cử chỉ tới từ sâu kiến khiêu khích nháy mắt chọc g i ậ n đầu này quái vật khổng lồ ngón tay nó hướng phía dưới một chỉ t r ô n b ù i chết hết bắn m ạ n h tới một giây sau cự viên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc bị n g ă n lại đàn sắt tây á xuất thủ ư nhưng ta vì sao không có cảm giác được nàng ta lực lượng không nhiều lắm hết hệ cẩn thận lâm ngọc nam ma quyền sát trường nụ cười g ữ tợn giết đầu tinh tinh đầy đủ học pháp tại trời tạo hóa như thấy do thiên địa bắt trước bản cổ khai thiên tích địa chi tư dùng nguyên thần làm lô đỉnh mượn thiên địa chi lực hóa thành bản thân đem nguyên thần cùng thiên địa đường hóa làm thân thể nhanh chóng bành trướng có thể khiến đỉnh đầu hắn ba mươi ba tầng chân đạp mười tám tầng địa ngục trong lúc phát tay thiên băng địa liệt rời núi lớp bể khắc vào thiếu niên sâu trong linh hồn thần thông khẩu quyết bắt đầu hiện lên não hải xương làm dãy núi nước cựu tiêu mão hóa sông k i n h tuân ra dòng triều t ứ làm cơn lốc quét mê tản đồng làm nhật nguyện chiếu thiên đ i ề gần cuốn long mang ép tình đấu lọn tóc cuốn tinh liệt hư、không. tầng mây đột nhiên sụp đổ thành vòng xoáy vô số đạo hơi mở linh mạch từ cựu tiêu rủ xuống nhưng ngân hà chạy ngược vào hắn cái thót mở theo lấy tiếng quát ngắn này hắn cuộn tròn thân thể như thanh đồng tự tượng nô lên trong nháy mắt thiếu niên liền biến thành mặt xanh răng nanh đỏ thâm tóc vái vật khổng lồ hắn hình thể đủ để cùng cự viên trước mắt lẫn nhau s á n h ngang chỉ là thân hình của hắn liền thành một khối có thể nói hoà n mỹ ngay tại phòng thí nghiệm quan chiến đàn sắt tây á khó mà không chế nội tâm mình c h ậ kinh một đôi mắt đẹp chật o bị kinh hãi nói không ra lời cái này hải t ử này dĩ nhiên dĩ nhiên có thể đem thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng giờ này khắp này nàng rốt cuộc để ý giải hải từ kia lực lượng ở đâu thế nhưng làm vì sao hắn có thể miễn trừ phát tắc hắn hắn đến cùng là thần thánh phương nào gần ba trăm mét cao cự nhân ánh mắt xuyên qua không gian nhìn về phía đàn sắt tây á khỏe miệng của hắn dâng lên lộ ra mỉm cười chỉ là cái k i a mặt xanh răng nanh tư thế cười lên có chút d ọ người nhìn cho thật kỹ ta thế nào làm thì nó phương xa cự viên hình như có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại nó vô pháp hoan nhượng chính mình bị khiêu khích bất quá thân là thất gia i đ ỉ n h phong tinh thú nó cũng không phải là hạng người lỗ mãng nó không rõ ràng cái này sâu kiến vì sao lại đột nhiên biến lớn nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải chính hắn lực lượng ma viên tri vương cũng không có vì vậy khinh thường đối thủ thân là thi p h á p giả kim ê kỵ nhất liền là n g ạ mạng không cần nhiều lời xuất thủ đại chiêu trực tiếp dây hắn tầm bảy ma phát trận tại cự viên đầu ngón tay m ư n g kết tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ viên vương cung đều lóe lên ma phát trận ma viên tri vương trong lòng cười lạnh làm phòng ngừa đàn sắt tây á có lưu hậu thủ gì nó sớm đã đem tinh linh thánh điện cải tạo thành không gian trôn vùi phát trận người đến tất chết cùng lúc đó viên vương trong cung khổng lồ cột đã cùng nhau hướng mặt xanh răng nanh cự nhân bắn g a xích quan chiến đàn sắt tây á sắc mặt đại biến nàng nội vã truyền âm cháy mau gặp lâm mộng nam bị xiềng xích chói buộc ma viên chi vương khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên ngay sau đó nó khởi động tọa hạ vương tọa đem chính mình c h u y ể n tống ra viên vương ngoại cung nhìn hóa thành lao t ủ viên vương c u n g ma viên chi vương giữ tợn cười một tiếng đàn sắt tây á ngươi lại t h u a b ạ c m à u tím vết nước tại giữa t r ư a bầu trời tràn ra thời gian rộng lớn cung điện chính giữa dọc theo hình toi ô lưới tan giã không có bạo tạc không có lệ diễm xung quanh không gian hết thể đều bị trôn mùi năm km trong phạm vi chỉ để lại tuyệt đối nhắn bóng mặt cầu bố và anh trôn bùi không gian tạo thành khí áp é m gió lốc lớn tạo thành cồn g phong bạo động cho bụi thấu trời ma viên chi vương cười đắc ý đây đại khái là người cuối cùng thủ đoạn đàn sắt tây á cam chịu số p h ậ n đi ngươi không theo lấy cho bụi tiêu tán tiếng nói im bặt mà dừng không có khả năng ma viên chi vương c h ấ n kinh ngươi đang kinh ngạc cái gì Trầm tóc tiếng nói từ bụi mù bên trong truyền đến có thuốc vô hại định l u ậ n không biết sao ma viên chi vương một bộ gặp quỷ biểu tình nó quan sát tỉ mỉ lấy mặt xanh răng nanh cự nhân thân thể tính toán từ trên người hắn tìm tới vết thương thế nhưng lông tóc không tổn h a o gì quan chiến đàn sắt tây á đã kính đã tê dần nàng kiến thức qua đối phương miễn dịch ma pháp thiên phú thế nhưng nàng không nghĩ tới lâm mộng nam thân thể biến lớn ý nguyên có thể duy trì thiên phú ma viên chi vương c à n g là không thể tin được hết thể trước mắt viên vương cung trận pháp là nó tiêu trên trăm năm thời gian bố trí nó thậm chí có thể chu sát cựu giai cường giả nhưng thế nhưng n g ư ờ i sợ lâm mộng nam cười khẩy nói ma viên chi vương vô pháp quan nhượng đối phương k i ê u khích nhưng nó lý trí nói cho nó biết đây là đối phương phép khích tướng quyết không thể mạo phạm xuất k í c h cho ngươi cái lời khuyên lâm n g nam g ầ m nhẹ đừng có dùng ma pháp d ư ớ lời lâm ngọc nam hai c h â n đột nhiên dùng sức thường lấy cự viên cấp tốc chạy tới ma viên tri vương cũng không có ngồi chờ chết nó phán đoán đối phương coi thường ma pháp của mình rất có thể là nào đó thuộc tính miễn dịch đã như vậy nó liền thử một lần đối phương đến cùng đối cái gì thuộc tính ma pháp miễn dịch tiếp theo một cái trước mắt ma viên tri vương sau lưng nhấp đoán mấy chục cái ma pháp trận mỗi cái trong ma pháp trận đều nổi lên vô cùng khủng bố ma pháp quan chiến đàn sắt tây á thấy thế vô cùng sợ hai thán phục nó quả nhiên kế thừa kệ lụy ạn ma pháp thiên phú dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiều tầng thi pháp ma viên chi vương ánh mắt tàn nhẫn nhiều năm luyện tập nó thi pháp tốc độ tại thất giai bên trong đã đang phong tạo cực thoáng qua ở giữa ma pháp thành hình đủ loại thuộc tính ma pháp cùng nhau phóng ra giống như v ủ y tiên diện địa mưa lớn hướng lâm Ngọc nam đánh tới trong chốc lát vô số ma pháp tại lâm Ngọc nam cái kêu màu vàng xanh nhạt trên lưng nổ thành m ộ t mịn lóe ra lóa mắt tia lửa lôi cuốn lâm mộng nam đón ma viên chi vương chấn kinh ánh mắt lần nữa làm nó diễn ra có thuốc vô hại định luật tại cái này ma pháp mưa lớn bên trong mặt xanh răng nanh cự nhân tùy ý va chạm giống như chỗ không người toàn thuộc tính ma pháp miễn dịch ma viên chi vương trận mắt hốc mồm nhưng không có thời gian cho nó chân kinh lâm n g ọ c nam nắm đấm đã đến gần không trốn mất ma viên chi vương không dám có chút do dự nó tại thời gian rất ngắn bên trong nhanh chóng cho chính mình t r ò n g lên tầng mười hai ma pháp h ộ thuẫn tiếp theo một cái trước mắt h ộ thuẫn bạo phát dê n dỉ tầng mười hai ma pháp h ộ thuẫn tầng tầng liền nát và anh ma viên chi vương hai tay ngang ngăn chịu trung điệp một quyển thân thể đột nhiên lui lại mấy bước thành phiến thành phiến cổ thụ bị cốc bộ của nó áp đảo t ậ p b a o khỉ đầu chó uổng công ngươi thân này bắt thịt lâm mộng nam khôi hài nói cự viên bị triệt để làm nổi giận cứ việc nó si mê ma pháp nhưng nó thủy chung dùng n ụ thân của mình làm đ i n h nhưng hôm nay cái này ti tiện mượn được người dám khiêu khích nó mặt khác nó hình như hiểu rõ một điểm đối phương tựa hồ chỉ có thể miễn dịch sát thương ma pháp đã ma pháp không được vậy liền b ậ t lộn lực lượng của nó không thể được nổi ma viên chi vương nhảy lên thật cao song quyền cuốn theo cự đại lực đạo đập xuống lâm mộng nam lùi lại nỗi bức cánh tay trái nâng lên hành giá nó nỡ và anh b a chạm sinh ra sóng sung kích đem xung quanh cây cối toàn bộ hất bay to lớn lực đạo làm cho dưới chân lâm Ngọc nam tầng nham thạch phân thành mạng nệ lâm Ngọc nam dựa thế bắt được cự viên cổ tay xoay người đem nó ném qua vai hướng xa xa cự viên phần lưng lúc chạm đất rừng d ậ p bị c à y ra năm km lớn lên hạ cốc lâm Ngọc nam t h ử a cơ nhanh chân hướng về phía trước mỗi một lần dấm đạp đều làm rừng d ậ p mang đến một tràng cỡ nhỏ địa chấn cự viên nhanh chóng chở mình tiếp đó n ê n đón tiếp lấy tiếp theo một cái t r ớ c mắt lâm mộng nam sân bóng rổ kích thước hai tay chế trụ cự viên mười món hai tôn ba trăm m cao thân thể nghiêng về phía trước thành bốn mươi lăm góc độ bắt đầu thuần túy lực lượng chiến đấu theo lấy lực lượng tăng lớn gân b ắ p thị thu hẹp k á t k c t âm thanh đóng qua lôi mình ma viên chi vương trong lòng hoảng sợ nó phán đoán sai lầm rồi lực lượng của đối phương vậy mà tại trên n ó chương mười chín bạo truy ma viên chi vương chương mười chín bạo truy ma viên chi vương cuối cùng ma viên chi vương xương ngón tay trước tiên tuân ra vết nước ba từng đoạn từng đoạn xương ngón tay như là quá tải dịch á p cột liên tiếp nổ tùng ép buộc cự viên phát ra thống khổ gà g é t thống lâm n g ộ n nam thuận thế đem cự viên rút ngắn chán dồn sức đụng nó mũi sóng xung kích hiện hình cầu quyết tán chấn vỡ phương biên năm km bên trong tất cả cây cối vỏ cây cự viên lảo đảo lui lại góp chân ép qua đá hoa cương sân thể cứ thế mà dẫm ra hai t ỏ a cân đối đoạn a i lâm mộng nam hướng về phía trước tới gần quyền phải sau kéo hai đầu cơ bắp như núi non nô lên vung ra nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh xuất hiện vòng tròn sóng xung kích nắm đ ấ m v i n h chúng cự viên lồng ngực n đáy mắt có thể so nham thạch cơ n g ư c lại như đất dẻo cao su long xuống cương đại lực trùng kích trực tiếp xuyên thấu thân thể tại phía sau lưng nổ ra nấm bộ d á n g khí lãng chân đến mười km bên trong cây cối điên cùng đồng đưa không cho đối thủ thở dốc cơ hội lâm Ngọc nam bên trái đấm móc đến cự viên cầm xương t r u y ề n đến nặng nề vỡ nát âm thanh nặng hai tấn răng nanh tàn phiến như đạn pháo từ khoang miệng bay vụt ra ngoài liên tục trọng kích cuối cùng để cự viên đổ xuống thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi lâm Ngọc nam nhảy lên thật cao song quyền hợp nắm thành chiến truy đột nhiên đánh tới hướng cự viên phần bụng p h á p tượng rơi xuống đại địa băng liệt cự viên p u n g ra dịch bị hỗn hợp viết dịch tạo thành mưa acid ăn mòn đến mặt đất suy suy bốc khói lâm mộng nam trực tiếp gây ở ngực cự viên coi thường mưa tay năm tay mười liên tục trọng kích nó mặt âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp vê anh vê anh vê anh cự quyền chúng quý đã dẫn phát liên tiếp địa t r ở i lớn vê anh lại là một phát trọng quyền và nó x u ấ t sinh này ăn cái gì lớn lên sọ đầu cứng như vậy cảm nhận được nắm đấm t r u y ề n đến cảm giác đau đớn trong lòng lâm Ngọc nam áng hắn có chút gấp hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội thiên địa chi lực tại tốc độ vô cùng nhanh trôi qua nói tiếng người chính là hắn tránh đèn đỏ ma viên chi vương nhanh chóng bắt được lâm mộng nam lộ ra sơ hở phần eo đột nhiên dùng sức trực tiếp lăn mình một cái từ lâm Ngọc nam d ư ớ i h ô n g tránh ra nó không cho lâm Ngọc nam truy kích cơ hội thân ảnh nhanh l ù i lại hình như nhìn ra lâm Ngọc nam suy yếu ma viên chi vương nháy mắt tỉnh táo lại bình tĩnh sau nó rất nhanh đánh giá ra đối phương hình thể tăng vọt thuộc v ề nào đó biến thân nếu là biến thân vậy chính là có thời gian hạn chế suy nghĩ cẩn thận vấn đề mấu chốt sau ý nghĩ của nó nháy mắt rõ ràng tiêu hao thời gian chạy lâm Ngọc nam nhìn thấy đối phương ánh mắt đột nhiên cơ chí nháy mắt không ngồi yên được nữa mẹ nó nhà ai quái thú nhìn đùn cha mản tránh đèn đỏ nhanh chân liền chạy á thông minh như vậy chơi mẹ nó nghĩ tới đây lâm ngọc nam vung quyền liền đuổi theo đón lấy hai tôn ba trăm mét cao cự vật làm phía trên vùng rừng rậm này diễn v ô cùng khôi hài một màn nó trốn hắn đuổi người mẹ nó có chạy đằng trời lâm ngọc nam trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một khối như ngọn núi kích thước cự thạch tiếp đó hướng về cự viên sau gáy ném ra ngoài đụng hẳn chúng chiêu cự viên đột nhiên té ngã trên đất một người một vượn khoảng cách n g á y mắt r u ngắn cự viên treo lên sau gáy phòng lớn nhanh chóng b ò lên nổi giận uy quyền lâm ngọc nam một cái nghiêng người lên t h u chắc cánh tay phải thiểm điện bót chặt nó cái cổ chân trái chớ vào cự viên đầu gối ổ tử vong m ạ y chém nhu thuật một loại chuyên công hàng phục dùng bắt kỹ năng tăng trưởng tổng hợp chiến đấu thi đấu cùng hệ thống tự vệ tại một thân cổ võ thuật cứ việc nhu thuật tại bây giờ cái này binh khí đối chém tinh kỹ năng đối m a n h thời đại mất đi trước kia huy hoàng nhưng tại song phương không có binh khí lại một đối một cận thân bác đấu bên trong y nguyên có thể làm được dễ dàng lấy nhu thắng cường lấy yếu thắng mạnh tặc mau tinh tinh cho n g ư ờ i tới chút ít võ thuật chấn động bắc thịt chùm lẫn nhau để ép trầm đục như là dưới đất h ạ c bạo cự viên động mạch cổ huyết quản tại khủng bố sức chịu nén phía dưới nô lên c nó cười lâm mộng nam không h i ể u chiến đấu khoảng cách gần tiếp xúc nó rất nhanh tra xét ra trên người đối phương không có bất kỳ ma pháp bình t h ư ớ n g bao trùm nói cách khác vừa mới lâm mộng nam miễn dịch ma pháp thủ đoạn đã mất đi hiệu lực quan trọng hơn chính là loại này quỷ dị khóa cổ tư thế sẽ chỉ để hắn trở thành chính mình bịa sống cự viên g i ữ tợn cười nói sâu kiến xin lỗi an ta t r ô n vùi chết hết v i anh tiếp theo một cái trước mắt cự viên nụ cười chuyển rời đến trên mặt lâm mộng nam a khỉ xin lỗi thiểu gia ta lông tóc không thương ma viên chi vương triệt để mộng nó không làm rõ ràng được vì sao chính mình tất sát sẽ mất đi hiệu lực vừa mới ma pháp miễn dịch nó tưởng rằng đối phương mở ra ma pháp gì bình chướng nhưng làm nó khoảng cách gần bánh sát thời điểm mới phát hiện đối phương không phải cái gì bình chướng nhục thể của hắn hình như miễn dịch ma pháp cách mẹ nó đ ạ i phổ chơi mẹ nó không cho ma viên chi vương cơ hội hối hận lâm ngọc nam gia tăng lực lượng cổ từng bước tăng cường cảm giác gác bách bắt đầu để ma viên chi vương xuất hiện sợ hãi cứ việc phần cổ của nó đầy đủ to nhưng thời gian lâu dài nó căn bản chịu không được cổ bị h ó a đem mang ý nghĩa huyết dịch xu hướng đại nao tốc độ kịch liệt hạ xuống mất đi trong huyết dịch năng lượng đại nao sẽ tiến vào ngất đi ngất đi sau chờ đợi nó nó đánh hơi được m ù i vị của tử vong sợ hai tử vong cảm giác ép buộc cự viên điên cùng xé rách cánh tay lâm Ngọc nam lâm Ngọc nam đau bộ mặt dữ thợ nhưng n không dám b u n g l ỏ n g lựa đạo máy chém thành hình thiên vương lão tử tới ngươi cũng trốn không thoát đại nao thiếu máu cự viên lý trí từng bước tán loạn lâm mộng nam biết như cự viên loại sinh mạng này cấp độ cao hơn khổng lồ sinh vật sẽ không bởi vì ngạt thở mà chết giữa k ý cùng năng lượng thiếu sẽ để bọn chúng tiến vào tương tự ngủ đông trạng thái chết giả tại dưới trạng thái này bọn chúng sẽ căn cứ hoàn cảnh chung quanh hoàn thành đối thân thể tiến hóa cải tạo bất quá chuyện này với hắn tới nói đã đủ bởi vì hắn còn có cuối cùng tất sát thiên địa hồng lô hơi chuyển động ý nghĩ một chút p h á p thiên tượng địa trên người màu vàng kim minh văn bắt đầu lập lòe ngay sau đó một tôn to lớn thanh đồng đỉnh hư ảnh từ trong cơ thể hắn hiện lên trong khoảnh khắc thân đỉnh hóa hư là thật lâm mộng n a n bắt được hôn mê cự viên tiếp đó đem nó vượt qua đầu vai phần lưng vòng tròn lớn thì quần hỏa sơn nô lên mười cái ngón chân khảm vào đại điện qua gánh ngã cự viên thân hình khổng lồ trực tiếp rơi vào to lớn thanh đồng đỉnh đúc ạ n g nhập đỉnh luyện hóa thu nạp ma viên chi vương sau thân đỉnh hóa thật là hư tiếp đó hóa thành minh văn lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn làm xong hết thể lâm mộng nam b ệ n đặt mông ngồi dưới đất nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn rực rậm lâm mộng nam miệng lớn thở hồn hển hai tử cảm ơn người đàn sắc â y á âm thanh lúc này biến có thể so suy yếu ta cũng là vì chính mình thôi lâm mộng đáp cùng lúc đó hắn có thể cảm giác thể nội thiên địa chi lực nhanh chóng trôi đi rất nhanh hắn hình thể biến trở về nguyên dạng mãnh liệt cảm giác m ệ n h mỏi cũng theo đó mà tới xin tha thứ ta vô pháp cùng người chính thức cáo biệt ta tiêu hao năng lượng quá nhiều cần ngủ say một đoạn thời gian không cần lo lắng đây cũng không phải là vĩnh biệt thân thể của ngươi gánh chịu á m mộp tinh bản nguyên lực lượng nó sẽ trợ giúp ngươi miễn trừ quy tắc trở lại nơi đây lần sau gặp mặt tinh linh nhất t ộ c đem ngư i dân lên chân thật nhất c h ú c phúc hôn mê thời khắc lâm n g ộ n nam ánh mắt xéo qua nhìn thấy vết nứt không gian nhìn từng bước mở rộng vết nứt quần áo của ta hao hết tâm thần lâm mộc nam triệt để ngất đi chương 20, i lệ nhất gia tộc chương 20, i lệ nhất gia tộc thanh dương thị chính phủ nhân dân thị trưởng trong văn phòng số liệu thống kê đi ra ư thanh dương thị dài nhậm c h ấ n hải hỏi bên cạnh thư ký liếc nhìn tấm thẳng âm thanh có chút nghẹn nào thị trưởng thống kê làm việc còn đang tiến hành bất quá thương vong tính toán đã ra tới nhậm c h ấ n hải giọng nói hơi hơi run đến bao nhiêu người thư ký âm thanh run dày đại ước chừng mười sáu vạn người tại lần này trong thú triệu mất mạng mười sáu vạn nhậm chấn hải thân thể phạm phất bị rút khô khí lực đây không phải cái gì lạnh giá con số mà là người sống sờ sờ hải tử kêu nhóm đây nhậm chấn hải truy vấn thư ký lần này gặp hai họa phạm vì chủ yếu tập trung ở chủ thành khu căn cứ thành khu trường học đưa ra danh sách tới nhìn tổng cộng có năm nghìn tám trăm tên học sinh bất hạnh qua đời nghe được con số này nhậm chấn hải thống khổ hai mắt nhắm nghiền hai tử là dân tộc quốc gia tương lai nếu như hắn có thể làm khá hơn nữa điểm phản ứng lại nhanh chút có thể hay không liền thư ký quan tâm nói thị trường nghỉ ngơi với ta nhậm chấn hải giọng nói khẳng chết nhiều người như vậy ta ở đâu ra mặt đi nghỉ ngơi thức tỉnh tinh ngân các hải từ đây đều đi qua bảy ngày bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào thưa ký tiếp tục báo cáo lần này thức tỉnh tinh ngân học sinh tổng ba nghìn năm trăm sáu mươi bốn g ư ờ i trong đó học sinh lớp tháng mười hai năm hai nghìn năm mươi bốn g ư ờ i lớp mười một nghìn sáu mươi lăm người lớp mười bốn trăm m ư ơ i hai người còn lại ba mươi ba người đều là mùng ba học sinh căn cứ quân đội vừa mới thống kê số liệu thành công hoàn thành tinh khung thí luyện học sinh tổng cộng có chín trăm hai mươi tám người lớp mười hai năm trăm năm mươi sáu người lớp 11-275 người lớp tháng 1 ư ờ i năm c h n g ư ờ i về phần mùng ba học sinh toàn quân bị diệt nhậm chấn hải đột nhiên đứng dậy chuyện gì xảy ra những chuyên gia kia không phải nói có thể bảo đảm tỷ lệ sinh tồn đạt tới bảy thành trở lên ư thế nào mới hơn chín trăm n g ư ờ i hoàn thành lịch luyện đối mặt lãnh đạo nội hỏa thư ký túi đầu hồi đáp tình huống cụ thể còn tại điều tra vất quá bọn hắn đã có sơ bộ phỏng đoán những chuyên gia kia nói năm nay vừa lúc là trăm năm triệu tịch điểm giới hạn thí luyện độ khó so bình thường thời hạn càng cao lớn nhất bằng chứng liền là đám hải từ này tinh ngân phẩm chất cao không hợp t h i thường riêng là hầu cấp tinh ngân liền có sáu người t ư ớ n g cấp tinh ngân đạt tới một trăm năm mươi người thậm chí chúng ta còn ra một cái vương cấp tinh ngân hải tử những cái kia cao giáo phòng t r i ê u sinh lão sư đã trải qua bắt đầu cấp người nhậm chấn hải khó nén l ử a g i ậ n trong lòng đặc t r i ê u khảo thí còn chưa bắt đầu đám người này đến cùng muốn làm cái gì còn không chờ hắn phát tác điện thoại của văn phòng băng lên nhận điện thoại sau bên kia chuyển đến thanh n â m nội vàng thị trường không tốt tinh thần đại học đế đô đại học cùng đại học quốc phòng phòng chiêu sinh bởi vì cái kia vương cấp tinh ngân hải tử đánh nhau nhậm chấn hải nội hỏa cuối cùng bạo phát cho ta truyền lại bọn hắn đặc chiêu khảo thí sớm đến sau năm ngày trước đó ai mẹ nó lại không tuân thủ quy củ đừng trách ta nhậm chấn hải không nể mặt bọn họ cùng lúc đó thái nhất đại học tạm thời cơ quan chủ nhiệm danh sách thống kê đi ra binh cấp tinh ngân một người sĩ cấp tinh ngân bảy trăm bảy mươi người tướng cấp tinh ngân một trăm năm mươi người hầu cấp tinh ngân sáu người vương cấp tinh ngân một người vương cấp tinh ngân thức tỉnh giả tên là liệu thất sát thanh dương nhị cao học sinh lớp mười hai thanh dương liễu ra đương nhiệm thiếu tổng trường trước bàn làm việc trung nhạc rỗi lưng một cái ngắt lời nói không cần phải nói như thế cả kẽ ngược lại chúng ta cũng không giành được nô lão sư cởi ngượng chủ nhiệm mộng tưởng cũng nên có b ạ n nhất thực hiện đây trung nhạc thiểu nô a ta phải tự biết mình thái nhất thành lập mới đầy trăm năm lấy cái gì cùng đế đại tinh lớn còn có quốc phòng đại b ị nô lão sư gãi gãi lô m ú i vậy cũng đúng được rồi không đàm luận những chuyện này phía trước để ngươi t r a sự t ì n h thế nào trung nhạc hỏi nô lão sư liếc nhìn tấm thẳng chủ nhiệm t r a rõ ràng đệ nhất gia tộc nguyên tinh duệ thượng cổ bát đại trong quý tộc quy nhà hậu đại bảy ngàn năm trước bát đại tinh duệ liên hợp nữ như phản nhưng bị võ đế bệ hạ chấn áp trong đó quy gia láo tổ bị chém quy nhà sau khi chiến bại võ đế bệ hạ đem quy nhà phân chín lần di chuyển cũng theo lượt làm hắn lấy tên từ thứ nhất đến thứ chín trong đó đệ nhất gia tộc được an trí đến đại h o a n g t ì n h theo lấy thời gian phát triển thứ nhất đến thứ chín gia tộc không ngừng xúc tích lực lượng những năm này tuy là bọn hắn hiếm khi ra mặt nhưng đại tinh duệ trong quý tộc đã nắm giữ không tầm t h ư ờ n g quyền lên tiếng thứ nhất mậu nam liền là đệ nhất gia tộc thiếu tộc trường hắn lúc vừa ra đời mẫu thân khó sinh mà chết tại hắn mười hai tuổi năm đó phụ thân ly kỳ mất tích về sau thứ nhất mậu nam tăng thúc thứ một ngàn tay dùng thay mặt tộc trưởng g i à n h tiếng c ư ớ p tộc trưởng vị trí mười lăm tuổi lúc thứ nhất mậu nam vì xúc phạm tộc uy bị phế trừ thiếu tộc trưởng thân phận tiếp đó bị khu trục r a đại hoang tinh trở về lam tinh sau hắn đầu tiên là nhập học thanh dương thị thứ b a trung học sơ cấp một năm sau hắn thi vào thanh dương nhất cao tại trường học trong lúc đó hắn sâu đến lao sư đồng học tin cậy tại hai năm trước thanh dương đặc biệt lớn hỏa hoạn bên trong hắn không quan tâm người nguy hiểm năm lần bảy lựa sông vào hỏa hoạn hiện trường cứu ra mười hai tên bị nhốt thành viên việc này t r ả hết qua tin tức bất quá bởi vì thứ nhất Ngọc nam không nguyện ý tiếp nhận công khai khen ngợi lại thêm hỏa hoạn tác động đến phạm vi lớn anh hùng sự tích quá nhiều cho nên rất nhiều người đối với hắn ấn tượng không lớn từ trường học lao sư đối với hắn đánh giá bên trong không khó phát hiện hai tử này thành tích ưu việt lấy giúp người làm niềm vui đồng thời tính cách vô cùng bổn trọng theo hắn chủ nhiệm lớp mà nói hắn thành thục không giống như là cái học sinh cấp ba trung nhạc thở dài xuất thân dạng kia gia tộc lại trải qua đ ặ c quyền không thành thục làm sao có khả năng sống đến xuống tới lỗ lão sư đồng dạng cảm、khái. trải qua khốn cảnh như vậy lại như cũ có quả xích tử tri tâm hai tử này quả nhiên là cái nhân vật nói đến nơi này nô lão sư lại không lưu dấu vết bày cái mâm ngựa may mắn chủ nhiệm ngươi đem hắn cho khai quật ra không phải trường học chúng ta lại ít cái thiên tri tiêu tử trung nhạc thổi thổi trà đắc ý con biểu môi duyên phận đều là duyên phận nô lão sư khó nén vẻ hưng phần nói chủ nhiệm hai tử kia không sai biệt lắm cũng nhanh t ỉ n h chúng ta nhanh đi à. trung nhạc bình tĩnh thưởng thức hấp trà tiếu nô a ngươi nhìn ngươi lại gấp nô lão sư l u ô uống chủ nhiệm ta cũng muốn không đội a gần ngàn người bên trong l i ê n hắn một cái binh cấp tinh ngân cùng cái nổi bật bao dường như chúng ta đ a m kia đồng hành như thế tinh nhất định có thể phát giác được hắn tính đặc t h ủ nếu là bị trường học k h á t vượt lên trước vậy chúng ta trung nhạc không nhanh không chậm mở miệng đế đô đại học tinh thần đại học cùng đại học quốc phòng cái này ba nhà cao giáo hiện tại trọng tâm đều tại liêu thất sát trên mình lúc này bọn hắn căn bản không quan tâm bên trên những học sinh khác sơn hà đại học là lao đại của chúng ta ca sẽ không cùng chúng ta cướp người về phần ma đô đại học giang nam đại học mây thục đại học bọn hắn khẳng định biết chính mình cướp không đi liêu thất sát bắt đại cao giáo cướp bảy người chú định có người không công mà lui cho nên ánh mắt của bọn hắn chỉ sẽ tập trung ở hầu cấp tinh ngân trong sáu người mặc dù có người quan tâm đến thứ nhất mộng nam cũng sẽ không cho hắn mở ra quá cao chủ mã cuối cùng bọn hắn còn có quy định chiêu sinh nhiệm vụ căn bản không dám đánh cược một cái đặc thù thiên tài sinh ra giá trị thực tế nhưng chúng ta không giống nhau chúng ta thái nhất xây trường mới trăm năm coi như quanh năm lấp đáy trường học lãnh đạo cũng có thể lý giải chúng ta khó xử chân trần không sợ mang g i ả chúng ta có thể lái nổi manh h ạ t bọn hắn không hẳn dám cùng chúng ta thêm khoản lại thêm chúng ta còn sớm làm thì ra đầu tư người cảm thấy một cái trọng tình trọng nghĩa thiếu niên lang sẽ vứt bỏ cùng ước định của chúng ta ư quan trọng nhất chính là hai tử kia vừa mới trải qua nặng hai khó tránh khỏi sẽ có người bên cạnh gặp nạn muốn cho hắn một chút tâm lý h ò a hoạn thời gian quá sớm làm phiền không tốt nô lão sư bừng t ỉ n h hiểu ra làm rõ tình h u ố n g sau hắn mặt mang xấu hổ chủ nhiệm thật xin lỗi ta ta chính là quá muốn tiến bộ trung nhạc đặt chén t r à xuống ngữ trọng tâm t r ư ừ n g nói tiểu nô à người trẻ tuổi muốn tiến bộ đó là chuyện tốt nhưng người cái này tính nôn nóng vẫn là muốn nhiều mải một chút mới bắt đầu chúng ta hiệu trưởng đại nhân không phải cũng là tranh cãi ẩm ý phải vào bước s a u kết quả đây h oanh oanh liệt liệt là một trăm năm v ẫ n đến cuối cùng vui ngâm trăm năm lão bát cái này không phải là đem n à n g lão nhân ra tâm khí san bằng đi cho nên nói cơm này a muốn từng miếng từng miếng ăn đường cũng muốn từng bước từng bước đi l ô lão sư túi lều đ á c chủ nhiệm phê bình chính là đông nhiên hắn liền nghĩ tới cái gì chủ nhiệm cái tia s á u cái hầu cấp thiên tài chúng ta chọn cái nào a trung nhạc cười lấy lắc đầu một cái không chọn trực tiếp bông tha a nô lão sư mộng một một cái đều không c h ọ n g đư t r u n g nhạc tự tin cười một tiếng tham thị tâm h cái đạo lý này người có lẽ hiểu thứ nhất một n a m tiềm lực viễn siêu hầu cấp thiên tài thậm chí tại một số phương diện có thể cùng vương cấp đủ một chút cho nên ta quyết định cược sông lớn trực tiếp toa cá ta muốn để hắn đánh trong đấy lòng đem chúng ta thái nhất xem như nhà nhớ k ỹ một cái đ ố i trường học có lòng trung thành thiên tài so cái gì đều trọng yếu có so sánh mới có thương tổn để đ á m kia đồng hành xuất thủ t r ư ớ c lại như thế nào ta chính là muốn để hài tự kia biết đến cùng ai mới là nhất tôn trọng hắn có thành ý nhất trường học nô lão sư hoàn toàn phục đây chính là lãnh đạo công lực ư quá toàn diện chương hai mươi mốt võ giả ý nghĩa chương hai mươi mốt võ giả ý nghĩa thanh dương thị đệ nhất bệnh viện nhân dân lầu bảy trong phòng bệnh lâm Ngọc nam chậm chậm mở hai mắt ra đây là cái nào bên cạnh tiểu y tá t h ớ i thế vội vã chạy hướng phòng bệnh bên ngoài tỉnh lại thứ nhất trần c h ủ i nam tỉnh lại lâm Ngọc nam nháy mắt thanh tỉnh trần c h ủ i nam cái gì trần c h ủ i nam mẹ nó nói rõ ràng cái gì là thứ nhất trần c h ủ i nam a lâm mộng nam ký đến k h n g nhẹ hắn tức giận nằm tại trên giường bệnh trong lòng hạ quyết tâm sau đó dùng pháp thiên tượng điện nhất định phải nhiều chuẩn bị bộ quần áo đàn sắt tây á cũng thật là trước khi đi cũng không biết cho ta toàn bộ quần áo không có chút nào cẩn thận tốt xấu ta n g ẫ nhiên lâm mộng nam lây m ẩ n cả người hắn hình như nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt trong miêu tả của pháp thiên tượng điện hắn có thể khơi thông thiên điệu ý thức vậy hắn có thể hay không khơi thông lam tinh ý thức đây nếu quả như thật có thể khơi thông vậy hắn chẳng phải là có thể tại lam tinh sông pha nghĩ tới đây hắn bắt đầu tính thăm dò mở miệng thân ái lam tinh mụ, mụ ngài có đây không ta là ngài ưu tú đến sẽ sử dụng pháp thiên tượng địa hải t ử a ngươi có thể nghe được ta nói chuyện ư thân tình thông báo chậm chạp không chiếm được đáp lại cuối cùng lâm mộng nam vung tha có lẽ la mẹ tương đối bận rộn a lâm mộng nam bản thân an ủi hắn tin tưởng đ ằ n g hắn lại biến mạnh hơn một chút có lẽ liền có thể liên hệ nàng lao nhân ra vung xuống h u y ê n tường sau lâm mộng nam bắt đầu suy tư tương lai dự định kỳ thực hắn cũng coi là một cái thiên long nhân bất luận cái gì thế giới đều không có công bình chân chính đáng nói càng không cần nói cao võ thế giới tính công bình đỉnh cấp cường giả dùng ngàn vạn vĩ lực hướng bản thân bọn hắn đối nhân tộc vận mệnh có tác dụng mang tính chất quyết định những cái k i ê u ngàn năm thế ra sớm đã k h ô n g chế di cư những tinh cầu khác bọn hắn cao cao tại thượng tự xưng là tinh duệ quý tộc lâm mộng nam liền là sinh ra ở ở trong đó nhà thứ nhất nhân sinh của hắn trải qua có thể nói cầu hết ấu niên mất mẹ tuổi thơ mất cha thiếu niên bị tam thúc xoáy bị cho đến tận này nhân sinh trọn vẹn có thể dùng bốn chữ hình dung như giống trên băng mỏng n h ư không phải cựu trưởng lao ra sức bảo vệ hắn chỉ sợ hắn liền bị trục xuất gia tộc đều là một loại hy vọng xa bời cho dù hắn đã bị phế chuất nhưng chạm thảo trừ căn là tuyên cổ bất biến đạo lý tam thúc chắc chắn sẽ không đông tha hắn hắn có thể sống đến hiện tại toàn dựa vào cựu trưởng lão từ đó hòa giải nhưng những năm này theo lấy tam thúc tại trong tộc địa vị càng ngày càng cao tính mạng của hắn an toàn cũng c h ẳ n g ngập nguy hiểm lên hiện tại hắn cấp thiết nhất liền là tìm kiếm một cái chỗ dựa trước mắt tới nhìn thối ưu giải liền là đại học đừng nhìn những cái kia tự xưng là tinh duệ thế ra bao nhiêu ngữ bức nhưng tại cơ quan quốc gia trước mặt cũng là bái phụ thái nhất đại học chiêu sinh lão sư tựa hồ đối với hắn có hào cảm vậy hắn có thể có qua có lại đông đông đông tiếng đập cửa cắt ngang lâm mộng nam suy nghĩ hắn nhìn ra cửa tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt khó nén vui sướng vĩ ca hai nạn tiến đến lúc biết được â n sư bình an không việc gì phần kia xúc động là vô pháp che giấu người đến chính là hắn cao trung chủ nhiệm lớp trương vĩ dựa vào thống kê không trọn vẹn toàn quốc người được gọi là trương vĩ gần một trăm vạn đối lâm mộng nam tới nói chủ nhiệm lớp trương vĩ là toàn thế giới tốt nhất trương vĩ hắn v i n h b i ễ n sẽ không bao giờ quên đối phương cho hắn cổ vũ cùng chiều cố hào tiểu tử trương vĩ lao đến cho lâm mộng nam một cái g ấ ôm ra liền biết mạng người lớn thế nào có hay không có cảm thấy thân thể không thoải mái trương vĩ quan tâm nói lâm Ngọc nam giơ cánh tay lên n ô lên hai đầu cơ bắp thí sự không có hai người đơn giản ân cần thăm hỏi sau đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác vĩ ca ngươi thế nào tại cái này lâm Ngọc nam hỏi nghe vậy trên mặt trương vĩ vui sướng bắt đầu tản lui thay vào đó là khó mà che giấu bi thương lâm Ngọc nam hình như đ o á n được cái gì trong lớp hiện tại thế nào trương vĩ dừng một chút tiếp đó ra vẻ vung lòng nói yên tâm đi trong lớp không có việc gì ngươi cẩn thận nghỉ ngơi lâm ngọc nam căn bản không tin cái này nói vậy ta không phải người ngu trong lớp đến cùng thế nào trương vi giang chống đỡ nụ cười từng bước ngưng kết t i ế n lặng một lát sau hắn trầm thấp mở miệng một cái ngắn ngủi mấy chữ để lâm ngọc nam đ ấ y lòng khẽ run lên người bạn học nào gặp nạn trương vi thống khổ lắc đầu không phải gặp nạn một cái là chỉ còn người một người lâm ngọc nam cảm giác nao đột nhiên trầm xuống phản p h ấ t bị trọng kích đồng dạng không có khả năng làm sao có khả năng chỉ còn dư lại ta lâm n g ọ nam căn bản không có cách nào tiếp nhận bị trục xuất cửa chính sau hắn mắc phải lo nghi chứng tới từ gia tộc uy hiếp như như kiếm thủy trung treo ở hắn trên không những cái kia n h i ệ t tâm bạn học cùng lớp đối với hắn rất là chiều cố cũng chính bởi vì bọn hắn làm bạn đối nhau chết lo nghĩ mới đạt được cực lớn làm dịu cao t r u n g ba năm hắn đã đem lớp trở thành cái nhà thứ hai các ngươi thống kê sai a lớp chúng ta không phải có bốn mươi bốn g ư ờ i sao có phải hay không là bọn hắn còn bị vây ở phế tích phía dưới t r ư ơ n g vĩ ngữ khí b i thương h ô m qua c h ạ m vào tối sinh mệnh tra xét liền đã kết thúc quan phương đã xác định trong phế tích đã không tồn tại bất luận cái gì người sống sót đêm hôm đó chúng ta thanh dương nhất cao khoảng cách đầu cự thú kia quá gần giáo khu bị chiến đấu tác động đ ế n đến, đến hủy hơn phân nửa trong lớp hai mươi ba bạn học nội chú tất cả đều đổ vào cuộc chiến đấu kia bên trong học ngoại chú hai mươi mốt trong đám bạn học có chín vị đồng học người nhà đã xác định bọn hắn tại thú t r i ề u bên trong gặp nạn mặt khác năm vị đồng học tới bây giờ không tin tức còn lại bảy người đều sớm thức tỉnh tinh ngân cuối cùng bao gồm n g ư ờ i tại bên trong từ trong tinh khung trở về chỉ có ba người mặt khác hai cái đồng học bởi vì thương thế quá nặng lâm n g ộ n nam nắm chặt xong quyền móng tay thật sâu k ả m vào trong thịt trước đó hắn chỉ ở trên tv gặp qua thú triều hắn biết thú triều nguy hiểm cũng biết thai nạn sẽ mang đến thống cổ hắn cho là chính mình trải qua thân nhân qua đời đối chuyện như vậy sẽ nhiều chút miễn dịch nhưng làm hắn thật nghe được bằng hữu qua đời tin tức thời gian hắn phát hiện loại thống cổ này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt trương vĩ cũng không nói lời nào mà là vô vỗ bả vai của l â m mộng nam người đúng là có khắc cốt minh tâm hồi ức mới sẽ càng thêm kiên cường cái này cực kỳ t à n k h ố c nhưng đây chính là trưởng thành thân là lão sư hắn cũng không lo lắng lâm mộng nam lại bởi vậy đê mê cái gọi võ dạ liền là đ ỉ n h thiên lập địa đại danh tử võ giả không phải giấu tại thiên hạ ẩn thế người càng không phải là lãnh huyết vô tình người đứng xem võ giả là cố nén đau đớn đi ở trước mặt mọi người người võ giả là làm chúng sinh đem tử lộ sáng lập thành trong sáng vô tư đường cái người muốn trèo võ đạo căn bản không có gần đường n h n chép mà đối với đã trèo lên võ đạo võ giả mà nói cũng căn bản liền không có đường lui thối lui hai từ này minh bạch cái, đạo lý này,、so、bất luận cái gì người đồng lứa đều hiểu lâm n g ộ n nam song quyền nắm chặt không ngừng điều chỉnh hít h ở cái gì vĩ ta nói ngươi luôn bao che chúng ta không cho ngươi làm lớp trưởng tiếng vô tay chúc mừng mậu nam đại lớp trưởng lần thứ ba toàn bộ phiếu trúng tuyển lớp trưởng mậu nam à ngươi có thể nằm thẳng đ ẳ n g chấm xưng đế trực tiếp phong ngươi làm thủ tịch lớn thái giám đại ca ba ba ra ra vừa mới là ta nói chuyện quá lớn tiếng đêm qua quên làm bài tập c ầ u ngài lòng từ bi ta cho ngài dập đầu lâm mậu nam ngươi mẹ nó x ú t sinh à để ngươi ăn một miếng ngươi mẹ nó ăn một miếng hết rồi lớp trưởng liền là đám kia lưu manh luôn tan học chắn chúng ta bọn hắn còn đều là quấy dối chơi ạ lớp trưởng đừng đánh nữa đừng đánh nữa lại đánh liền đi vào lớp trưởng đại nhân thuốc bổ a đừng nhớ ta tên a ít một bản thật không nhìn ra ngoại tàu thế nào ít nhiều như vậy bốn b ậ y chó này thật sự mẹ nó xuất sinh vì sao không làm bài tập các minh đệ các ngươi phụ thân vĩ đại mấy ngày nay luyện mới anh hùng thượng hảo ban cầu các ngươi đừng đá ta vừa mới ta trạng thái không được lại cho hải tử một cơ hội a tiểu mộng tử đây là cha ăn mày cho ngươi muốn tới thối thể dịch mang ơn uống vào á thật mẹ nó chính là thương thiên không mắt ăn ngon như vậy bánh bao hấp thế nào mở tại nhà ngươi dưới lầu ca cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện ngày mai cho ta mang hai lồng lớp trưởng chúng ta cũng muốn ăn tiểu cái lồng bao trước kia những cái kia tốt đẹp hồi ức tại lúc này lại trở thành vô tình nhất lợi nhận từng đau từng đau róc thịt ở trong lòng thiếu niên túi đầu xuống l i ề u mạng khẽ động vẹn miệng giờ này k h ắ c này trong lòng lâm mộng nang mạnh lên dục vọng trước đó chưa từng có cường liệt chỉ có mạnh lên mới có thể thủ hộ chính mình muốn bảo vệ hết thảy sao có thể đem thời gian lãng phí ở bị thương bên trên sau một khắc thiếu niên n g n g đầu lộ ra cười dù sao cũng là thú chiều thương vong là khó tránh khỏi rất bình thường chương hai mươi hai ma đô đại học dụ học chương hai mươi hai ma đô đại học dụ hoặc nhìn trường kêu miễn cưỡng vui cởi mặt trường vi y ê u tâm thống khổ lúc so với khóc khóc càng lo lắng là nụ cười không chờ hắn mở miệng quyết giải lâm mộng nam trước tiên mở miệng lao sư ta muốn mạnh lên so bất luận cái gì tinh thú đều mạnh hơn ta muốn bao trùm trên bọn chúng đưa chúng nó trục xuất l a m tinh một t h ứ c không dư thừa toàn bộ rết sạch thiếu niên bình tĩnh tới cực điểm lời nói để trương vi hơi hơi ngớ ngác sau một khắc hắn nhẹ nhàng thở ra nhìn tới thật là hắn quá lo lắng muốn mạnh lên vậy cần phải trước đại học tốt thông qua tinh khung thí luyện học sinh đều có tư cách tham gia sau năm ngày bắt đại danh giáo tổ chức đặc chiêu khảo thí tuy là t i ể u tử ngươi tinh ngân mới binh cấp nhưng thực lực của ngươi ta là biết đến thừa thế s u n g lên ta tranh thủ cầm cái đặc chiêu danh lệch mặt khác trương v ị tiến đến lâm mộng nam bên hai ta đã đem tình huống của ngươi cùng ma đô đại học phòng chiêu sinh thôi chủ nhiệm nói thôi lão sư đối ngươi cảm thấy rất hứng thú hắn muốn sớm cùng ngươi thảo luận một chút có quan hệ đặc chiêu hiệp nghị sự t ì n h ngươi ý kiến như thế nào lâm mộng nam bỗng nhiên nghĩ đến vĩ ca liền là ma đô đại học tốt nghiệp nhìn tới đối phương làm hắn đi học sự tỉnh giữ không ít tâm tư chỉ bất quá hắn đã cùng thái nhất đại học lao sư ước định qua gặp lâm Ngọc nam mặt lộ vẻ khó xử trương vi hiếu kỳ hỏi thế nào đối mặt hỏi thăm lâm Ngọc nam đem mình cùng chung chủ nhiệm ước định nói ra n g h e xong lâm Ngọc nam lời nói trương vi g ậ t gật đầu đã có ước định cái k i a chính xác có lẽ lời còn chưa dứt phòng bệnh cửa chính đột nhiên bị đ ẩ y ra một cái tao nhã nho nhã trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào cảm nhận được lâm Ngọc nam ánh mắt nghĩ hoặc trung niên nam nhân đi cái lễ gặp mặt mộng nam đồng học ngươi hảo ta gọi thôi nguyên đương nhiệm ma đô đại học phòng chiêu sinh phó chủ nhiệm tùy tiện xung bảo ta cảm giác sâu sắc ấ y n ấ y trương vĩ liền đội vàng đứng lên thôi lao sư chúng ta không phải đã nói trước t r i n h đến hải tử đồng ý lại đi vào sao thôi nguyên náy n ấ y cười một tiếng thực tế xin lỗi vừa mới nghe trộm được các ngươi nói chuyện nghe được trung nhạc đầu kia lão hồ ly ta ứng kích lão hồ ly ứng kích lâm mộng nam hơi nghi hoặc một chút hai người này có khúc mắc ư giải thích xong thôi nguyên thẳng vào chủ đề mộng nam đồng học đầu tiên ta cực kỳ khâm phục khế ước của người tinh thần bất quá có ước định cũng không ảnh hưởng ngươi cùng cái khác cao giáo liên hệ a cái này mua đồ bật còn so sánh mua sắm đây lại càng không cần phải nói lên đại học loại người này sinh đại sự cho dù ngươi đặt quyết tâm vậy ngươi liền không hiếu kỷ trường học khác báo giá ư không cho lâm mộng nam cơ hội tự tuyển thôi nguyên trực tiếp bày ra điều kiện mộng nam đồng học nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tama đô đại học ta có thể đặc biệt cho ngươi hầu cấp đặc chiêu danh lệch chư vĩ nghe được sao toàn bộ người đều mộng hầu hầu cấp ngược lại bên cạnh lâm mộng nam có chút không nghĩ ra hắn không rõ ràng hầu cấp là khái niệm gì thôi nguyên không có thừa nước đ ụ thả câu k i u châu tám mươi mốt tỉnh gộp lại hàng năm gần ức thi đại học thí sinh ta ma đô đại học hàng năm chỉ có mười cái hầu cấp đặc chiêu danh lệch bình quân xuống tới tám cái tỉnh đều phân không đến một cái nhập học trực tiếp ban thưởng một mai thất rượu tinh di vật một bộ màu làm phẩm chất tinh trang tại trường học trong lúc đó ngươi mỗi lần tham gia trường học đều sẽ ban thưởng ngươi tương ứng tinh di vật tất nhiên suy nghĩ đến ngươi không có tinh d ã n h chúng ta cũng có thể đổi thành đồng giá ban thưởng trường học mỗi tháng sẽ vì ngươi phát tu luyện phụ cấp đại nhất mới nhập học đại khái là mỗi tháng mười mai tam giai tinh hạch tất nhiên cái này phụ cấp là theo lấy tu vi của ngươi tiến hành điều chỉnh bên cạnh đó n g ư ơ i dùng cho trèo lục tinh khung tiêu hao tinh hạch trường học sẽ dành cho thanh toán thế nào thiếu niên tâm động ư tâm động đây là sự thực tâm động không nói những cái khác chỉ riêng một mai thất rượu tinh di vật tăng thêm một bộ màu làm phẩm chất tinh trang liền giá trị hai ngàn vạn hướng lên cái này còn không bao gồm đủ loại hàng ngày tài nguyên quá quá mẹ nó h à o phóng hắn rốt cuộc để ý giải ma đô đại học câu tiêm nghèo chỉ còn dư lại tiền hàm kim lượng bất quá lâm ngọc nam cũng không có bị đả động ý thức đến có chút không đùa phía sau thôi nguyên luôn uống không cần phải gấp gáp trả lời khoảng cách đặc chiêu khảo thí còn có mấy ngày thời gian lao sư lại giúp ngươi nhiều xin điểm phúc lợi liền đi trước không có chút nào do dự hắn trực tiếp lựa chọn rút lui chỉ cần hắn không nghe đối phương cự tuyệt đó chính là đối phương không cự tuyệt chỉ cần không cự tuyệt vậy liền còn có cơ hội mới ra khỏi cửa phòng thôi nguyên nháy mắt trở mặt nguyên bản g cái kia tao nhã nho nhã biểu tình không còn sót lại chút gì thay vào đó chỉ có phá đại phòng sụp đổ trung nhạc ngoài cửa trợ lý nhìn thấy chính mình chủ nhiệm đại biến mặt sau không hiểu hỏi chủ nhiệm hai tử kia là có cái gì kỳ quặc ư trợ lý nghi hoặc cũng không phải là không có nguyên nhân bọn hắn xuất phát tiền định chính là tướng cấp đặc chiêu danh lệch thôi chủ nhiệm là vị ưu tú chiêu sinh lao sư thiên phú của hắn phá hư chi đồng có thể nhìn thấu thân thể kinh mạch h u y ệ t đạo không xương những năm này ma đô đại học đặc chiêu sinh chất lượng tăng lên không thể không có hắn cặp kia t về nhãn đã hắn đem hải tử kia đái ngộ nâng lên hầu cấp nhất định là nhìn thấy gì thôi nguyên đối không khí vung mấy q u y ề n sau mới tỉnh táo lại càn không i a o cấu thôi nguyên nghiến răng nghiến lợi nói cái gì trợ lý không phản ứng lại bên trên k ô n phía dưới càn k ô n là đất càn là trời chỉ có thăng trời giáng mới có thể càn khôn giao cấu giao cấu thì trên giới khí thế thông thái cho nên bạn v ậ t hóa sinh thôi nguyên khí âm thanh đều biến trợ ly nháy mắt phản ứng lại càn khôn giao cấu lại xương tiên cương đại chu t i ê n đây là cổ võ giả minh tưởng lúc tu luyện đồng thời quán thông thập nhị chính kinh k ỳ kinh bắt mạch cùng ba trăm sáu mươi lăm h u y ệ t thần kỳ trạng thái cổ võ một đường chủ tu nhục thân cứ việc nó đã bị đào thải nhưng nhục thân chính là võ giả căn cơ rất nhiều cổ võ kinh điện tới bây giờ còn sôi nổi tại bên trong tiểu học cơ sở tài liệu giảng dạy bên trong nhưng hắn không hiểu là Vì trong h m cổ tịch nói rất rõ ràng chỉ có tam giai trở lên võ giả mới có thể có sát xuất nhất định vận chuyển thiên cương đại chu thiên muốn ổn định vận chuyển thiên cương đại chu thiên thì cần muốn đạt tới ngũ giai mà muốn làm đến lúc nói chuyện cũng có thể hoàn mỹ vận chuyển thiên cương đại chu thiên trình độ t ô i thiểu nhất cũng phải là thất giai vó giả cái này cái này sao có thể hắn không phải mới nhất giai tư trợ lý khó có thể tin thôi nguyên sắc mặt ngưng trọng ta từng tại trên một quyển cổ tịch thấy qua loại thiên tài này trời sinh thần lực chu thiên tự nhiên v ũ chi thần dũng thiên cổ không hai cổ võ t u y t ca t u vi gần nhất đại đế cổ v õ giả năm ngàn năm trước bị phong làm vu vương vu cử nghĩ tiểu t ử này là trời sinh cổ vó giả trợ lý ngốc trệ hắn đã hiểu chủ nhiệm nói gần nói xa liền một câu cái kia xưng số một mộng nam hải tử có phong vương tri tư gấp trợ lý gấp chủ nhiệm nhanh nghĩ biện pháp a thật để cho thái nhất đem người c ấ ớ p đi đợi này chúng ta đều sẽ ngủ không yên chương hai mươi ba thôi nguyên quyết tâm chương hai mươi ba thôi nguyên quyết tâm thôi nguyên nắm chặt s o n g quyền ngươi cho rằng ta không muốn sao nguyên bản hắn đang bận chiêu sinh làm việc nhưng ngày trước học sinh trương vĩ tìm tới cửa từ trong miệng trương vĩ biết được hắn có cái học sinh trời sinh thần lực hơn nữa vừa đúng hoàn thành tinh khung thí luyện tại biết học sinh kia xưng số một n g n g năm sau hắn ngạc nhiên phát hiện đối phương liền là cái kia duy nhất binh cấp tinh ngân thức t ị n h giả nhiều năm qua trực giác nói cho hắn biết hai tử này nhất định là thất bị mai một thiên lý mã thế là hắn bỏ xuống trong tay làm việc đặc biệt gạt ra thời gian đi tới bệnh viện còn không chờ trương vĩ làm xong đối phương tư tưởng làm việc hắn liền nghe đến trung nhạc danh tự trung nhạc hắn thôi nguyên một đời địch từ hắn thăng cấp phó chủ nhiệm năm đó tính lên đầu kia ánh mắt sắc bén lao hồ ly tại mười năm thời gian bên trong từ trong tay hắn cướp đi bốn cái có thể so vương cấp đại thiên tài cho nên làm hắn nghe được tên của đối phương sau ứng kích từ trên tình cảm mà nói hắn chán ghét trung nhạc nhưng đứng ở lý trí góc độ mà nói hắn tin tưởng trung nhạc phán đoán sự thật chứng minh lý trí của hắn là đúng chỉ cái này một chút hắn liền nhìn ra hải tử này siêu nhiên thiên phú một cái trời sinh cổ võ giả hiu quặn không phải là biến mất cổ võ giả tại cường giả trong cung điện ý nguyên có một chỗ c ắ m rủi chỉ cần dạy tốt tất nhiên thành tài càng mấu chốt chính là từ trương vĩ tuyết minh cùng đối phương khế ước trên tinh thần hắn có thể tùy tiện đánh giá ra đó là cái trọng tình trọng nghĩa hải tử một cái bị trục xuất cửa chính lại trọng tình trọng nghĩa hải tử thân là t r i ê u sinh lão sư hắn so bất luận kẻ nào đều biết cuối cùng ý vị như thế nào thôi nguyên càng nghĩ càng giận đ ấ u kỵ khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi nên chết c h n g nhạc thế nào nơi nào đều có đầu này thiên sát lão hồ ly dựa vào cái gì chuyện tốt đều là hắn a ta mẹ nó ta ai nha trợ lý không đành lòng nhìn thấy chính mình chủ nhiệm bộ kia sụp đổ gián dấp thế là an ủi chủ nhiệm nếu không tính toán a dưa hái xanh không ngọt tính toán thôi nguyên đâm đỏ hai mắt mười năm trước vòng mỡ không cấp được ta n h ị năm năm trước tần mộng mưa không cấp được ta n h ị ba tháng trước đường kẹo ta không cấp được ta vẫn là nhịp hôm nay thứ nhất mộng nam liền bày ở trước mặt ta ta thôi nguyên nói cái gì cũng không đành lòng cho ta liên hệ hiệu trưởng ta muốn xin vương cấp đặc chiêu danh lệch ta mẹ nó muốn cùng trung nhạc đánh lôi đ à i trợ lý sợi đây ngơi dại vương cấp đặc chiêu danh lệch đây cũng không phải là chuyện v ừ a liền từ trước đến giờ dùng hào phóng nổi danh ma đô đại học hàng năm cũng bất quá một cái vương cấp đặc chiêu danh lệch có thể nói vương cấp đặc chiêu liền là một trường học mặt bài bọn hắn là muốn đại biểu trường học tranh đoạt tài nguyên cùng vinh dự một khi nơi này xảy ra vấn đề trách nhiệm kia liền lớn nghĩ tới đây hắn b ộ i vã khuyên nhủ chủ nhiệm bình tĩnh ngươi phải tỉnh táo ha thôi nguyên ánh mắt nghiêm túc ngươi có phải hay không cho là ta là bị tức bắt đầu mới làm quyết định này trợ lý không dám mở miệng không cần k h u y ê n ta ta có thể cực kỳ phụ trách nói cho ngươi ta hiện tại rất tỉnh táo thôi nguyên ngón tay trợ lý tiểu lý ngươi nghe k ỹ cho ta thiên phú rất trọng yếu nhưng có thể cùng thiên phú đánh đồng chính là phẩm đức chưng vĩ là ta môn sinh đắc ý ta so bất luận kẻ nào đều giải hắn hắn dám nói hải tử kia có quả khiến hắn tự thẹn kém người xích tử tri tâm ta liền dám tin một cái không nhà để về h ả i tử cần nhất liền là nhà so với những cái kia tốt nghiệp liền rời trường thiên tri tiêu tử chúng ta càng cần chính là làm trường học chống lên một mảnh bầu trời rừng cột dù cho thiên phú của hắn không bằng chân chính vương cấp thiên tiêu chỉ cần hắn có thể chân chính trên ý nghĩa du nhập g n ma đô đại học vậy hắn mang cho trường học sẽ là lâu dài thù hộ ta cái này vương cấp đặc chiêu danh lạch cho không phải một thiên tài mà là rất có thể tại tương lai trở thành người nhà của chúng ta h ả i tử lý trợ lý giấy lên tới khi thắng khi bại khi bại khi thắng loại này không chịu thua khí chất mới là hắn chủ nhiệm đang lúc hai người cổ vũ sĩ khí muốn trở về làm một bố lớn thời điểm biểu tình đột nhiên biến đổi bởi vì bọn hắn trong hành lang nhìn thấy đế đô đại học đồng hành thôi chủ nhiệm thật là đúng dịp đế đô đại học t r i ê u sinh lão sư chủ động chào hỏi thôi nguyên hoài cười nhưng trong k h n g cười ngu lão sư có đoạn thời gian không gặp lại biến đẹp thôi chủ nhiệm mới là càng ngày càng x o á i n g u thanh trúc khách đạo đáp lại ngắn ngủi hàn huyên sau n g u thanh trúc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhìn tới thôi chủ nhiệm cũng để mắt tới hải tử kia bất quá là có chút cảm thấy hứng t h ú thôi cuối cùng liền hắn một cái binh cấp tinh ngân nói không chắc còn có thể nhặt cái giò thôi nguyên ra v ẹ b u ô n g lòng nói ngu thanh trúc đôi lông mày n h u lại cái kia thôi chủ nhiệm chiến quả như thế nào vẫn được nhặt được cái tiểu giò thôi nguyên cười nói ngu thanh trúc chơi thú cười nói thôi chủ nhiệm người ta cũng là quen biết đã lâu cái này nói đ ù a mở có chút lớn à. thôi nguyên n h u mày thứ nhất n g ộ n nam tiên phú cần tiếp xúc gần gũi mới có thể phát hiện theo lý mà nói chính mình hẳn là cái thứ nhất tới cái này ngu thanh trúc là thế nào phát hiện n g nhiên hắn đưa mắt nhìn sau lưng ngu thanh trúc thiếu nữ bên trên chương này nghiêng nước nghiêng thành mặt rất có độ công nhận n m u hầu vi nàng thế nào tại cái này khó chẳng lẽ có phỏng đoán tôi nguyên đáy lòng trực tiếp mắng to bố s ỉ đường đường đế đ ô đại học còn muốn chơi mỹ nhân kế thật mẹ nó không biết xấu hổ cứ việc trong lòng bắt đầu chửi mẹ nhưng tôi nguyên vẫn không có mất đi bộ kia nho nhã hình tượng ha ha có phải hay không nói đùa n m u lão sư chính mình kiểm nghiệm một tháng sau ta sẽ không phải dậy m u lão sư cáo tử thôi chủ nhiệm xin dừng bước n m u thanh trúc ngăn cản đối phương chẳng lẽ ngài liền không hiếu kỳ chúng ta cho chủ m ạ ư thôi nguyên chơi thú cười một tiếng mù lão sư ta nghe nói năm nay đại học quốc phòng dự toàn tăng không í t à. v u giáo bị quốc phòng đại hòa tinh thần n h ấ t lên tới áp lực có chút lớn a đừng đến thời điểm dưa hấu không nhặt được táo cũng mất đi bu thanh trúc khỏe miệng giật một cái cái này thôi nguyên miệng vẫn là như thế độc vậy liền không nhọc thôi chủ nhiệm h à o tâm tổn trí ta đế đô ra đại nghiệp đại điểm ấy chủ mã vẫn là cấp nổi nghe vậy thôi nguyên nụ cười biến đến chơi thú lên trên n g u l á o sư kia trước b à n nhưng muốn thật tốt nhìn một chút trang già chơi là lớn vẫn là nhỏ cẩn thận chủ mã mang thiếu đi liền bản đều lên không được đưa mắt nhìn thôi nguyên sau khi rời đi ngu thanh trúc lông mày nịu chặt thôi nguyên thế nào sẽ đến cái này bên cạnh ngu hấu vi có chút lo l ắ n g nói tiểu cô thôi lão sư có phải hay không muốn cùng chúng ta cướp người ai biết cái kia khẩu phật tâm xả đang suy nghĩ gì ngu thanh trúc cũng không có suy nghĩ nhiều mà là quay đầu nhìn về phía ngu hấu vi chờ chút đi vào ngươi cho ta thông minh cơ linh một chút ngươi tiểu cô có thể hay không thăng phó chủ nhiệm liền nhì ngươi không thành được ta trở về gọi ngươi ngu hấu vi mặt nhỏ khen một cái làm gì a thế nào còn mang uy hiếp người sách ngu thanh trúc mỹ mâu chừng một cái ngươi cho rằng ta vì sao mang ngươi tới ta đều ra mặt d à y dùng mỹ nhân kế hoặc muốn mặt hoặc muốn người nếu là đến lúc đó người mặt đều không còn ngươi liền cho ta trở lấy a tới t ử tiểu di uy hiếp để ngu h ấ u vi giận mà không dám nói gì nàng chỉ có thể nhỏ giọng thẳng kháng sớm biết ta cũng không cùng ngươi nói nhưng mà cho dù âm thanh nhỏ như mua ối nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi ngu thanh trúc thính giác tiếp theo một cái trước mắt thiếu nữ l ô t hai bị nắm chặt lên ngu h ấ u vi ngươi tìm đánh đây hả sai sai ngu hầu vi vội vã nhận sợ ngu thanh trúc cự lạnh một tiếng n g lòng ra thiếu nữ vành h i ngươi tự tiện rời khỏi đơn vị sự tình ta còn không tìm người tính s ố đây chớ ép ta tại làm việc thời điểm quất ngươi và miệng vu hấu vi vội vã xoa xoa chính mình chuyển hồng lỗ t a i một bộ gặp cảnh khốn cùng biểu tình b à y khổ gì dưa mặt đây bật cười vu thanh trúc ra lệnh hh ắ c ắ c thiếu nữ miễn c ư ơ n g n u i cười đ u n hạng chịu cái bạo rẻ sau vu hấu vi ôm lấy sọ náo gọi thẳng đau vu thanh trúc biểu tình nghiêm túc thật tốt cười đem khí chất của ngươi bày ra nhớ kỹ cái này không chỉ là tuyển người cũng là chiêu con rể nhất giai chi cảnh chém giết tam giai tình thú loại này thiết tư làm cháu gái ta con rể đó là thửa sức chương hai mươi bốn u thanh trúc chương hai mươi bốn u thanh trúc ngu h u ô n mặt đ ấu vi đỏ lên tiểu câu ngươi đang nói b ậ y b ạ gì đó a v g u thanh trúc l ư ờ m chất nữ một chút n g ư ơ i soái thiên phú mạnh còn cứu qua mệnh của ngươi ngươi dám nói chính mình không đ ộ c tâm thiếu nữ nháy mắt nhẹ lời v g u thanh trúc kiên nhận giáo dục nói anh hùng cứu mỹ nhân đây là hai ngươi duyên phận đã ưa thích vậy liền chủ động điểm ưu tú như vậy nam hải tử không biết rõ sau đó có nhiều thiếu nữ hài đuổi theo không chân quý cơ hội đ ư n g đến thời điểm làm bại quyển về nhà khóc nói rõ ràng là ta tới trước các loại lời nói thật có một ngày kia ngươi cũng đừng trách ta không nhận ngươi cái này thứ không có tiền đồ ngu trong lòng đấu vi hoảng hốt biểu tình lập tức nghiêm túc lên tiểu cô ta sẽ cố gắng ngu thanh trúc vui mừng gật đầu đồng thời trong lòng mừng thầm thôi nguyên lão nương liền chất nữ đều áp lên ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu nhất giai vượt cấp đơn sát tam giai tình thú đại thiên tài chiêu này sinh làm phó chủ nhiệm ta làm định trong phòng bệnh trương vi còn tại thuyết phục lâm mậu nam mậu nam a ngươi nhưng muốn nắm chặt cơ hội a hầu cấp mặt chiêu đây là bao nhiêu học tử tha thiết ước mơ sự tình a chúng ta thanh dương thị đã liên tục hơn hai mươi năm không đi ra loại cấp bậc này đặc chiêu danh lệch lâm mộng nam trong lòng hắn cũng rõ ràng ma d o đại học lao sư đã đưa cho hắn đầy đủ tôn trọng bất quá hắn không nhận làm thái nhất đại học cho hắn đãi ngộ sẽ kém vị y i a trung lão sư đồng dạng cho hắn đầy đủ tôn trọng cho dù thái nhất đại học phúc lợi không bằng ma d o nhưng mọi thứ cũng nên có cái tới trước tới sau đang lúc hắn muốn mở miệng lúc phòng bệnh cửa chính bị lần nữa đ ẩ y ra đập vào mi mắt là một lớn một nhỏ hai cái mi nữ hai người trưởng thành đến có chút giống nhau sát xuất lớn có liên hệ máu、bủ. nhìn lên càng thành thục chút nữ sĩ hắn không biết nhưng tuổi còn nhỏ chút thiếu nữ hắn nhưng nhớ rất rõ cho hắn thế tân thảo nhân tiểu phu bà n g u hầu vi n g u thanh trúc nhìn thấy lâm Ngọc nam nháy mắt hai mắt gần như sắp sáng lên cái này mênh mông sinh mệnh khí tức bắt lại nhất định cần bắt lại nếu như nói vừa mới n g u thanh trúc vẫn chỉ là lưu lại tại đánh bạc mặt mũi giai đoạn vậy bây giờ nàng đã quyết định không từ thủ đoạn thậm chí nàng đ ặ t quyết tâm tuyển người là chuyện nhỏ chiêu con rể mới là đại sự coi như chiêu không đến trường học vậy cũng muốn liền chiêu về đến trong nhà phó chủ nhiệm có thể không làm nhưng cái này cô cô nàng làm định nghĩ tới đây nàng trực tiếp thay đổi sách lược ngu thanh trúc lộ ra chuyên thuộc về trưởng bối hiền lành nụ cười m ộ n g nam đồng học ngươi tốt cực kỳ mạo bội làm phiền đến ngươi nghỉ ngơi ta gọi n g u thanh trúc là ngu h ấu vi cô cô lâm m ộ n g nam bừng tỉnh hiểu ra chẳng trách như vậy giống n g u y ê n lai thị cô cô cùng chất nữ ngưu thanh trúc ngữ khí vô cùng ôn nhu phía trước ngươi một mực hôn mê t a cũng không có cơ hội cùng ngươi trò chuyện hai câu vừa mới thu đến viện mới điện thoại nghe nói ngươi đã tỉnh sau liền mang theo ấu vi hải tử này tới nói lấy vu thanh trúc trực tiếp đem ngu hấu vi đẩy lên lâm n g ộ n nam trước mặt lâm n g ộ n nam đối cái này có ơn tất báo nữ hải vẫn rất có độ thiệt cảm hắn lễ phép cười cười chẳng biết tại sao là ngu hấu vi nhìn thấy lâm n g ộ n nam nụ cười sau trực tiếp xấu hổ cúi đầu nguyên bản trong lòng đã lấy vũ khí thiếu nữ lại tại lúc này câm lửa bên cạnh trương vĩ thức thời tìm cái việc cớ sau đó rời đi phòng bệnh vu thanh trúc gặp chất nữ biến thành t i ể u câm kém chút không khí con qua đi đấy lòng thầm mắng một tiếng không còn dùng được phế vật sau mở miệng lần nữa n g ộ nam đồng học hôm nay ta tới là đặc biệt cảm tạ ngươi phi thường cảm tạ ngươi cứu nhà chúng ta â u vi ngu thanh trúc ánh mắt tràn đầy cảm kích nàng trực tiếp hướng lâm mộng nam sâu bái một cái bên cạnh ngu â u vi cũng đi theo không lưng cúi đầu đây là sự thực thì ra bộc lộ không trộn lẫn bất luận cái gì một điểm giả lâm mộng nam liền vội vàng đứng lên ngu a di ngài thiệt sắt văn bối ngu thanh trúc thừa cơ giữ chặt lâm mộng nam tay lòng cảm kích lộ rõ trên mặt â u vi nha đầu này là ta nuôi lớn từ nhỏ đến lớn ta là ngậm trong miệng sợ tan ngâm trong tay sợ nát đánh đều không bỏ được đ ầ nga a di là thật cảm kích ngươi phải cảm tạ ngươi từ cái này bắt đầu liền nửa thật nửa、dạ. bên cạnh ngu hầu vi nghe được sau trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh dê chứa trong miệng nâm trong tay đánh đều không nỡ đánh lâm mộng nam tất nhiên không nhìn thấy ngu hầu vi biểu tình hắn tin thân tình là biết đánh nhau nhất động nhân tâm đồ vật nhất là trước mặt hắn vẫn là bị chính mình cứu nữ h à i người nhà a di không có chuyện gì một cái nhấc tay tôi h hơn nữa ta cũng nhận được tương ứng hồi báo chưa đủ ngu thanh trúc đống nhiên gia tăng âm lượng chỉ là thế thân thảo nhân thế nào báo đến ân cứu mạng đón lấy ngu thanh trúc lấy ra một cái vòng tay nhét mạnh vào trong tay lâm mộng nam thân là tinh duệ con rơi, lâm à tinh rơi, con duệ l ngọc nam v không, không, không, không, không muốn a thiếu bất luận người nào nhân tình nợ nhân tình khó trả nhất nghĩ tới đây lâm ngọc nam vội vã cự tuyệt a di cái này không được cái này quá trật quý nhưng mà cuối cùng tại ngô thanh trúc tình cảm thế công phía dưới lâm mộng nam không chỉ bị cưỡng chế nhận thế thân thảo nhân liền không gian vòng tay cũng bị nhét mạnh vào trong tay phía sau n g Ngu thanh trúc bắt đầu quan tâm tới lâm mộng nam tình huống thân là t h i ê u sinh lao sư cùng học sinh khơi thông là nạn cường hạ hai người hàn huyên thật lâu từ lâm mộng nam thân thể khỏe mạnh đã tới đỉnh tình huống lại đến thời kỳ thiếu niên t a o n g ộ cùng đồng học qua đời ngũ thanh trúc là càng trò chuyện vượt lên đầu càng trò chuyện càng vừa ý kỳ thực lâm mộng nam tài liệu nàng rất sớm phía trước liền tra được dù sao cũng là chất nữ ân nhân cứu mạng trên tư liệu biểu hiện lâm mộng nam là cái có đảm đương hải tử bất quá tài liệu dù sao cũng là tài liệu khả năng có giả tạo tin tức nhưng làm nàng đích thân h i ể u sau càng thêm kiên định ý nghĩ của mình mộng nam à chúng ta đều là muốn nhìn về phía trước a di cũng từng trải qua hảo hữu qua đời nhìn lên ngươi là biến thành một người nhưng ngươi hiện tại đã mang trên lưng tất cả mọi người mộng tưởng lâm hậu nam cười cười cảm ơn a di ta sẽ cố gắng ngu thanh trúc ho nhẹ hai tiếng nói đến cố gắng ngươi nên biết qua mấy ngày sẽ có đặc t r i ề u khảo thì à. nói đến cũng kéo a di vừa đúng hiểu một chút tương quan nội tình quá trình có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút cho ngươi cung cấp một chút tham khảo cháy nhà ra mặt chuột tại trải qua dài đằng đắng làm đền sau cái này mánh hổ nữ nhân cuối cùng lộ ra nàng g i a g nanh có vừa mới thoại liệu cùng ngu hầu vi ân nhân cứu mạng thân phận lâm hậu nam căn bản không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ trực tiếp đem chúng chủ nhiệm cùng thôi chủ nhiệm run lên đi ra theo thời gian trôi qua trong lòng ngu thanh trúc là càng nghe càng sợ càng sợ càng nghe nàng b ạ n b ạ n không nghĩ tới xuất thủ trước nhất dĩ nhiên không phải thôi nguyên mà là trung nhạc lao h ổ ly kia thậm chí trung nhạc tại lâm mộc nam t i n h k h u n g thí luyện phía trước liền bắt đầu đầu tư càng làm cho nàng khó bề tưởng tượng chính là thôi nguyên dĩ nhiên cho hầu cấp đặc chiêu danh lệch chẳng trách hắn thời điểm ra đi cười như thế âm hiểm ngu thanh trúc luôn cuống chương hai mươi lăm lấy tay bắt cá nữ hải chương hai mươi lăm lấy tay bắt cá nữ hải mọi người đều biết bị thôi nguyên để mắt tới đều là lòng có đại ái mai một thiên tài bị trung nhạc để mắt tới đều là tả môn mai một thiên tài hai người này từ mười năm trước l i ề n bắt đầu đấu tuy là đại bộ phận đều là thôi nguyên thua nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thôi nguyên ánh mắt kém vừa vạn t ư ơ n g phản hai người này ánh mắt đều cực kỳ sắp bén cuối cùng ma đô cùng thái nhất nội tình đều không sâu bọn chúng đồng thời ở vào bát đại danh giáo tiểu đội thứ ba không chút khách khi nói hai nhà này trường học cực kỳ khó từ chính diện cấp thắng cái khác cao giáo cho nên bọn hắn t r i ê u sinh lộ tuyến cùng còn lại trường học khác biệt hai nhà cao giáo đều không hẹn mà cùng lựa chọn đi sâu một đường khai thác thiên tài phương thức mà cái khác uy tín lâu năm cao giáo thì là càng khuynh ư ớ n g người nguyễn mắc câu nói lời nói xong cái khác cao giáo tương đương với đỉnh cấp sĩ nghiệp danh k h í lớn rất nhiều siêu cấp thiên tài sẽ mộ danh m à tới mà ma đô đại học cùng thái nhất đại học thành lập thời gian muộn nội t ì n h c ũ n g đủ nếu muốn tìm đến siêu cấp thiên tài liền muốn bộ nhân sự cửa từng bước từng bước đi khai thác v g thanh trúc rõ ràng nhận thức đến thôi nguyên cùng trung nhạc tất nhiên sẽ vòng quanh tương lai của nàng cháu rể đánh lôi đ ạ i thôi nguyên nói không sai kế hoạch của nàng không đủ không chơi nổi lớn như thế cái bẫy bởi vì nàng không phải phòng chiêu sinh phó chủ nhiệm quan hơn một cấp đẻ chết người không nói những cái khác chỉ riêng là cái này hầu cấp đặc chiêu danh lạch nàng liền không có quyền điều động nhất định cần muốn xin chỉ thị thu được phê chuẩn sau mới có thể thu được đến mà thôi nguyên cùng trung nhạc không giống nhau thân là phó chủ nhiệm bọn hắn có thể trực tiếp điều động danh lệch thậm chí còn có thể xin nhiều tư nguyên hơn trợ cấp lãnh đạo cái thân phận này chính là như vậy mỹ diệu v g u thanh trúc s o n g quyền hơi hơi nắm chặt nàng cũng không phải một cái người dễ dàng nhận vua cứ việc bài của nàng m ạ n không đủ lớn nhưng nàng vẫn còn so sánh hai người khác nhiều chương bài tình cảm nghĩ tới đây v g u thanh trúc cười lấy nhìn về phía lâm n ộ n g nam hai tử ta cảm thấy hai nhà này thành ý đều không tệ vất quá ngươi có hứng thú hay không gia nhập đế đô đại học đây a đột nhiên xuất hiện chuyển hướng để lâm mộng nam có chút s ứ n g sở tình huống như thế nào không phải giúp ta phân tích ư tại sao lại cho ta tăng thêm một cái tuyển hạng ngu thanh trúc đôi lông mày nhữ lại thư không dám giấu giếm kỳ thực a di liền là đế đô đại học triều sinh lao sư lâm mộng nam trợn tròn mắt sáo lộ sâu như vậy ư khu khu tựa hồ là cảm thấy hành vi của mình có chút không ra hồn ngu thanh trúc ho nhẹ hai tiếng làm dịu một thoáng lung túng n g năm a a di không phải cố ý giấu giếm ngươi mà là ta nghe sau ngươi sau cảm thấy đế đô đại học khả năng càng thích hợp ngươi ta biết ngươi có khế ước tinh thần nhưng ngươi trước hết nghe a di kể cho ngươi nói ở trong đó lý do đầu tiên ngươi tình cảnh hiện tại thật không tốt ngươi tam thúc đã thành công đ o ạ t quyền ta ngu ra kỳ thực cũng là tinh duệ bí tộc bất quá chúng ta hai cô cháu đã rời nhà nhiều năm cùng là tinh duệ con rơi ta rất rõ ràng những gia tộc kia người cầm quyền làm c h ạ m thảo trừ căn có biết bao mất trí tinh duệ gia tộc thích nhất tại mỗi đại thế lực xếp vào ám tử liên bắt đại danh giáo đều có không ít bọn hắn nằm vùng nếu như ngươi đi thái nhất hoặc là ma đô chưa quen cuộc sống nơi đây khó đảm bảo sẽ xuất hiện bất ngờ gì nhưng đến đế đô liền không giống với lúc trước đầu tiên ngươi là ấu vi ân nhân cứu mạng thứ yếu a di ta tại đế đô đại học còn có chút tiểu quyền lực cuối cùng đế đô đại học thực lực tối cường đối tinh duệ ám tử thẩm tra kín nhất a di không có con cái trong lòng đã đem ngươi trở thành con của mình ngươi đến đế đô đại học a di có thể chiếu cống ngươi ẩn tàng phúc lợi cũng rất nhiều mặt khác ta sẽ tận cố gắng lớn nhất vì ngươi tranh thủ cao nhất đãi ngộ ta biết cái này có chút đường đột nhưng a di vẫn l à muốn mời ngươi nghiêm túc suy tính một chút so với ngoài miệng ước định an toàn tính mạng của ngươi cùng tiền đồ mới là trọng yếu nhất lần này lâm ngọc nam thật do dự đối phương câu câu đập vào hắn trong tấm khảm sự thật chính xác như vậy tam thúc tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn đi trường học khác có lẽ sẽ có bị trong bóng tối xử lý nguy hiểm mà đi đến đô thì có thể đem loại này nguy hiểm xuống đến thấp nhất hắn không đốc tự nhiên nhìn ra ngu thanh trúc mục đích không thuần nhưng hắn vô cùng rõ ràng á di này đối với hắn cảm kích không phải giả nàng là thật tại thay mình suy nghĩ gặp lâm ngọc nam bắt đầu suy nghĩ ngu thanh trúc trực tiếp đến cần rừng t ì rừng làm việc tốt thường gian nan quá mau dễ dàng đến phản hiệu quả ngu thanh trúc đem ngu hấu vi kéo tới mộng n a m a ngươi cẩn thận ngắm lại á di trở về lại cho ngươi tranh thủ một thoáng hấu vi tới thời điểm nói có lời nói nói với ngươi các ngươi người trẻ tuổi so ta càng nói chuyện tới ta liền đi trước lâm mộng nam đứng dậy đưa tiễn đến cửa ra vào thời điểm ngu thanh trúc giọng thành cần nói hai tử ngươi không cần có trong lòng có áp lực á di đây chỉ là đề nghị vô luận ngươi có đi hay không đến đô ta đều sẽ đem ngươi làm hải tử nhà mình nhìn đây là a di lời trong lòng ngu thanh trúc đi trước khi đi nàng trả lại ngu hấu vi liếc mắt ra hiệu giờ này k h á p này trong phòng bệnh chỉ còn lại có lâm mộng nam cùng ngu hấu vi hai người trang diện có chút lúng túng lâm mộng nam như cũ tại hồi tưởng ngu thanh trúc vừa mới lời nói mà ngu hấu vi thì là bởi vì cô cô lời nói không biết rõ thế nào mở miệng hồi lâu sau ngu hấu vi trước tiên đánh vợ yên lặng kỳ thực ngươi không cần để ý tiểu cô lời nói lâm mộng nam có chút không nghĩ ra ngu hấu vi dùng ngón tay quanh quần lọn tóc tinh vệ ám tử tuy là khắp nơi đều là nhưng danh giáo đối thiên tài cơ chế bảo vệ cũng không phải bài trí hơn nữa thân phận của ngươi là thủ trường học sẽ càng thận trọng tiểu cô nói chính xác đều là thật nhưng nàng có chút buôn bán lo nghĩ hiểm nghi lâm m ậ c nam kinh ngạc nhìn về phía ngu hầu vi tại sao muốn nói cho ta những cái này ngu hầu vi rũ xuống đầu ta có thể nhìn ra ngươi cực kỳ quan tâm cùng người khác quyết định ta không muốn để cho người khó xử lời của nữ hại để lâm m ậ c nam có chút khóc cười không được người cô cô nếu là biết ngươi lấy tay bắt cá có thể hay không mắng ngươi sẽ không ngu hầu vi phủ nhận cái kia ngu a di tính tình là thật tốt lâm mậu nam cảm t h ẳ n nói tiếp theo một cái t r ớ c mắt lâm mậu nam liền bị đánh mặt b ư u hầu vi lắc đầu tiểu cô sẽ không mang ta nàng chỉ sẽ đánh ta manh nam yên lặng không phải nói ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ nát sao b ư u hầu vi bỉnh b ẩ y m ô i cam giận nói gạt ngươi ta là bị nàng từ nhỏ đánh tới lớn côn cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái nhìn nữ hài bộ kia vẻ mặt t u h o á n lâm ngộng nam có chút buồn cười cái kia thật đúng là quá xấu rồi đông nhiên nữ hài lắc đầu không phải tiểu cô phá là ta q u á thiếu tiểu cô loại trừ buôn bán lo nghĩ cái khác hoàn toàn chính xác thực không lừa ngươi kỳ thực nếu như nàng chiêu ngươi nàng sát xuất rất lớn liền có thể thăng cấp phó chủ nhiệm nhìn lên động cơ cực kỳ không thuận có đúng hay không đối mặt nữ hai ngay thẳng lại có chút không rời đầu lời nói lâm động nam trong lúc nhất thời không biết rõ chính mình nên nói cái gì mưu hầu vi cười cười ta cũng cảm thấy động cơ cực kỳ không thuận bất quá cho dù không thể thăng cấp phó chủ nhiệm tiểu cô cũng sẽ không từ thủ đoạn đi chiêu ngươi bởi vì ngươi có giá trị bất luận cái gì trường học chiêu sinh l á o sư đi tranh đoạt ta nếu là chiêu sinh l á o sư ta cũng sẽ đ i cuồng tất nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là ngươi cứu mạng ta tiểu cô muốn báo đáp ngươi lâm mộng nam nhìn xem vòng tay trong tay bất đắc d ĩ cười một tiếng như thế vẫn chưa đủ báo đắc ư vòng tay này không có ba ngàn vạn không xuống được ca tất nhiên không đủ trên mặt nữ hải lộ ra t i ê u ngạo đó là một loại bị tỉ mỉ che trở qua mới có thể xuất hiện t i ê u ngạo tiểu cô rất yêu ta lâm mộng nam đột nhiên cười ra tiếng tiểu cô yêu ngươi như vậy ngươi còn lấy tay bắt cá chương hai mươi sáu ban cầu ngươi cứu lấy ta chương hai mươi sáu ban cầu ngươi cứu lấy ta ngu hấu vi nháy mắt như là quả cầu r a xì hơi ta không phải lấy tay bắt cá nói thật ta đã muốn cho ngươi tới đế đô đại học lại không muốn để cho người tới t ự mâu thuẫn lời nói để lâm ngộng nam sinh ra nghi hoặc vì sao ngô h ấ u vi thần tình có chút xa suốt bởi vì đế đô đại học không chào đón chúng ta những cái này tinh duệ con rơi cuối cùng tinh duệ đã từng phản bội nhân loại làm nhân gian phía sau lại xuất hiện không ít tinh duệ con rơi phản bội sự tình lâm ngộng nam chân mày hơi nhữ lại ngô h ấ u vi không đơn thuần là đế đô đại học rất nhiều đại học đều d ạ n g này chỉ bất quá đế đô đại học chịu đến thương tổn càng lớn cho nên loại này chán ghét tâm tình so cái khác đại học mạnh hơn rất nhiều những năm này tiểu cô qua đến cũng không được chỗ làm việc kỳ thị lãnh đạo n h ầ m vào đồng sự cô lập không phải lấy nàng công lao hai năm trước liền lên tới phó chủ nhiệm nếu như không phải tiểu cô sư phụ một mực tại cấp nàng nào nữa nàng căn bản kiên trì không được những chuyện này nàng một mực đang g ặ t ta nhưng ta đều biết n g h e đến đó lâm mộng nam hỏi ngược lại người tiểu cô dạng này vậy ngươi thời gian có phải hay không cũng không dễ chịu trang diện một lần lâm vào yên lặng một lát sau mưu hấu vi ngữ khí trầm thấp nói không sai vì lắm ta tại trong lớp cũng một mực bị đặt bỏ phát giác được đối phương không vui lâm mộng nam ra vẻ kinh ngạt nói xinh đẹp như vậy còn có người gạt bỏ để ta đoán một chút đây có phải hay không là một cái nam sinh b ổ i ngươi nữ sinh đố kỵ cuối cùng nam sinh thích mà không được vì yêu sinh hận cầu h ế t cố sự Phúc! nữ h à i nhịn không được cười ra tiếng đoán đúng lâm Ngọc nam lông mày nhữ lại không kém bao nhiêu a ngu hầu vi khẳng định sau lại hiếu kỳ nói ngươi là thế nào đoán được lâm Ngọc nam liếc mắt ngu hầu vi xem xét ngươi chính là cái không thường thường đọc tiểu thuyết bé ngoan trong tiểu thuyết đều dạng này diễn cho ngươi đề cử cái tác giả tại thần khứ na liều biết đồ vật miễn cưỡng có thể nhìn liền là lao k ị c canh bất quá ngươi yên tâm hắn lại thải dám ta đem hắn bạo ngu hầu vi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái k i a ngu a di biết ngươi bị gạt bỏ ư lâm Ngọc n a m hỏi ngu hầu vi lắc đầu ta không dám để cho nàng biết quả nhiên suy tư một lát sau ngu hầu vi lại t u ô n ra một đầu nổ tung tin tức kỳ thực ngày kia ta bị xài lang nhân đ ổ i căn bản không phải ta tự tiện rời khỏi đơn vị mà là đồng đội cố tình dẫn dụ xài lang nhân đ ổ i ta ngu hầu vi không biết rõ tại sao mình phải nói cho đối phương bí mật này rõ ràng đã quyết định hảo giấu ở trong lòng nhưng chẳng biết tại sao nàng nhìn thấy lâm Ngọc nam liền có loại mãnh liệt ỉ lại cảm giác có lẽ là bởi vì đối phương cùng phụ thân rất giống có lẽ lại là bởi vì đối phương cứu qua mệnh của nàng nàng vẫn là lựa chọn nói ra lâm Ngọc nam tức giận lên đầu bọn hắn cầm sinh mệnh làm cái gì trong đám bạn học sao có thể làm như vậy vì sao ngươi không gạch trần bọn hắn n gu hấu vi du xuống đầu vô dụng bối cảnh của bọn hắn đều rất thâm hậu đội trưởng càng là phó hiệu trưởng tôn tử đem việc này cho ra bọn hắn có lẽ sẽ chịu đến xử lý nhưng chắc chắn sẽ không quá nặng nhưng muốn là ta tiểu có biết tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nàng m u ố n là ở trường học địa vị liền chưa vững chắc nếu là lại bởi vì ta đắc tội phó hiệu trường đến cuối cùng rất có thể sẽ bị trục xuất trường học một khi bị trục xuất trường học gia tộc là sẽ không để quá nhỏ cô lâm Ngọc nam sắc mặt khó coi vậy ngươi liền như vậy chịu đựng các ngươi là một đội ngũ tương lai đó là muốn nhiều lần tổ đội thăm dò t i n h cung ngươi dạng này chịu đựng ngày nào đó tử tinh không bên trong cũng không biết ngu hầu vi cười cười có lẽ dạng này cũng không tệ lâm Ngọc nam con ngươi hơi co lại nhìn về phía ngu hầu vi ánh mắt n h i u một chút lạnh nhạt bạn học của hắn chết bọn hắn còn có rất nhiều mẫu tưởng nhưng bọn hắn đã không có cơ hội thực hiện giấc mộng của mình không phải bởi vì lời biếng mà là bởi vì bọn họ sinh mệnh không nhận chính mình chi phối nhưng trước mắt người này ngu hầu vi bị ánh mắt này hù đến ta ta đùa giỡn lâm mộng nam cũng không để ý tới hắn trước lấy ra vòng tay tiếp lấy lấy ra thế thân thảo nhân cuối cùng đưa chúng nó đưa tới ngu hầu vi trước mặt xin lỗi chúng ta không phải người một đường ta không thể nào tiếp thu được chính mình quyết định đi cứu người là cái không quý trọng sinh mệnh mình hả nhát ngươi chả đạo ta võ đạo n h ì nạo đ cụ trước mặt n u hấu vi đều nhanh gấp khóc nàng rõ ràng đối phương đây là ý gì nhưng nàng không dám tiếp nhận ta ta thật là đùa giỡn n u thanh em ấu vi run r ậ y nói lâm ngộ nam nữ khí lạnh giá có phải hay không nói đùa ngươi so với ai khác đều rõ ràng ngược lại ta không có nói đùa với ngươi mời ngươi mang theo ngươi đổ vật từ trước mặt ta biến mất tí tách nước mắt như là như rượu đứt dây không ngừng từ nữ hải gương mặt rơi xuống lâm n g ộ n nam biểu tình lạnh nhạt khóc không giải quyết được vấn đề gì cùng hiện tại khóc còn không bằng ngẫm lại tương lai ngươi sau khi chết ngươi tiểu cô có khóc hay không đối với loại người như n g ư ơ i bản thân vương thang ư ờ i ta không lời nào để nói cũng bất lực càng không muốn cùng n g ư ơ i dính nửa điểm quan hệ nữ h à i đứng tại chỗ không biết làm sao gặp đối phương chậm chạp không chịu n í c h người lâm mộng nam trong cảm giác tầm vô cùng bực bội lo liệu quan sát không gặp tâm không phiền nguyên tắc hắn trực tiếp đưa tay vòng cùng thế thân thảo nhân ném đến trên giường bệnh tiếp đó cầm quần áo lên hướng về ngoài cửa đi đến nhìn đối phương bóng lưng rời đi bu hầu vi triệt để sợ hãi nàng cảm giác nào đó vật chân quý muốn bị chính mình làm mất thật xin lỗi ta thật không phải là cố tình ta là tiểu cô nuôi lớn từ nhỏ đến lớn ta khắp nơi cho tiểu cô gây chuyện bởi vì ta nàng không còn nhà cũng không còn cuộc sống của mình nàng thật rất mệt mỏi ta không muốn lại làm gánh nặng của nàng ta lâm Ngọc nam cũng mặc kệ những cái này hắn hiện tại tâm tình vô cùng không ổn định vốn là vừa mới biết được đồng học tin chết chính hắn cũng còn không t ị p khóc còn quản người khác vẫn là một cái chờ chết người trưởng thành đến đẹp mắt thì thế nào làm đến ai trưởng thành đến không dễ nhìn đồng d ạ n g hắn không như thế phạm thiện cũng không như thế bất đức đang lúc hắn muốn đi ra phòng bệnh thời gian n g ẫ nhiên cảm giác góc áo bị kéo chặn quay người nhìn lại nữ hải chính giữa túi thấp đầu đứng ở phía sau hắn cùng lúc đó thiếu nữ nước nở âm thanh cũng theo đó mà tới giúp ta một chút ban cầu ngươi ta không muốn chết cũng không muốn để tiểu cô khổ sở lâm mộng nam thở một hơi thật dài tiếp đó bung ra cửa phòng n ắ m t a y xem ở thế thân thảo nhân cùng ngu á di lễ vật phân h ư ợ n g ta có thể giúp ngươi bất quá đã nói trước ta không thích động não chủ kiến chính ngươi ra ta chỉ phụ trách xuất lực nghe hiểu ư nữ hải khóc gật đầu ừ n sau năm phút lâm mộng nam nhìn xem rút xong một hộp ấy còn không ngừng lâm ạ i nước ngu mắt u Vi, thiền u ố hống còn tốt, thống n Xong con Không còn chết. chưa, khóc. mộng t t i ế nam ữ hài nháy mắt không tìm được. Ô, ô, ô, ngươi không muốn như thế h ngươi muốn vùng mắt tìm Ô ô được. được có y không? khổ chính chút, chút Ta có có là l sở. â n g ọ cho Nam c khí cười hắn đồng học bị đoạn diện hắn đi đâu khổ sở lại khóc ta đi lâm Ngọc nam đe dọa hiệu quả rõ rệt ngu hấu vi xẹp lấy miệng nhỏ cố nén nước mắt lâm đại ngọc ủy khuất lúc đại khái là như vậy đi tại sao khi rửa mặt ngu hấu vi cuối cùng dừng lại tiểu chân châu cũng bắt đầu đem kế hoạch của mình từ từ nói tới sau mười phút cho nên kế hoạch của ngươi liền là để ta thắng cái liêu thất s á t kia lâm mộng nam c a o mày không chỉ là thắng bu hấu vi c á i chính là nghiền ép không chút huyền niệm nghiền ép ta có nghi vấn lâm mộng nam nhấc tay vấn đề gì liêu thất s á t là ai bu hấu vi có chút toán miệng quét mắt lâm mộng nam mới không phải đã nói rồi sao liêu thất s á t liền là cái k i a thức tỉnh gia vương cấp tinh ngân thiên tài thiên phú của hắn cụ thể hiệu quả ta không rõ ràng chỉ nghe nói cùng thất sắt chi lực có quan hệ lâm mộng nam tiếp tục vấn đề ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta có thể nghiền ép hắn cuối cùng đây chính là vương cấp thiên tài ngươi căn cứ là cái gì ngu hấu vi suy tư một hồi không nên nói căn cứ lời nói nữ nhân giác quan thứ sáu tính toàn ư lâm Ngọc nam khỏe miệng ngươi rút ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao ngu hấu vi có chút ủ ý khuất nhưng ta liền là cảm thấy ngươi có thể nghiền ép hắn a lâm Ngọc nam có chút bất ngờ nhìn xem ngu hấu vi không nghĩ tới ngươi cái này ổ nhỏ bọng ánh mắt nằm ngoài dự tính không sai một vấn đề cuối cùng ngươi thế nào xác định kế hoạch đều sẽ dựa theo ngươi suy nghĩ phát triển